Đầu hóc mộ hàn phi tốc chuyển động, hư kiếp hoàn toàn do linh hồn mã sinh. Ở lúc thừa nhận hư kiếp, tuyệt phẩm tâm cung cũng không thể cho mộ hàn chút trợ lực nào. Nếu ở thời điểm này, độ kiếp thất bại, mộ hàn sẽ hồn phi phách tán, tử hư thần cung cho dù cường đại hơn nữa, cũng không thể vãn hồi tánh mạng của hán. Phút chốc, trong đầu mộ hàn hiện lên một đạo linh quang. Có lẽ có thể thử xem biện pháp kia, nói không chừng hữu hiệu. Nhưng một lát qua đi, khi tiêu tiên lực kia lộ ra tay phải, ở đầu ngón tay linh động lở Mộ Hàn lại hiện lên vẻ do dự. Xùi. Xùi. cửu long lôi vương đao kia không ngừng nhắc lên tử mang cực lớn như giải lụa, lại là liên tục hơn 10 lần đem hắc ám hư vô xé mở. Mộ Hàn đã đạt đến cực hạn, linh hồn như muốn bạo táng ra. Không thể tiếp tục như vậy được nữa. Mộ Hàn thầm kêu một tiếng, mạnh mẽ tách ra bộ phận linh hồn dung nhập đến chính giữa kia tiên lực kia. Đây cũng là phương pháp xử lý mà Mộ Hàn nghĩ đến. Nếu như tiếp tục chống cự Mộ hàn tối đa chỉ có thể kháng trụ hư vô chi lực công kích vài khắc chung. Rồi sau đó linh hồn chắc chắn triệt để rơi vào tay giặc. Có lẽ sau vài khắc, mộ hàn liền hoàn toàn vượt qua sóng điệp hư kiếp, giải trừ mấy tầng linh hồn công siềng, thực lực tăng vọt mức độ lớn, bất quá loại khả năng này thật sự quá nhỏ rồi. Mà tách ra chút linh hồn kia, dùng lực lượng còn thừa của mộ hàn, chỉ có thể chống cự một lần thế công cuối cùng. Mặt khác bộ phận linh hồn kia sẽ trầm luân. Nhưng bộ phận linh hồn ẩn nấp ở bên trong tiên lực lại có khả năng tiếp tục tồn tại xuống, hơn nữa trở thành một hạt giống, dần dần lớn mạnh, cuối cùng khôi phục như lúc ban đầu. Đương nhiên, cũng có khả năng mộ hàn đánh giá thất bại, bộ phận linh hồn bên trong tiên lực đồng dạng sẽ trầm luân ở bên trong hư vô. Thế nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, mộ hàn chỉ có thể liều chết đánh cược một lần. Suy. Đối mặt hư vô chi lực như sóng lớn mà đến kia, cựu long lôi vương đao phản phất một đạo tia chớp to lớn, mãnh liệt bắn ra Một đao kia đã là dốc hết tất cả lực lượng của mộ hàn. Lưới đao vô cùng sắc bén, những nơi đi qua, há hư vô lần nữa chán liệt ra một đạo khe hở hẹp dài. Hô! Cơ hồ ở nháy mắt khe hở kia chán lộ, tiêu tiên lực kia đã hóa thành tia sáng trắng vào tới. Lập tức, khe hở bế hạp, hư vô chi lực lại hẹn ra, nhắc lên một lớp cơn sóng gió động trời, điên cùng mạ hoanh vào trên người mộ hàn. cửu long lôi vương đao lập tức nứt vỡ vô hình. Mà mộ hàn chỉ cảm thấy linh hồn mình như lâm vào trong bóng tối vô biên vô hạn, rất nhanh mà chìm, chìm. Nháy mắt sau, bộ phận linh hồn cùng ý thức này của mộ hàn đã ở trong hư vô triệt để rơi vào tay giặc. Vèo. Như đột nhiên từ đêm tối tiến vào đến ban ngày, tiên lực xuyên qua đạo khe hở hư vô do cửu Long lôi vương đào xé mở kia, vậy mà tiến nhập trong một mảnh hư vô khác, chỉ có điều phiến hư vô này không còn là hắc cám vô cùng vô tợ, mà là một thiên địa hơi nước trắng mịt mở, đồng dạng là vô biên vô biên dạ Ân. Ở trong tiên lực, Mộ Hàn kêu rên lên tiếng, một cơn đau nhức kịch liệt khó nói lên lời từ sâu trong linh hồn dâng lên. Hắn biết rõ, bộ phận linh hồn khác của mình đã biến mất. Mặc dù dùng linh hồn chia lìa, nhưng lẫn nhau liên hệ lại dị thường chặt chẽ. Giờ khắc này, Mộ hàng cảm giác thân thể mình thật giống như bị một lưỡi dao sắc bén tách thành hai bên, cái loại đau đớn không gì sánh kịp này đúng là tầng tầng lớp lớp tuôn ra. Linh hồn như muốn bạo liệt thành vô số mảnh vỡ. Chẳng lẽ, lúc này đây thua cuộc? Cái cách nghĩ này vừa mới toát ra, mộ hàn liền hôn mê rồi, lại không có triệt để hôn mê, giống như cảm giác được cái gì, lại như cái gì cũng cảm giác không thấy. Tỉnh lại! Tỉnh lại! hôn hoàng mà qua, cũng không biết qua bao lâu, mộ hàn như nghe được có thanh âm đang không ngừng kêu to lấy mình. Ta còn chưa có chết. Mộ hàn mơ mơ màng màng mà hiện lên một ý nghĩ như vậy, chật một cô cùng hỷ chi ý liền khó có thể ức chế hiện lên. Ta không chết! Thật sự không chết! Xem ra mới vừa rồi là thành công rồi. Cũng không biết cái này là địa phương nào. Nghĩ lại tầm đó, ý thức của mộ hàn lập tức thanh tỉnh lại. Ngay sau đó, linh hồn của mộ hàn liền từ trong kia tiên lực kia trôi ra, nhìn xem hư vô chúng quanh hơi nước trắng mịt mở, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Người cuối cùng đã tỉnh lại. Một thanh âm phút chốc văng lên. Ai? Mộ hàn cả kinh. Ta là tâm cung của ngươi. Một đoàn tử ý nồng đậm lăng không dần hiện ra. Ở trước người mộ hàn ngưng tụ thành một đạo thân ảnh màu tím nhỏ nhỏ, hình dáng tướng mạo cùng mộ hàn giống như lúc, giống như là thiên anh, có thể nói chuyện, hai đầu lông mày, trong đôi mắt cùng trên gương mặt tất cả đều tràn đầy vui vẻ nông đậm. Tử hư thần cung Mộ hàn khẽ giật mình, hắn sớm đã biết rõ tử hư thần cung của mình có được linh tính, lại không nghĩ rằng linh tính của hắn đã cường đại đến tình trạng như thế, có thể ngưng tụ ra hình thể. Bất quá, nghĩ lại tầm đó, mộ hàn đã thoải mái. Tuyệt phẩm tâm cung khác cơ hồ đều là tự hành diễn sinh mà ra, nhưng tử hư thần cung này lại khác nhau rất lớn, nó là vô số năm truyền thừa xuống, bị phần đông linh hư tộc tuyệt thế cường giả dung hợp qua, có được linh tính cường đại cũng coi như bình thường. Chỉ là thần cung chi linh này trước kia Thủy chung chưa từng xuất hiện, vào lúc này hiện thân, lại là vì sao? Ta tuy có linh, nhưng sau khi cùng thân thể ngươi dung hợp, lại cũng nhận được thực lực của ngươi ước thúc, trước kia thực lực ngươi quá yếu, ta cho dù muốn hiện thân cũng làm không được. Ngày nay ngươi đột phá Thất Trọng Hư Kiếp, thực lực đại tiến, rất nhanh sẽ trở thành Võ Tiên chính thức, chúng ta trao đổi tự nhiên không có chướng ngại." Thần Cung Chi Linh kia như xem thấu Mộ Hàn nghi hoặc, cười mỉm mà nói. "Thì ra là thế." Mộ Hàn vô ý thức gật đầu, nhưng chợt lại kinh hãi mà nghẹn ngào kinh hô. "Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta đã vượt qua Thất Trọng Hư Kiếp?" Chương 920, Hư Thiên Thần kiểu. "Đúng vậy, chúc mừng ngươi." Thần Cung Chi Linh kia dáng tươi cười chân thành nói. "Từ xưa đến nay, Trong một vạn võ đạo tu sĩ thừa nhận hư kiếp, tối đa chỉ có một hai cái gặp được sóng điệp hư kiếp, trong tất cả võ đạo tu sĩ thành công vượt qua sóng điệp hư kiếp, chỉ có ba cái trực tiếp từ thần hải thất trọng thiên bước vào thất trọng hư kiếp chi cảnh, mà ngươi chính là cái thứ ba. Mộ Hàn, ta tên là Tử Linh, từ hôm nay trở đi, ngươi là chủ nhân chân chính của ta rồi. Chủ nhân chân chính? Xem ra ở trước khi vượt qua hư kiếp, Tử Hư Thần cung cũng không có đem mình coi là chủ nhân chân chính. Mộ Hàn có chút bất đắc dĩ cười nhẹ một tiếng. Thử Linh, ở trước ta, ngươi từng có qua mấy chủ nhân? 11 cái. Ngươi là cái thứ 12. Thử Linh cười híp mắt nói, ở trong top 10 chủ nhân của ta, tất cả đều trải qua sóng điệp hư kiếp, sau khi độ kiếp thành công, chỉ có hai người trực tiếp bước vào ngũ trọng hư kiếp, 5 người trực tiếp bước vào tứ trọng hư kiếp, 4 người còn lại đều là tam trọng hư kiếp, chỉ có ngươi là thất trọng hư kiếp. Có thể nói, ở trong tất cả chủ nhân của ta, dùng tiềm lực của ngươi lớn nhất, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Ngày sau ngươi nói không chừng có thể đi qua hư thiên thần kiểu. Mộ hàn sửng sờ một chút. Hư thiên thần kiểu là cái gì? Đó là một tòa kiều do thiên đạo quy tắc biến thành, chỉ cần ngươi đi qua tòa Kiều này, liền trở thành vị vũ thần thứ ba trong ngàn vạn thiên vực thế giới. Nói đến đây, dù là tử linh hai đầu lông mày cũng hiển lộ ra một vẻ sùng kính. Hôm nay chỉ có hai vị vũ thần. Mộ hàn kinh ngạc nói. Ngươi cho rằng hư thiên thần Kiều là dễ dàng vượt qua như vậy hay sao? Một khi đạp vào thần kiểu Cái kia là chân chính cựu tử nhất sinh, 11 vị chủ nhân trước kia của ta tất cả đều là vì vậy mà hồn phi phách tán. Thử Linh tức giận mà lướt mắt. Hai vị vũ thần hôm nay đều là như ngươi sau khi bước qua sóng điệp hư kiếp, trực tiếp từ thần hải cảnh bước vào thất trọng hư kiếp chi cảnh võ đạo thiên tài. Cho nên ta mới nói ngươi có hy vọng đi qua hư thiên thần kiểu, trở thành vị vũ thần thứ ba trong ngàn vạn thiên vực thế giới. Cái võ đạo thần cảnh kia, cách ta còn quá xa xôi rồi. Mộ hàn giật mình. Nhưng lập tức lại lắc đầu thang khẽ. Tử Linh, ngươi có biết Linh hư tộc Thái Thượng Thiên, hắn bây giờ là tu vị gì hay không? Ở trong trí nhớ của Thái Thanh, nghe nói Thái Thượng Thiên đã bước vào võ đạo thần cảnh, nhưng dựa theo Tử Linh thuyết pháp đến xem, phán đoán của Thái Thanh rõ ràng có sai. Thái Thượng Thiên, ta đương nhiên biết rõ. Tử Linh biểu biểu cái miệng nhỏ nhắn. Tên kia hiện tại tối đa cũng chỉ là bán thần, về phần đi qua hư thiên thần kiểu bước vào võ đạo thần cảnh, hắn là cả đời vô vọng buốn cười tên kia cho rằng từ trong tay Thái Thanh đem ta đoạt đi, cường hành luyện hóa thì có hy vọng trùng kích thần cảnh, thật sự là không biết lượng sức. Khá tốt. Khá tốt. Mộ Hàn ám nhả ra khí. Cái gọi là bán thần, là võ tiên cực độ tiếp cận võ đạo thần cảnh, võ tiên như vậy, tu vị của hắn đã đạt tới ngũ trọng tiên cảnh đỉnh phong nhất. Cho dù là ở Tam đại thánh thiên vực thế giới, cũng là tuyệt thế cường giả có thể xứng bá một phương. Bất quá, chỉ cần Thái thượng thiên kia không phải vũ thần, Mộ Hàn liền yên tâm không ít. Tử Linh dặn dò. Mộ Hàn, ta biết rõ ngươi phi thường muốn giúp phụ thân ngươi Thái thanh báo thủ rửa hận, bất quá, hiện tại còn không phải lúc. Thái thượng tiên tuy vô vọng đột phá trí thần cảnh, nhưng ở trong tam đại thiên vực tất cả bản thân Thực lực của hắn có thể sắp xếp top ba, ngươi không thể làm ẩu. Mộ Hàn cười lạnh nói. Yên tâm, ta không có xúc động như vậy. Tử Linh, ngươi cũng biết ta là như thế nào vượt qua cái sóng điệp hư kiếp kia không ta hiện tại cũng còn mơ mơ màng màng. Tử Linh nói Ngươi thừa nhận sóng điệp hư kiếp có tất cả 3600 trọng, ngươi ở trước một khắc tách ra bộ phận linh hồn kia, dung nhập tiên lực liền đem nó đưa vào đây, là đánh vỡ 3599 trọng hư kiếp chi lực. Cho nên nói, vận khí của ngươi vẫn là không tệ. Mộ Hàn nghe vậy, lại nhịn không được có chút ngây người. Nói như vậy, cho dù ta không đem linh hồn chia lìa, cũng rất nhanh có thể đánh vỡ nhất trọng hư kiếp chi lực cuối cùng kia. Nghi khá lắm." Thử linh lắc đầu nói. "Nhất trọng hư kiếp chi lực cuối cùng kia" tối thiểu là gấp 10 lần nhất trong trước. Nếu linh hồn của ngươi chia lìa hơi muộn một chút, toàn bộ linh hồn của ngươi đều sẽ chầm luân bên trong hư vô, cuối cùng bị hư vô chi lực cắn nát, mà không phải giống như bây giờ, chỉ là bộ phận linh hồn hủy diệt. Đương nhiên, nếu như ngươi không có tiên lực bảo hộ, cho dù đem linh hồn chia lìa, cũng không có khả năng từ trong hư vô chạy trốn ra ngoài. Nói xong, Thử Linh chưa phát giác ra cười cười. Nói như vậy, ta đoán chừng phải chậm rãi chờ đợi chủ nhân thứ 13 rồi. Thật không ngờ hung hiểm như vậy. Nghe Tử Linh nói như vậy, đáy lòng mộ hàn không khỏi có chút lạnh cả người, lại có cảm giác đổ mồ hôi lạnh. Đương nhiên, nếu như linh hồn của mộ hàn có thể chảy ra mồ hôi lạnh mà nói. May mắn lúc kia quyết định thật nhanh, nếu không, hiện tại sợ thật sự là hồn phi phách tán. Nghĩ vậy, mộ hàn may mắn không thôi. Đã qua thật lâu, mộ hàn mới thật dài mà hít vào một hơi. Tử Linh, ta ở chỗ này hôn mê bao lâu thời gian? 10 năm. Tử Linh cười hì hì nói. 10 năm. Mộ Hàn la Hoàng lên. Mộ Hàn, có thể trong 10 năm tỉnh lại, đã xa xa vượt qua suy đoán của ta rồi. Nguyên bản, ta còn tưởng rằng ngươi tối thiểu nhất cũng phải 20 năm mới có thể tỉnh dậy. Thử Linh chầm rãi cười nói. Ngủ say thời gian dài đối với ngươi cũng có lợi, ngươi có thể cảm giác thoáng một phát mình có thay đổi gì. À. Mộ Hàn tinh tế cảm ứng một phen, phát hiện bộ phận linh hồn mình tách ra này chẳng những khôi phục nguyên vẹn, hơn nữa cùng trước lúc hư kiếp đến so sánh đã là lớn mạnh vô số lần. Kỳ diệu nhất chính là, giờ phút này mộ hàn lại có loại cảm giác triệt để thoát ly thiên địa trói buộc, phản phất ngàn vạn thế giới, mặc kệ mình ngao du, phản phất trên đời này cũng không có bất kỳ vật gì có thể trói buộc được linh hồn của mình, đó là chân chính vô câu vô thúc. Cái này là cảm giác thất trọng linh hồn gông siềng triệt để giải trừ. Sâu trong linh hồn mộ hàn nhịn không được tuân ra một cỗ vui mừng khó có thể ước chế, 10 năm thời gian đổi lấy thất trọng hư kiếp chi cảnh. Khoản mua bán này hoàn toàn đáng giá, nhưng sau một khắc, sắc mặt Mộ Hàn liền thay biến. "Không tốt, thân thể của ta vẫn còn ở trong lôi vân giới lôi quật. Nếu chỉ là thân thể bị hao tổn, cái kia thì cũng thôi đi, tố ảnh cũng không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Không cần lo lắng, bên ngoài hết thể mạnh khỏe." Tử Linh hì hì cười cười, tiểu thân hình một lần nữa hóa thành một đoàn khí tức màu tím nồng đậm hướng Mộ Hàn đánh tới. Lập tức, Mộ Hàn liền phát hiện phiến hư vô trắng mịt mờ chung quanh kia đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi. Mà linh hồn của mình thì hồi phục thân thể, Song Vương hoàn mỹ không tì vết mà hòa thành một thể. Mộ Hàn mở ra hai mắt, xuất hiện trong tầm mắt vẫn là nội bộ tiểu không gian cửu long lôi hỏa cháo kia, xung quanh tràn ngập lôi điện chi lực vô cùng bằng bạc. Linh không tiên hồ lô. Lực chú ý của Mộ Hàn lập tức chuyển rời đến phía trên kiện tiên phẩm đạo khí kia, đã thấy trong không gian hồ lô rộng lớn, Tiêu Tố ảnh đang lặng lặng mà ngồi xếp bằng, lúc này đang có một cỗ khí tức cực kỳ khủng lồ liên tục không ngừng mà từ trong cơ thể nàng chập trùng ra. Lại như sóng to gió lớn, thập phần kịch liệt. Thần hải thất trọng tiên. Mộ Hàn kìm lòng không được mà toát ra thần sắc mừng rỡ. 10 năm không thấy, tố ảnh không ngờ đạt tới thần hải thất trọng tiên. Chỉ là khí tức còn có chút không quá vững chắc. Hiển nhiên là vừa mới hoàn thành quá trình đột phá. chương 921, Tiên Vực. Nàng không có việc gì là tốt rồi. Mộ Hàn yên lòng, không có đi quá nhếu tiêu tố ảnh. Lực chú ý lại quay lại đến trên người mình. Đúng lúc này, Mộ Hàn mới phát hiện mình cụ thể biến hóa Ở trong cảm giác nguyên lai của Mộ Hàn, Tử Hư Thần Cung kia tuy cường hãn, lại tổng như là che một cái khăn che mặt thần bí, nhưng bây giờ, Mộ Hàn phát hiện mình cùng cái tuyệt phẩm tâm cung này, tầm đó lại có loại cảm giác ý hệt nước sữa hòa nhau, cả hai như ở lúc này mới chính thức mà hòa thành một thể. Hơn nữa, không gian tâm cung kia cũng bành trướng mấy lần, tối thiểu là 5 vạn dặm. Không chỉ tâm cung biến hóa cực lớn, trong bụng thiên anh của Mộ Hàn, thần hải cũng có được thay đổi không nhỏ. Phía trên phiến chân nguyên đặc dính hóa lòng kia Lại nhiều ra một tầng xương mù màu tím mông lung, nam khỏa anh đan tròn căng cùng với tia tiên lực kia đều ở trong sương mù tầm đó như ẩn như hiện. Tiên vực. Mộ Hàn trong tâm vui vẻ, sau thất trọng hư kiếp, thần hải quả nhiên đang hướng tiên vực lột xác. Thất trọng hư kiếp cùng võ tiên cảnh tầm đó cũng coi chướng ngại, một khi thần hải triệt để hóa thành tiên vực, tất cả chân nguyên cũng toàn bộ chuyển biến làm tiên lực, mộ Hàn sẽ trở thành võ tiên chính thức. Đương nhiên, quá trình này cũng không phải một lần là xong Mộ Hàn đoán chừng tối thiểu phải cả tháng thời gian, cũng không biết tiên vực của ta sau khi thành hình sẽ là cái dạng gì nữa. Thật lâu, Mộ Hàn mới đè xuống tâm tư bức thiết này của mình, lực chú ý tập trung đến phía trên Cửu Long Lôi Hỏa cháo. Hấp thu lôi điện chi lực suốt 10 năm, Cửu Long Lôi Hỏa Tráo này đã xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, chín đầu lôi long to lớn ngưng kết thành Cửu Long Lôi Bích kia, đúng là so với năm đó ở Đại hạc Thiên vực Thiên Lôi Tuyệt vực cũng phải lớn hơn 20 lần, toàn bộ Cửu Long Lôi Hỏa ẩn chứa lực lượng khủng bảo. Mà ngay cả mộ hàn cũng ẩn ẩn có chút kinh hãi, cũng may hắn trong 10 năm này mặc dù đang độ kiếp, nhưng thân thể ở dưới thiên anh dẫn đạo thủy chung không có đình chỉ. Luyện hóa lôi điện chi lực. Bằng không mà nói, mặc dù là cửu long lôi hỏa cháo kỳ vật bực này, cũng bị no bệ bụng Có cửu long lôi hỏa cháo này hấp thụ lực lượng, đủ để trèo chống thiên anh sáu biến. Mộ hàn vui mừng những mày, trong nội tâm đã hạ quyết tâm, hiện tại có thể chậm rãi ngưng luyện anh lôi, một khi trở thành võ tiên chính thức Thiên Anh lập tức có thể tiến hành lột sắc lần thứ 6. Ngoài ra, 10 năm thời gian này, một mực tu luyện hôn độn tiên Pháp cũng toàn bộ đều có tiến bộ cực lớn. Trong đó, Thủy, Hỏa, Mục Thổ Tứ Đại Phân Thân tất cả đều đạt đến Thần Hải Ngũ Trọng Tiên, Kim thuộc tính Pháp Thân cũng đã đạt tới Thần Hải Tứ Trọng Tiên Đình Phong. Đoán chừng dùng không được bao dài thời gian, tu vị Ngũ Đại Phân Thân có thể thống nhất. tử Linh, có phải chỉ có ở lúc độ kiếp mới có thể dung hợp Ngũ Đại Phân Thân? Làm cho ngũ hành chân linh pháp thể lộ sắc thành hôn độn tiên thể hay không? Mộ hàn khẽ như mày, nếu thật là nói như vậy, vậy thì phiền thoái, mình đã gần đến võ tiên, hư kiếp hiển nhiên không có khả năng lại hàng lầm nữa. Đây cũng không phải là tuyệt đúng. Thanh âm của tử linh ở trong không gian tâm cung hồi trở lại văng lên. Ngươi ở lúc đạt được hỗn độn tiên pháp này ta nhắc nhở ngươi như vậy, là vì ở lúc hư kiếp tiến hành lộ xác, độ khó tương đối nhỏ. Nếu đến võ tiên cảnh lại lộ xác, tu vi ngũ đại phân thân càng cao Độ khó lột xác lại càng lớn. Việc đã đến nước này, cũng không có khả năng rót đi trở về nữa, độ khó sẽ càng lớn a. Mộ Hàn nhiên lòng, không hề chú ý việc này, mà là đem tâm thần toàn bộ đắm chìm lên Cửu Long Lôi hòa Tráo, tiếp theo hấp lực cường đại từ tâm cung của Mộ Hàn tuôn ra, lập tức trải rộng toàn bộ lôi quật. Thoáng chốc, lôi điện chi lực kia liền giống như đã bị đem ra sử dụng, mảng lớn mảng lớn mà hội tụ đến. Ầm ầm. Theo thời gian trôi qua, trong lôi quật này động tính đúng là càng lúc càng lớn. Mà Cửu Long lôi hỏa cháo kia ẩn chứa lôi điện chi lực cũng là càng ngày càng khổng lồ. Đối ứng đó, lôi điện chi lực trong lôi quật thì kịch liệt giảm bớt. Cũng không qua bao lâu thời gian, cái lôi cột này liền giống như hóa thành một vòng xoáy cực lớn, từng sợi lôi điện chi lực từ trong cỏ cây chia liễu mà ra, quần quận không dứt từ bốn phương tám hướng tụ lại mà đến. Ngao. Giống. Lôi điện chi lực quỷ dị lưu động lập tức đưa tới cơ hồ tất cả hung thú trong lôi vân giới chú ý, đủ loại âm thanh giống lên ít chấn động thiên địa. Lao tổ, không tốt rồi, không tốt rồi. Ở chỗ sâu trong huyệt động Lôi Vân giới Tây Bắc, tiếng thê sợ hãi lênh lảnh đột nhiên phá vỡ yên lạng phiến khu vực này, một đầu hỏa hồng sa lại như lưu quang dần hiện ra, ở bên trong tròng mắt đỏ rực lóe ra thần sắc khiếp sợ. Lao tổ, lôi điện chi lực bên trong Lôi Vân giới bắt đầu chảy về phía Lôi Quật rồi. Ta đã phát hiện, đi. Một cử ngạc to lớn mạnh mẽ thoát ra động quật, ngay lập tức qua đi, liền đã xuất hiện ở trên không cao mấy ngàn thước, Đàng Vân Giá Vũ hướng phương hướng Lôi Quật mau chóng đuổi theo. Ở sau lưng cự ngạc, hỏa hồng xà kia cũng nhanh như lưu tinh, thoáng qua tầm đó, đã bay qua mấy trăm giảm. Khi cự ngạc cùng hỏa hồng xà xuất hiện ở phụ cận lôi quật, hư không chung quanh đã tụ tập hơn 10 hư kiếp hung thú. Lao tổ. Nghe tiếng kêu của những hư kiếp hung thú kia cung kính, hung thú cường đại cực độ tiếp cận võ tiên cảnh này chỉ là không dễ dàng phát rắc gật đầu. Sau đó hai ánh mắt lom lom mà nhìn chầm chầm vào lôi quật đã hóa thành vòng xoáy khổng lồ kia, trong đôi mắt toát ra vẻ mặt v Lôi quật kia vốn là đầu nguồn tất cả lôi điện chi lực của lôi vân giới, có thể nói, tất cả lôi điện chi lực trong mảnh không gian này đều là nguồn gốc từ lôi quật. Hôm nay, lôi quật kia lại bắt đầu hấp tụ lôi điện chi lực, đây chính là trước đó chưa từng có. Nhìn xem lôi điện chi lực kia ngưng tụ mà thành vòng xoáy khổng lồ, mặc dù thân thể cự ngạc không có chút động tích nào, nhưng đấy lòng nó lại ẩn ẩn nổi lên một tia dự cảm bất tưởng. Lao tổ, làm sao bây giờ? Thanh âm hơi có chút kinh hoàng văng lên. Trung quanh tất cả hung thú đều nhìn cự ngạc, chỗ vòng xoáy lôi điện kia, khiến chúng nó đều có chút bối rối lên. Lúc này, cũng không trách chúng kinh hoàng Lúc ban đầu, vẫn chỉ là lôi điện chi lực bên trong hoa cỏ cây cối sói mòn ngay sau đó liền đến phiên những núi đá dòng sông kia. Nếu lại như vậy xuống dưới, cuối cùng chỉ sợ sẽ đến phiên chúng những con hung thú này rồi. Hơn nữa chúng đều đã phát hiện trong cơ thể mình ẩn chứa lôi điện chi lực đều có dấu hiệu dục dịch, nếu không khống chế mà nói, nói không chừng lúc nào sẽ ly thể mà đi. Tuy nói không có những lôi điện chi lực kia, cũng không nguy hiểm đến tính mạng của bọn nó, nhưng đối với thực lực của bọn nó lại sẽ sinh ra ảnh hưởng cực lớn. Một khi lôi điện chi lực xói mòn, thực lực nói không chừng sẽ ngã xuống nhiều cấp độ. Vội cái gì? Trong tiếng quát trói thai, cự ngạc kia đột nhiên mở ra, từng đạo tử mang to cơ nắm tay nổ bắn mà ra, như mũi tên nhọn bay thẳng vòng xoáy lôi quật kia. Chỉ trong chấp mắt công phu, từ trong miệng cự ngạc xì ra tử mang đã nhiều đến mấy trăm đạo đúng là phô thiên cái địa mà đâm vào trung tâm vòng xoáy. Bằng thanh âm nổ đùng kinh thiên động địa kích động ra, làm cho toàn bộ lôi vân giới đều mạnh mẽ chấn run lên. Mấy trăm đạo tử mang kia buộc phát ra lực đạo cực kỳ khủng bố, trong nháy mắt liền đem vòng xoáy phương viên gần 100 mét kia phá hủy, cửa vào lôi quật chợt tiến nhập giữa tầm mắt tất cả hung thú. Chương 922: Võ tiên khôi lỗi, 1. Vòng xoáy không còn, lôi điện chi lực hội tụ mà đến cũng bắt đầu hiện lộ ra dấu hiệu tiêu tán. Những thu giữ kia đều là nhẹ nhàng thở ra. Hô! Nhưng chúng còn không có cao hứng bao lâu. Trong thiên địa liền vang lên một mảnh thanh âm rít gào kịch liệt. Những lôi điện chi lực kia lại lấy tốc độ càng nhanh nhảy vào lôi quật. Vòng xoáy cực lớn kia xuất hiện lần nữa. Không tốt, lại bắt đầu rồi. Tại sao có thể như vậy? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta cũng sắp tháp chế không nổi lôi điện chi lực trong cơ thể rồi. Thanh âm kinh hãi liên tiếp. Tiến tĩnh Cự ngạc lại kêu to một tiếng Ở bên trong hai tròng mắt cực đại tràn đầy thô bạo chi khí, chật há miệng ra, càng nhiều tử mang nữa như là sao trổi chui vào ở trong chỗ sâu vòng xoáy. Vâng! Xong lần này, phía tử mang kia nhiều đến nghìn đạo lại như châu đất xuống biển, không có ở trong vòng xoáy kích thích bất luận gợn sóng gì. Nhìn thấy một màn này, chung quanh hung thú đều là dị thường khiếp sợ, chúng rất rõ ràng, lần công kích kia của cự ngạc lao tổ, coi như là thất trọng hư kiếp cường giả cũng khó có thể thừa nhận. Nhưng hôm nay chẳng những đánh gãy không được xu thế vòng xoáy kia lưu chuyển, thậm chí ngay cả mình dùng lôi điện chi lực ngưng tụ thành lực lượng cũng bị vòng xoáy nuốt hết. Trong đôi mắt cự ngạc vẻ ngưng trọng càng đậm, lại không có hành động thiếu suy nghĩ. Trung quanh hửa kiếp hung thú cũng không hề hoen náo, trong thiên địa chỉ còn lúc lôi điện chi lực lưu động phát ra tiếng rít, lại làm cho thần sắc của bọn nó càng lộ ra kinh hoàng. Thời gian lặng yên trôi qua, ngày càng nhiều hung thú tụ lại mà đến. Ngao! ta không chế không nổi rồi. Một nhất trọng hư kiếp hung thú đột nhiên thất kinh giống kêu lên, lôi điện chi lực nồng đậm lại như suối phun từ trong thân thể nó mãnh liệt mà ra. Chỉ trong nháy mắt công phu, hung thú này đã trở nên khí thế bể hoài, tu vị càng là trực tiếp trở về thần hại nhất trọng thiên. Biến cô bất thình lình, làm cho hung thú còn lại càng phát ra lo sợ không yên, hào khí sợ hãi ở trong thiên địa tràn ngập. Trước đó, đã có vô số hung thú nhỏ yếu bị lôi quật rút đi tất cả lôi điện chi lực trong cơ thể, tu vị đại ngã, nhưng đây là con hư kiếp hung thú thứ nhất. Kì? Phút Chốc cự ngạc đầu hả ra một phát, trong miệng phát ra một tiếng hí bé nọn, thân hình to lớn lại như thiên thạch truy lạc phía chân trời, mạnh mẽ hướng vòng xoáy kia kích bắn đi. Nhưng lúc cách cái kia còn có vài trượng thước, thân hình cự ngạc lại đột nhiên dừng lại ở trên hư không. Vòng xoáy kia lại bắt đầu chủ động tiêu tán. Hiện tại Cửu Long Lôi Hỏa cháo này ẩn chứa lôi điện chi lực nếu như là hoàn toàn bạo phát đi ra, Võ Tiên bình thường tuyệt đối ngăn cản không nổi. Trong lôi quận, thân ảnh Mộ Hàn Phút Chốc hiện lộ ra. Cựu Long Lôi Hỏa Tráo đã cực độ co lại, bị tay phải của hắn nâng. Hôm nay, Mộ Hàn đã cơ hồ đem trọn Lôi Vân giới tất cả lôi điện chi lực hấp thu tới, chín đầu Lôi Long bên trong Cựu Long Lôi Bích đã so với năm đó to lớn gấp trăm lần. Mà Cựu Long Lôi Hỏa Tráo này ẩn chứa lôi điện chi lực, thì tối thiểu đạt đến 1000 lần ở Thiên Lôi Tuyệt vực năm đó. Lôi điện chi lực khủng bố như thế một khi triệt để bộc phát, mặc dù không thể nói thần cản sát thần, Phật ngăn giết Phật, nhưng diệt sát võ tiên bình thường, tuyệt đối không nói chơi. Đương nhiên, Mộ hàng tuyệt sẽ không lãng phí lôi điện chi lực mình vất vả bắt được như vậy. Hắn còn nghĩ đến dùng những lực lượng này ngưng luyện đi ra bộ phận anh lôi hoàn thành thiên anh sáu biến, thậm chí là vi thiên anh thất biến. Về phần bên ngoài những hư kiếp hung thú kia, mộ Hàn cũng không có tính toán đem lôi điện chi lực trong cơ thể chúng đều hấp ra. Làm như vậy sẽ làm lực lượng linh linh hồn của bọn nó tổn hao nhiều, quá mức phung phí của trời. Ngừng. Thật sự ngừng. Thật tốt quá. Thu vi của ta bảo trụ rồi. Ngao ngao. Ngắn ngủ yên lặng qua đi, những hư kiếp hung thú kia đều kích động vô cùng, đủ loại giống lên không ngừng lao ra cổ họng của bọn nó. Nhưng mà, chỉ là ngắn ngủn mấy cái hô hấp thời gian. Những thú giữ kia liền như là con vịt bị bóp cổ họng, tất cả giống lên toàn bộ kết một tiếng dừng lại. Giờ phút này, cơ hồ mọi ánh mắt đều nhìn chầm chầm lôi quật sau khi lôi điện chi lực kia biến mất, trở nên đen xỉ, một đạo thân ảnh thon dài từ bên trong chậm rãi đi ra, càng ngày càng rõ ràng khắc sâu vào giữa tầm mắt hư kiếp hung thú Đó là một gã nam tử trẻ tuổi, khuôn mặt cực kỳ Tuấn mỹ. Nhân loại, vừa rồi động tinh kia là hắn làm ra hay sao? Nhân loại kia như thế nào ở bên trong lôi quật, là hắn đem tất cả lôi điện chi lực đều hút đi rồi hả? Nghe nói, cái lôi quật này chỉ có võ tiên mới có thể tiến nhập, chẳng lẽ hắn là võ tiên? Tiếng kinh hô thay nhau nổi lên, sau lưng cự ngạc, hỏa hồng xà kia lại đột nhiên khàn giọng hét dầm lên. Là hắn! Là hắn! Ta nhớ ra rồi! Hắn là võ đạo tu sĩ thần hải thất trọng thiên 10 năm trước trốn vào lôi quật kia. Hắn hắn vậy mà không có chết. Còn có, tu vi của hắn. Tiếng kêu của hỏa hồng xà vang vọng hư không, làm cho phần đông hư kiếp hung thú kinh hại không hiểu. Thất trọng hư kiếp. Mặc dù là cự ngạc, ở bên trong tròng mắt to lớn kia cũng nhịn không được hiện lên một vòng kinh hại khó có thể che giấu vẻ. Hắn chẳng những không có chết ở trong lôi quật, ngược lại dùng 10 năm thời gian đem tu vị tăng lên tới thất trọng hư kiếp chi cảnh. Có lẽ dùng không được bao lâu, có thể trở thành võ tiên chính thức. Năm đó hắn vẫn là thần hải thất trọng tiên, đã giết vài con ngũ trọng hư kiếp hung thú, hôm nay hắn đã là thất trọng hư kiếp, thực lực không biết so với lúc trước tăng lên gấp bao nhiêu lần. Cự Ngạc tuy là sớm đã đạt tới thất trọng hư kiếp chi cảnh, nhưng mấy trăm năm trước lúc vừa mới đột phá đã bị một vị võ tiên của Vạn Lôi Tiên tông bắt, phong ấn bộ phận chân nguyên của hắn, thế cho nên thủy chung khó có thể ngưng tụ ra tiên vực, cũng không thể vượt qua một bước cuối cùng kia, trở thành võ tiên chính thức. Cho dù tu vi giống nhau, nhưng đối mặt mộ hàn giờ phút này, cự ngạc lại không có chút nắm chắc thủ thắng nào. Bèo. Sau một khắc, cự ngạc liền quay lại thân thể to lớn, hướng phía cửa vào lôi vân giới kêu mau chóng đuổi theo. Cự ngạc này quả nhiên không hổ là lao quái vật đã sống vô số năm, vừa phát hiện tình huống không đúng, lại quay đầu bỏ chạy, hơn nữa đập vào vẫn là chú ý tạm thời ly khai lôi vân giới. Lao tổ. Cử động bất thình lình của cự ngạc, lại để cho hung thú chung quanh chấn động, bất quá. Chúng tuy là thú, nhưng sau khi tu luyện nhiều năm như vậy, tất cả đều mở ra linh trí, không có một cái nào là ngu xuẩn, thế thế, đúng là nhau nhau tứ tán trốn tránh, dốc sức liều mạng chạy đi. Lao ngạc, 10 năm không thấy, ngươi là hoan nghênh bằng hưu như vậy sao? Mộ hàn ha ha cười cười, thân ảnh đột nhiên từ bên ngoài lôi quật biến mất, khi hắn xuất hiện lần nữa, người đã như ưu linh xuất hiện ở đối diện cự ngạc, ngăn cản đường đi của hắn. Hí! Cự ngạc gào thét một tiếng. Thân hình vốn là to lớn lần nữa tăng vọt mấy lần, không ngờ dài đến trăm mét. Chợt, miệng lớn tràn đầy răng nhọn sắc bén của nó kia đột nhiên mở ra, giống như là một cái kéo cực lớn, hung hăng nhắm mộ Hàn cả tới. Roanh một tiếng vang thật lớn, hư không ở trong miệng cự ngạc đúng là trực tiếp bị áp bạo, một khe hở không gian thật lớn hiện lộ ra. Hô. Gần như đồng thời, lực lượng cực kỳ khủng bố từ trong mồm cự ngạc sinh ra, điên cuồng hướng mộ Hàn mang tất cả mà đi, như muốn đem hắn kéo vào vết nứt không gian. Chương 923: Võ Tiên Khôi Lỗi 2. Lôi Thần Phụ Thể. Mộ Hàn ý niệm khế động, một thân thể to lớn gần 200m đột nhiên xuất hiện ở trước miệng cự ngạc, quanh người tử mang nhấp nháy, phản phất quanh quẩn đều là lôi điện chi lực. Zắc. Trong khoảng điện quang hòa thạch, miệng cự ngạc liền cắn lấy bên hông Mộ Hàn. Thất trọng hư kiếp hung thú này đóng miệng, buộc phát ra lực đạo cực kỳ khủng bố, mặc dù là một ngọn núi khổng lồ cũng bị lập tức cắn thành hai đoạn, nhưng mà, thân hình Mộ Hàn lại thủy chung như cự trụ chống trời. Vương vàng đứng lặng hư không, dường như không có bị chút ảnh hưởng nào. Ký. Cự ngạc kia đột nhiên gào thét kêu ra tiếng, sợ hãi không ngừng vông ra miệng, nhưng mộ hàn lại thò ra cánh tay phải, chặt chẽ bắt được cái đôi của nó. Sau một khắc, thân hình to lớn của cự ngạc tựa như thiên thạch truy lạc phía chân trời, mạnh mẽ đánh tới thần lôi sơn mạch phía dưới. Phanh. Trong tiếng nổ đùng cực lớn, cắt đá bùi đất phóng lên trời, lưng núi hùng hậu phía dưới lại bị cự ngạc ném ra một cái hạp cốc thâm thúy. Cự ngạc lần nữa hít kha zzz zzz kêu ra tiếng, thân thể đau đớn vẫn là chuyện phụ, để cho nó khó có thể chịu được vẫn là cảm giác khuất nhục dưới đáy lòng. Đường đường đệ nhất cường giả bên trong lôi vân giới, lao tổ bị tất cả hư kiếp hung thú tôn sủng, lại như món đồ chơi bị Mộ Hàn nện trên mặt đất như vậy, cự ngạc không khỏi táo độ. Hô, cái đuôi vẫn còn ở trong tay Mộ Hàn, thân hình cự ngạc lại đột nhiên bay lên, đầu trợn phản quay tới, bay thẳng đến đầu Mộ Hàn vốc cắn mà đi, hung hãn dị thường. Nhưng nháy mắt sau, Cự ngạc liền cảm giác thân thể đột nhiên chìm, đúng là lần nữa gào thét lên đập vào giữa núi non phía dưới. Frank. Lại là một thanh âm nổ đùng dung trời động địa, toàn bộ lôi vân giới đều giống như rung động, những hư kiếp hung thú chạy thục mạng kia kinh hại không thôi, chạy trốn càng thêm dốc sức liều mạng. Đáng giận. Ngươi đến cùng là người nào? Vì sao gây sự với ta như vậy? Cự ngạc bị nện đến đầu váng mắt hoa, không khỏi miệng phun tiếng người, phẫn nộ gầm hết lên. Frank. Đáp lại nó lại là cánh tay mộ hàn lại một lần nữa vung mạnh. Cự ngạc lần thứ 3 bị nặng nghề rơi đập trên mặt đất, thần lôi sơn mạch lại nhiều ra một cái hố hô sâu. Hôn đán. Lao tổ ta. Phanh. Người. Phanh. Tiếng gầm gừ của cự ngạc cùng tiếng va đập liên tiếp. Cự nhân màu tím cao 200m, Nếu lấy cái đuôi cự ngạc. Lần lượt đem thân thể dài trăm thức của nó nện trên mặt đất. Thần lôi sơn mạch trình diễn một hình ảnh kỳ dị này làm cho mấy chục hư kiếp hung thú trong lôi vân giới đều kinh hồn tăng đảm, cuối cùng lại hóa thành một cỗ thu chiều, âm ầm mà phóng tới lối ra của lôi vân giới. Hiển nhiên, chúng cũng như cự ngạc lúc ban đầu chạy thục mạng đánh chủ ý đồng dạng, trước chạy ra lôi vân giới tránh đầu gió nói sau. Phang. Mỗi lần va chạm, linh hồn của cự ngạc đều chấn dung một lần. Mấy trăm lần va chạm qua đi, linh hồn của cự ngạc như muốn tán hóa ra, cuối cùng lại triệt để ngất đi. Mộ Hàn ý niệm tâm đó, liền đem cự ngạc thu nhập tâm cung. Hô! Ngay sau đó, 90 vạn anh lôi từ trong tâm cung lói ra, hướng lối ra lôi vân giới như thiểm điện gào thét mà đi. Con cự ngạc này có lẽ sớm đã đột phá đến thất trọng hư kiếp, lại một mực không có bước vào võ tiên nhất trọng, ngược lại là việc lạ. Ý niệm một chuyến, thân hình mộ hàn đã khôi phục nguyên trạng, ở bên trong thần lôi sơn mạch bởi buồn không chịu nổi ngồi xuống, tâm thần khổng lồ đem thân hình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Sau đó như lưới dao sắc bén hướng tâm cung hắn đâm tới. cử động trước kia của mộ Hàn đã lớn nhất tan rã sức phản kháng của linh hồn cự ngạc, giờ phút này, tâm thần của Mộ Hàn cơ hồ là không cần tốn nhiều sức liền cường hành tiến nhập không gian tâm cung của nó. Ở trong tâm cung của cự ngạc, chiếm cứ một đoàn khí tức tím mịt mờ, mơ hồ có thể thấy được từng sợi lôi điện chi lực ở trong đó xuyên thẳng qua tới lui tuần tra, mà ở chung quanh phiên khí tức này thì có đại lượng tiên lực quanh quẩn lưu chuyển. Đó là tiên vực của nó. Ồ, là bán thành phẩm. Mộ Hàn rất nhanh liền phát hiện, trong đoàn khí tức màu tím kia Lại lưu lại một đoàn chân nguyên không có chuyển hóa làm tiên lực, kỳ quái nhất chính là, đoàn chân nguyên kia giống như bị cái gì đó chặt chẽ trói buộc, bao vây lại. Chỉ hơi chút cảm ứng, mộ hàn liền bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Chắc không được cự ngạc này Thủy chung không thể đột phá đến võ tiên cảnh, nguyên lai nó có một đoàn chân nguyên bị người phong ấn. Mộ hàn, sau khi bài trừ phong ấn này, nó rất nhanh liền trở thành võ tiên chính thức, hơn nữa, nó ở thất trọng hư kiếp cảnh bị áp chế tối thiểu 3.000 năm, một khi đột phá Chỉ sợ lập tức có thể so sánh võ tiên tam trọng. Thanh âm vui vẻ rạt rào của tử linh đột nhiên văng lên. Tiên cảnh tam trọng. Con ngươi của mộ hàn sáng ngời, võ cảnh có cựu trọng, đạo cảnh có thất trọng, tiên cảnh có ngũ trọng. Cái ngũ trọng này chính là giới không, hôn nguyên, phản hư, thai vi, thiên nhân. Cự ngạc kia nếu giải trừ phong lớn bên trong chân nguyên, có thể đột phá đến tiên cảnh tam trọng, cái kia chính là phản hư cảnh võ tiên rồi. Bất quá, mộ hàn rất nhanh liền lắc đầu nói Ta bây giờ còn là thất trọng hư kiếp, dùng điểm tiên lực hiện tại ấy của ta, sợ là rất khó bài trừ phong ấn bên trong chân nguyên của nó. Ta vừa mới quan sát thoáng một phát, cái phong ấn kia hẳn chứa cường độ tiên lực, tối thiểu đạt đến tiêu chuẩn phản hư cảnh võ tiên. Thử Linh cười nói, cái tiên lực trong phong ấn kia hoàn toàn chính xác rất cường, bất quá ngươi bởi vì tu luyện hốn độn tiên pháp mà diễn sinh ra tiên lực gọi là hốn độn tiên lực, đây chính là tiên lực cấp cao nhất trong ngàn vạn thiên vực thế giới. Chờ tất cả chân nguyên của người đều chuyển hóa làm hỗn độn tiên lực, có thể nhẹ nhõm tan dã phong ấn này. A, đã như vậy, ta trước trồng vào tử diễm đồ đằng cho nó nói sau. Chờ ta thực sự trở thành võ tiên lại giúp nó giải trừ phong ấn, lập tức có thể có được một giúp đỡ cường đại, nói không chừng tu vi cũng có thể có chỗ tăng lên. Mộ Hàn Tâm trong vui vẻ, một đoàn ngọn lửa màu tím nho nhỏ lập tức cùng u minh quỷ hỏa chia liễu, nhanh chóng hướng linh hồn của cự ngạc dựa sát vào. Mặc dù cự ngạc hôn mê, Nhưng kháng cự tri niệm trong tiềm thức của nó rõ ràng thập phần cường đại, bất quá, dùng trạng thái linh hồn của nó giờ phút này, không có khả năng ngăn cản mộ hàn xâm nhập, húng chi, sau khi mộ hàn đạt tới thất trọng hư kiếp, hôm nay cường độ linh hồn đã thắng qua cự ngạc này không ít. Cũng không lâu lắm, đoàn ngọn lửa tím kia đã dung nhập sâu trong linh hồn cự ngạc. Hô! Cơ hồ là cùng thời khắc đó, mấy vạn đạo anh lôi đan vào thành lôi vóng, như là sao trổi từ phía chân trời lập lệ mà đến. ở trong lôi vóng, Một tứ trọng hư kiếp hung thú bị che phủ rắn rắn chắc chắc, khó có thể động mảy may, nhưng đôi mắt trợn trứng kia của nó lại toát ra sợ hai khó có thể che giấu. Ở phía sau, lôi vong liên tiếp thoáng hiện. Ở bên trong mỗi đoàn lôi vong, đều khốn lấy một hư kiếp hung thú. Thời gian qua một lát, một hàng thả ra 90 vạn anh lôi đã toàn bộ trở về, mà cùng chúng cùng nhau xuất hiện ở thần lôi Sơn Mạch, là 63 hung thú cường đại, tu vi tất cả đều từ nhất trọng hư kiếp đến lục trọng hư kiếp. Hư kiếp hung thú trong lôi vân giới lại bị Mộ Hàn đánh tan, một cái cũng không có chạy thoát. Chương 924, giới không cảnh. Bèo. Chỗ giới bích không gian, linh không tiên hồ lô giống như một vòng lưu quang màu trắng, không ngừng vạch phá hát ám hư vô. Ở trong không gian hồ lô, Mộ Hàn phân tâm nhị dụng, một đám tâm thần điều khiển tiên phẩm đạo khí, tiến về cửa vào thần du thiên vực. Sau sóng điệp hư kiếp, Mộ Hàn chứng kiến đã co biến hóa nghiêng trời lệch đất, trong giới bích không gian không còn là một mảnh đèn sì, mà là trở nên ngũ quang thập sắc lên. Cái này để cho Mộ Hàn lại càng dễ tìm được phương hướng. Lúc tiến lên, tuyệt đại bộ phận tâm thần của Mộ Hàn đều tập trung ở trong thân thể mình. Theo công pháp vận chuyển, ngày càng nhiều chân nguyên chuyển hóa làm hỗn độn tiên lực, trong bụng tiên anh, phiến thần hải kia dần dần nhạt nhòa, mà tử khí nồng đậm thì trở nên càng ngày càng khổng lồ. Rốt cục chính thức bước vào võ tiên cảnh rồi. Cũng không biết qua bao lâu, Mộ Hàn đột nhiên mở mắt, hai đầu lông mày nổi lên vui mừng. Hiện tại chính là tiên cảnh nhất trọng giới không cảnh, đến nhất trọng cảnh giới này Không gian tâm cùng đã có thể diễn hóa thành một phương độc lập thế giới. Tu vi đến tình trạng như vậy, mặc dù là tử vong, tâm cung biến thành không gian độc lập cũng có khả năng tiếp tục tồn tại, tựa như đại động tiên nhân đại động tiên hư, hồng nguyện phượng hoàng xâm la giới. Cũng không biết tiên vực của ta có được năng lực như thế nào. Ánh mắt Mộ Hàn lộ ra vẻ chờ mong, lực chú ý tập trung ở bên trên đoàn tiên vực kia. Đối với đạo cảnh tu sĩ mà nói, huyền hai lộ sắc thành thần hải chính là nguồn suối chân nguyên, mà đối với tiên cảnh tu sĩ mà nói, Tiên vực cũng là nguồn suối của tất cả tiên lực. Nếu như tiên vực tiêu tán, thực lực cường đại tự nhiên hóa thành hư ảo. Vượt qua thất trọng hư kiếp, thực sự trở thành giới không cảnh võ tiên, thần hải lô sắc thành tiên vực cũng sẽ căn cứ tình huống mọi người mà diễn sinh ra năng lực thiên phú bất đồng. Thiên phú năng lực càng cường, tự nhiên thực lực cũng càng cường. Hô. Trong tâm niệm mộ hàn, đoàn khí tức tím mịt mờ kia liền hóa thành một vòng xoáy màu tím, hấp lực khủng bố lập tức lộ ra thân thể thiên anh. Từ trong tử hư thần cung tuân ra mà ra, trong khoảng khắc, đã đem giới bích không gian phương viên mấy trăm dặm bao trùm, như muốn đem phiến hư vô này thôn phệ đi vào. Thôn phệ. Mộ hàn mặt mày hớn hở. Thiên phú năng lực tiên vực của ta quả nhiên là thôn phệ. Thôn phệ chi lực thật mạnh. Tử linh cũng sợ hai than. Mộ hàn, trong 12 chủ nhân của ta, có được tiên vực đều là năng lực thôn phệ. Bất quá, thôn phệ chi lực mạnh nhất lại không phải người không ai có thể hơn. Mộ hàn. Bằng thôn phệ tiên vực này cùng hỗn độn tiên lực, ngươi tuy chỉ là giới không cảnh, nhưng coi như là Hỗn Nguyên cảnh đỉnh phong võ tiên cũng không nhất định là đối thủ của ngươi. Hôn Nguyên cảnh đỉnh phong. Trong ánh mắt Mộ Hàn chấp động lên ánh sáng sáng quắc, một cỗ chiến ý mãnh liệt từ trong lồng ngược tôn ra. Chỉ tiếc, hiện tại cũng không có Hỗn Nguyên cảnh đỉnh phong võ tiên cường giả có thể chiến một trận. Bất quá, Mộ Hàn cũng không nóng nảy, thần thú tiên vực đoán chừng rất nhanh có thể đến đến rồi, ở Thánh Tiên vực thế giới kia, võ tiên cường giả nhất định rất nhiều. Một lát qua đi, Mộ Hàn đem lực chú ý rời về phía Cự Ngạc Lao tổ kia. "Thử Linh, hiện tại ta có thể động thủ chưa?" Cự Ngạc kia sớm đã tỉnh lại, sau khi phát giác được trong linh hồn nhiều ra một đoàn tử diễm đồ đằng, nó vẫn nộm mà gào thét thời gian rất lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể không thể làm gì mà tiếp nhận sự thật. Người tiên vực đã thành, tiên lực toàn bộ lột sát thành công, đương nhiên có thể bắt đầu giúp nó giải trừ phong ấn. Thử Linh cười nhẹ một tiếng, chợt lại chỉnh trọng dần dò. Bất quả cái phong ấn này tuy rất dễ tan giã, nhưng ngươi cũng không thể quá mức phớt lở. Chủ nhân cái phong ấn này đã là phản hư cảnh võ tiên. Nếu như phát giác được cử động của ngươi, rất có thể sẽ dựa vào phong ấn, đối với ngươi tiến hành công kích. Minh Bạch, ta sẽ cẩn thận. Mộ hàng gật gật đầu, sau khi ly khai lôi vân giới, hắn đã từ trong miệng cự ngạc biết không ít chuyện, hơn 3.000 năm trước phong ấn bộ phận chân nguyên của nó, đúng là vạn lôi tiên tông tông chủ lúc ấy, một vị giới không cảnh cứng, giả, tên là Diệp Phù đồ Ba năm qua, cự ngạc một mực ở lại thất trọng hư kiếp, cùng tiên cảnh nhất trọng giới không cảnh thủy chung cách một cái hào rộng, mà Diệp Phù đổ lại từ giới không cảnh tăng lên tới phản hư cảnh. Diệp Phù đồ Phản hư võ tiên. Con ngươi của mộ hàn có chút mèo lại, trong nội tâm thầm hử. Nếu như Diệp Phù đồ đích thân đến, mộ hàn có lẽ sẽ có chút kiếm kỵ, nhưng nếu hắn chỉ có thể dựa vào phong ấn tiến hành công kích, mộ hàn cũng không biết là hắn có thể đối với mình tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Đương nhiên. Mộ Hàn cũng chỉ là ở bên trên chiến lược coi rẻ hắn Không lâu lắm, Mộ Hàn liền đã tĩnh hạ tâm thần, tiên lực bàng bạc liên tục không ngừng tiến vào không gian tâm cung của cự ngạc, tiếp theo lại dùng xu thế xét đánh không kịp bưng thai hướng đoàn chân nguyên bị phong ấn kia che đi. Chỉ trong nháy mắt thời gian, tiên lực ngương tụ mà thành phong ấn liền bắt đầu có chút rung rung lên. Thần ú thiên vực, vùng biển Đông Nam. Vô số lôi điện lớn nhỏ từ trên thương không chốt xuống, tử mang sáng lạn bao phủ phương viên mấy ngàn m Tiếng vang ẩm ẩm càng là kích động và dặm. Ở trung tâm lôi vực kia, một ngọn núi phóng lên trời, như lưới kiếm sắc bén đâm thẳng thiên cung. Ân. Trong một huyết động lôi điện chi lực hăng hái lưu chuyển, thanh âm kinh ngạc thấp giọng hô đột nhiên vang lên. Một gã trung niên nam tử ngồi xếp bằng trong huyết động mở tròn mắt, nhưng lại như mày, trên khuôn mặt tuấn lãng hiện lên một vẻ nghi hoặc. Đó là Lôi Mang Thiết Ngạc. Lớn mật, lại có người động phong ấn trong tâm cung Lôi Mang Thiết Ngạc mà lao phu để lại kia. Nói xong lời cuối cùng, Phạm Phất có vô số lôi điện chi lực từ trong mắt nam tử Phồn Dũng ra, hư không lập tức vang lên một hồi tiếng bạo nổ răng rác, răng rác. Rất nhanh, hai mắt hắn liền lần nữa bế hạp, trong huyết động khôi phục bình tĩnh, chỉ là trên mặt nhiều ra một tia sảng giọng. Diệp phu đầu kia quả nhiên là nhịn không được. Dưới bích không gian, Mộ Hàn phát hiện, phong ấn bị tiên lực của mình bao khỏa kia đột nhiên kịch liệt vận mèo biến ảo, trong nội tâm không khỏi cười cười. Hô. Nháy mắt qua đi, Phong ấn kia bỗng dưng hóa thành một gạ trung niên nam tử áo bảo trắng, hắn là lao Hôn Đản Diệp Phù đồ kia. Lôi Mang Thiết Ngạc nghiến răng nghiến lợi. Cơ hồ ở thanh âm của Lôi Mang Thiết Ngạc vang lên, hai tay của Diệp Phù đồ tựa như móc sắt cứ thế mà cắm vào trong tiên lực trước người, sau đó hướng hai bên hung hăng xé ra. Không có xé động. Sắc mặt Diệp Phù đồ biến. đầu ngón tay mạnh mẽ lóe ra lôi điện chi lực cuồng bạo, lần nữa xé ra. Xuy. Rốt cục vẹt ra, phiến tiên lực kia như vải vóc vỡ ra lộ ra một khe hở hẹp dài. Nhưng lúc mắt thấy Phong Ấn biến thành Diệp Phù Đồ muốn thoát ly tiên lực của Mộ Hàn vây khốn, một mảnh xương mù tím mịt mờ đột nhiên gào thét tiến vào không gian tâm cung của Lôi Mang thiết ngạc, đem tiên lực che lại. Ngay sau đó, một cỗ hấp lực vô cùng mênh mông nhắm ngay khe hở vừa mới tràn ra kia. Hô, Diệp Phù Đồ chỉ cảm thấy mình như tiến nhập trong một vòng xoáy thâm thú, trên khuôn mặt âm trầm kia lập tức toát ra vẻ khiếp sợ. Cái này là thôn phệ tiên vực. Chương 925, Huyết Linh kiếm châu. Thôn phệ tiên vực. Thần Ú thiên vực, trong một hoạt động lôi quang nhấp nháy của vạn lôi tiên tông, Diệp Phu Đồ đột nhiên mở to mắt, trong con ngươi có một tia khiếp sợ khó có thể che giấu. Sau khi phát giác được đối thủ có được thôn phệ tiên vực, Phong ấn biến thành thân hình của hắn đã buông tha dãy ruột. Cách khoảng cách xa như thế, mặc dù hắn có thể mượn nhờ Phong ấn tiến hành công kích, nhưng Phong ấn có thể phát huy ra thực lực ngay cả một thành bản thể của hắn cũng chưa tới. Đối phương mặc dù chỉ là vừa bước vào giới không cảnh vũ tiên Nhưng thôn phệ tiên vực cực kỳ cường hãn, tuyệt không phải phong ấn hóa thân nho nhỏ có khả năng chống lại. Tiếp tục nữa, cũng chỉ là vùng vây dây chết, vẹn vẹn làm người chê cười. Thôn phệ tiên vực, cực kỳ hiếm thấy, muốn diễn sinh ra tiên vực như vậy, đầu tiên phải có được phệ linh tiên cung. ở trong thần Đũ Thiên vực, võ đạo tu sĩ phía trên thần hải cảnh có được phệ linh tiên cung, chỉ có rải rác mấy người, nhưng không có một cái nào cùng tình huống của người này phù hợp. Diệp phu đồ nhíu mày. Chẳng lẽ là một vị vũ tiên đến từ bên ngoài thiên vực? Lúc từ phụ cận lôi vân giới trải qua đem con lôi mang thiết ngạc kia bắt được. Lôi mang thiết ngạc kia lão phu có chỗ trọng dụng, mặc kệ người đến là lai like lịch gì, lão phu cũng phải đem người bắt được. Trong miệng hư lạnh một tiếng, thân ảnh diệp phu đồ phút chốc từ trong huyệt động biến mất. Ồ! Nhanh như vậy liền buông tha rồi hả? Thấy thân hình diệp phu đồ một lần nữa hóa thành phong ấn, ở chỗ sâu trong vòng xoáy dần dần tiêu tán, mộ hàn có chút ngoài ý muốn, cũng có chút thất vọng. Hắn nguyên bản còn muốn lãnh hội thủ đoạn của Phản hư cảnh Vũ Tiên thoáng một phát, mặc dù không phải chân tránh cùng bản thể Diệp phù đồ giao thủ, nhưng nét ngồi đã giếng, cũng có thể thấy được lông đốm. Đáng tiếc chính là, chứng kiến hắn thi triển thôn vẻ tiên vực, Diệp phù đồ lại gọn gàng buông tha cho cái phong ấn này. Bất quá, sau khi phong ấn biến mất, Lôi mang thiết ngạc rất nhanh cũng có thể đột phá đến Phản hư Vũ Tiên tri cảnh, đợi tu vi nó vững chắc, cùng nó luận bàn cũng được. Phong ấn đã không còn. Lôi mang thiết ngạc kia kích động không hiểu. Tiếng kêu bén nhọn đột nhiên văng lên, không có phong ấn kia chế ước, tiên bực bán thành phẩm 3.000 năm không có động tính kia của nó bắt đầu dần dần trở nên hòa hợp lên. Bất quá, phong ấn kia tồn tại thời gian quá dài, muốn tiên vực đại thành, nó còn phải tốn hao không ít thời gian. Lôi mang, nắm chặt thời gian tu luyện. Chờ người đến phản hư cảnh, chúng ta mới hảo hảo tranh tài một hồi. Vâng. Lôi mang thiết ngạc hưng phấn mà điểm động cái đầu, con mắt rất nhanh bế hạp Chật, tiên vực Tiên lực cùng với tâm thần của mộ hàn tất cả đều trở về bản thân. Vẹo. Sau một khắc, mộ hàn liền rời đi tiểu không gian của Linh không tiên hổ, trực tiếp ngự không mà đi. Lập tức, một viên cầu màu trắng bóng bẩy liền ở trong tay mộ hàn bày ra, lớn trừng bắt to. Ở trong cầu, một thanh tiểu kiếm huyết hồng hết sức bắt mắt. Theo mộ hàn từ trong miệng những đệ tử vạn lôi tiên tông kêu biết được tin tức, viên cầu này gọi là binh linh kiếm trâu. Bên trong chuôi tiểu kiếm này chính là do huyết linh bảo ngọc tạo hình mà thành mà ở lối vào thần U thiên vực thì dung hợp một khối huyết linh bảo ngọc cực lớn. Sau khi trải qua luyện chế, huyết linh bảo ngọc tầm đó sẽ sinh ra một tia liên hệ kỳ diệu. Mặc kệ cách cách xa ba khoảng, mũi kiếm bên trong huyết linh kiếm châu này đều chỉ vào cửa vào thiên vực, cùng mộ Hàn kiếp trước kim chỉ nam ngược là có phương thức khác nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Có huyết linh kiếm châu dẫn đường, muốn ở dưới bích không gian lạc đường cũng khó khăn. Cũng sắp đến rồi. Tâm thần đắm chìm ở trong huyết linh kiếm châu, thoáng qua cảm ứng một lát, Trong mắt Mộ Hàn liền lộ ra một vòng sáng sắc. Nói chung, Huyết Linh kiếm châu cùng Huyết Linh bảo ngọc khảm nạm ở cửa vào càng gần, liên hệ ở giữa chúng liền càng chặt chẽ. Giờ phút này, Mộ Hàn chỉ cảm thấy tiểu kiếm huyết hồng kia như muốn phá châu mà ra, hiển nhiên, nó cùng cửa vào thần đũ thiên vực kia đã cách nhau không xa. Mộ Hàn phán đoán quả nhiên đúng vậy, chỉ mấy hơi thở công phu. Đoàn khí tức hơi nước trắng mịt mở kia liền ở trong tầm mắt Mộ Hàn hiện lộ ra. Đoan khí tức kia tựa như mây mù nồng đậm, Kịch liệt bước lên xoay trọn, ngưng tụ thành vòng xoáy cực lớn, ở trong giới bích không gian y hệt như ánh sao ban đêm, đúng là dị thường gây chú ý. Mộ hàn giống như lưu quang, thoáng qua tầm đó liền đã xuyên việt hơn 10 dặm không gian cuối cùng, chui vào ở chỗ sâu trong vòng xoáy Hô! Tầm nhìn trước mắt kịch liệt biến ảo, cảm giác đến nơi đến trốn lập tức chuyển đến, mộ hàn đảo mắt xem xét, liền phát hiện mình đang đưa thân vào trên một tòa bình đài phương viên ước chừng mấy ngàn thước. Cái bình đài này trôi nổi ở giới bích không gian Vô số ánh chỉ màu trắng sáng lạn từ trong đạo vân tầng ngoài bình đài bạo táng ra, ngưng tụ thành một kỳ ẩn chao bóng ánh sáng long lanh cực lớn, đem cái bình đài này bao phủ ở bên trong, cũng làm nó cùng giới bích không gian chung quanh cách ly ra, tựa như hai thế giới bất đồng. Phía đông bình đài, liên tiếp hư vô giới bích của thiên vực thế giới, một thông đạo hình vòm cao tới 100m, đem bình đài trong quang tráo này cùng thần đô thiên vực tương liên. Ngoài thông đạo, lẳng lặng ngồi xếp bằng bốn gã giả, hai ngũ hư kiếp, hai lục trọng hư kiếp. Bốn mắt chỉ là quét qua, tu vi bốn người kia liền rõ ràng hiện ra, trong nội tâm mộ Hàn thốn thức không thôi, mặc dù là ở Bảo Tiên Thiên vực thượng thiên vực thế giới như vậy, ngũ trọng hư kiếp tu sĩ, cũng đáng được xưng là tuyệt đỉnh cường giả, nhưng ở thần vũ thiên vực, bốn gã hư kiếp cường giả vẹn vẹn là thủ vệ cửa vào thiên vực. Mộ Hàn cũng không có che giấu khí tức bản thân, hắn khẽ rửa gần, bốn gã lao giả kia liền đồng thời bắn người lên, gật đầu làm lễ. Nếu là ở Bảo Tiên Thiên vực, có hư kiếp tu sĩ chứng kiến Vũ cường giả Chỉ sợ sớm đã tất cung tất kính mà cùng kính xưng đối phương là tiền bối rồi. Nhưng ở chỗ này, bốn gã lao giả kia rõ ràng phát giác được mộ hàn đã là vũ tiên, nhưng sắc mặt lại không có toát ra bất luận cung kính chi ý gì. Trong mắt bọn hắn, tựa hồ mộ hàn cùng võ đạo tu sĩ bình thường không có bất kỳ khác nhau. Vị bằng hữu kia là lần đầu tới thần đũ thánh thiên vực. Một gã lao giả áo xám khẽ cười nói. Đúng vậy. Mộ hàn gật đầu. Quy củ ngoại vực tu sĩ tiến vào thần thiên vực Không biết bằng hưu hôm nay đã biết được hay không? Lao giả kêu lại cười nhạt một tiếng. Thứ này có thể đủ. Trong tay mộ hàn đột nhiên xuất hiện ba trái cây xanh lam óng ánh ngọc nhuận, hương thơm mê người lập tức tràn ngập ra, làm cho người vui vẻ thoải mái. Bốn trái cây này là lôi mang thiết ngạc cống hiến đi ra, thích hợp võ đạo tu sĩ Tứ trọng hư kiếp đến lục trọng hư kiếp dùng để, để thăng tu vị. Đối với mộ hàn đã là giới không cảnh vũ tiên mà nói, thứ này cũng không có tác dụng quá lớn vừa vặn lấy ra làm phí tổn tiến vào thần u thiên vực. Thiên Lam quả, mùi thơm nát nhập mũi, bốn gã lao giả đều là con mắt sáng ngời, rất nhanh trao đổi ánh mắt, trên mặt chưa phát giác ra nổi lên chút vui mừng. Một lát sau, một gã lao giả liên tục gật đầu. Vậy là đủ rồi, bằng hữu, mời nhập thánh thiên vực. Cái thiên lam quả này đối với bọn họ tác dụng phi thường lớn. Đa tạ. Cuối cùng sắp đi vào thần u thánh thiên vực rồi, trên mặt Mộ Hàn bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì cảm thấy kích động. Chỉ hơi gật đầu, thân hình liền chui vào ở chỗ sâu trong thông đạo. Mộ hàn ly khai vẫn chưa tới lượng khắc trung, một gã trung niên nam tử thân hình thon dài liền từ trong thông đạo đi ra. Người này thình lình là vạn lôi tiên tông diệp phù đồ. chương 926, Phượng Xào Quả nhiên không hổ là thánh thiên vực, trong thiên địa khắp nơi đều là lực lượng tinh thuần. Cao trên không mấy ngàn thước, mộ hàn hăng hái chạy như bay, sau khi tiến vào thần ú thiên vực một đường cảm ứng đến tình huống lại để cho trong lòng của hắn không tự chủ được mà sợ hai than. Nếu chỉ luận trình độ thiên địa linh khí nồng đậm, Thần Vũ Thiên vực so với Bảo Tiên Thiên vực cường gấp 10 lần. Thế nhưng mà ở Thần Vũ Thiên vực, lại khắp nơi tới lui tuần tra lấy các loại lực lượng tinh thuần, thậm chí rất nhiều lực lượng tinh thuần hoàn toàn có thể cùng Thái tố Tiên khí so sánh, hơn nữa so với Thái tố Tiên khí lại càng dễ luyện hóa. Tại Bảo Tiên Thiên vực, lực lượng như vậy tuyệt đối đều là chân bảo trong mắt võ đạo tu sĩ, nhưng mà ở Thần Vũ Thiên vực, lại tùy ý có thể thấy được có được hoàn cảnh tu luyện như vậy, trách không được thần Vũ Thiên vực Vũ Tiên Phần Đông. Mộ Hàn có chút cảm khái. Thông qua vài tên đệ tử vạn Lôi Tiên Tông kia bản giao nhắn nhủ, Mộ Hàn đối với thần Vũ Thiên vực đã có chút ít hiểu rõ. Ở chỗ này số lượng Vũ Tiên tuyệt đối vượt qua phần đông võ đạo tu sĩ của Bảo Tiên Thiên vực tưởng tượng. Hiện nay, toàn bộ Bảo Tiên Thiên vực cũng chỉ có sơn chủ cổ thương phong một vị Vũ Tiên này, ở thượng thiên vực thế giới khác, Vũ Tiên có lẽ nhiều mấy cái, nhưng thực sự nhiều không đi nơi nào. Nhưng mà tại thánh thiên vực, chỉ là vạn lôi tiên tông một cái tông phái này, liền có 8 gạ vũ tiên, mà vạn lôi tiên tông vẹn vẹn chỉ là một nhị lưu tông phái của thần ưu thiên vực. Thế lực cường đại nhất thần ưu thiên vực có tất cả ba cổ, liệp thần tông, độn tiên quốc, còn có một chính là phượng xảo. Nghe nói, trong tam đại thế lực này, vũ tiên của mỗi thế lực đều có mấy trăm. Sau liệp thần tông, độn tiên quốc cùng phượng xảo, chính là linh âm điện mấy chục cái nhất lưu tông phái, từng cái đều có vài chục Vũ ch Kế tiếp mới đến phiên vạn lôi tiên tông mấy trăm nhị lưu tông phái, tuy mỗi phái số lượng vũ tiên đều ở dưới 10, nhưng thực lực cũng có chút khả quan. Đem những tông phái này toàn bộ cộng lại, tổng số vũ tiên tuyệt đối vượt qua 2.000. Hơn nữa, trong đó không thiếu lao quái vật sống vài vạn năm. Cái này còn chỉ là ưu thiên vực, nếu như đem vũ tiên của thần ưu, không minh, thanh hư tam đại thánh thiên vực này toàn bộ tính toán ở bên trong, tổng số rất có thể vượt qua một vạn. Một vạn vũ tiên. Mấy chữ này có thể làm vô số thượng thiên vực hư kiếp cường giả giận xem liễu lưới. Hoàn cảnh tu luyện tuyệt hảo của Thánh Thiên vực là căn nguyên tạo thành tình huống như thế. Ở trong suy nghĩ của cơ hồ tất cả võ đạo tu sĩ, thần du, không minh, Thanh hư Tam đại thiên vực có thể nói là võ đạo thánh địa chính thức. Người thường đi chỗ cao, nước hướng thấp chỗ lưu, không qua mấy năm, tất cả tuyệt thế thiên tài của các đại thiên vực, võ đạo cường giả liên tục không ngừng hội tụ tới, này mới khiến Tam đại Thánh Thiên vực dần dần diễn biến thành cự vật như hôm nay. Lôi đóng quân chính thức của Linh Hư tộc là ở Thanh Hư Thiên vực, mà địa vị của nó ở Thanh Hư Thiên vực, không chút nào thua kém Liệp Thần Tông, độ tiên cốc cùng Phượng Sào tại Thần Vũ Thiên vực. Hôm nay trong Bát Đại dị tộc, lấy Linh Hư tộc thực lực mạnh nhất, cũng có mấy trăm vũ tiên. Thầm than một tiếng, Mộ Hàn liền thu nhiếp tinh thần, đem lực chú ý chuyển hướng tử Hư Thần cung của mình. Nghĩ xong, một viên cầu đỏ rực liền rơi vào trong tay, không sai biệt lắm lớn như cái bát to. Đây cũng là hồn ấn của con Hồng Nguyệt Phượng hoàng năm đó kia. Lúc kia Mộ Hàn đã từng đáp ứng Hồng Nguyệt Phượng Hoàng, sẽ đem hồn ấn của nó đưa về Phượng Sào, hiện tại đến thần đũ thiên vực, có lẽ rất nhanh sẽ hoàn thành hứa hẹn. Ông! Phúc chốc, khỏa hồn ấn nhiều năm không có động tĩnh kia lại ở trong tay Mộ Hàn có chút chấn động, thấu tràn ra từng sợi ánh quang hỏa hồng. Mộ Hàn chẳng những có thể cảm ứng được hồn ấn tung tăng như chim sẻ, thậm chí phát hiện bên trong tối tăm tựa hồ có cổ lực lượng, đem hồn ấn cùng thế giới này liên kết. Cao Hưng A. Người rất nhanh có thể về nhà rồi Trong nội tâm mộ Hàn cười nhẹ một tiếng, hai mắt nhìn xa, từ chỗ đó đi thẳng, chắc hẳn có thể đổi tới Hồng Nguyên Phượng Hoàng nhất tộc. Phượng sào, Thần Vũ Thiên vực, cực tây hoang mạc, hơi nóng rừng rực tràn ngập thiên địa, thỉnh thoảng có đá sỏi chịu đựng không được nhiệt lực thiêu đốt, mạnh mẽ bạo táng ra. Trong cát vàng dài đằng đẵng tầm đó, cơ hội là không có một ngọn cỏ. Nhưng mà ở chỗ sâu trong hoang mạc, lại sừng sững lấy một cây đại thụ cao tới vạn trượng, trên cảnh cây to lớn vô cùng, vô số chạc cây cháng kiện hướng bốn phía ra. Đúng là đem phương viên mấy ngàn dặm đều bao phủ ở bên trong, xa xa nhìn lại, tựa như một cái ố khổng lồ, phô thiên cái địa Đây là thần ngô cổ thụ, đến nay đã sinh trưởng vô số năm, ở trong ngàn vạn thiên vực thế giới, duy chỉ có một cây này. Thần ngô cổ thụ, chính là chỗ nghỉ lại của Hồng Nguyệt Phượng Hoàng Nhất Tộc. Ở trong miệng võ đạo tu sĩ nhân loại, cây cổ thụ này cũng bị gọi phượng xào. Trong sa mạc bên ngoài phượng xào, sóng nhiệt ngập trời, nhưng ở trong phạm vi đại thụ bao trùm, lại mát lạnh vô cùng tựa như hai cái thế giới bất động. Văng. Tiếng kêu to rõ bén nhọn ở trong thiên địa liên tiếp, thỉnh thoảng có thể thấy được thân ảnh hỏa hồng của Hồng Nguyệt Phượng hoàng ở đại thụ tầm đó xuyên thẳng qua, vui đùa âm ý. Thần Nguyệt. Cái hải nhi kia. Trên đỉnh thần ngô cổ thụ, trong một không gian hỏa hồng, tiếng kêu thanh thủy sợ hãi đột nhiên vang lên, dưới sự kích động và phần, thanh âm kia lại trở nên có chút run rẩy. Đó là thần nguyệt khí thần. Đó là khí tức của thần nguyệt. Đã nhiều năm như vậy, Ngươi cuối cùng trở về rồi. Thân tâm. Thân dực. Có. Hai đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện, là một nam một nữ, khí tức hỏa hồng mà rừng rực ngưng tụ ở quanh người bọn hắn, thoạt nhìn tựa như một kiện áo bào đỏ. Hai người này đều phi thường trẻ tuổi, nhưng trong cơ thể của bọn họ lộ ra khí tức lại dị thường khổng lồ, tối thiểu đạt đến tiên cảnh ngũ trọng thiên nhân cảnh. Nhanh. Nhanh đi vùng phía nam thiên vực, đem thần nguyệt tìm trở về. Thanh âm kia trở nên dị thường tiêu cắt. Thần nguyệt. Thần Nguyệt trở về rồi hả? Hai gã nam nữ trẻ tuổi kia bật thốt lên mà hô, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Trở lại rồi? Nàng thật sự trở lại rồi. Ta vừa mới cảm ứng được khí tức của nàng, bất quá thập phần yếu ớt, hơn nữa chỉ xuất hiện chốc lát đã biến mất, bất quá, ta có thể kết luận, cái kia đích thật là khí tức của nàng. Các ngươi lập tức xuất phát, mặc kệ dùng phương pháp gì, nhất định phải đem Hải Nhi của ta tìm trở về. Vâng, chúng ta liền đi. Đợi một chút ta cùng các ngươi xuất phát. Cổ tụ chi đỉnh, hư không bỗng nhiên chán liệt. Hô! Trận, một đạo hồng ảnh dị thường khổng lồ liền phóng lên trời, cái kia đúng là một hồng nguyệt phượng hoàng to lớn, thân thể dài đến ngàn mét, hai cánh răng ra, che khuất bầu trời, chẳng qua là nhẹ nhàng vỗ, chung quanh liền có vô số hư không văng tung tóe, thanh âm nổ đùng rung trời động địa. Văng! Ở bên trong tiếng kêu to mãnh liệt, thân hình hồng nguyệt phượng hoàng này liền hóa thành một đạo lưu quang cự đại, hăng hái xuyên qua trên không hoang mạc, hăng hái xuôi nam, trong khoảnh khắc liền đã ở ngoài ngàn dặm. Văng, văng, tiếng kêu y hệt như kim thiết vang lên không trùng, lần nữa chấn động hư không, lại là hai hồng nguyện phượng hoàng thân thể dài đến vài trăm mét lao ra thần ngô cổ thụ, theo sát mà đi. chương 927, Hồng Liên, cái đó là Hồng Nguyên Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng Hồng Liên. Đông Bắc thần lũ thiên vực, một tòa vân tiêu sương mù quấn vạn, một gã lao giả khôi ngô đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh, hai con ngươi trầm tĩnh nghi hoặc mà nhìn qua miền Tây thiên vực, ánh mắt như thực chất phản phất xuyên thấu hư không chống chết rơi vào phía trên hồng ảnh đang hàng hái bay đi kia. Lão giả khôi ngô này chính là Liệp Thần Tông Thái thượng trưởng lão Đơn Thiết Sơn. Hồng Nguyễn Phượng Hoàng vừa ra Hoang Mạc mê Ngông Miền Tây Thần Vũ Thiên vực, Đơn Thiết Sơn liền có cảm ứng, nhìn không được ly khai chỗ tu luyện tra nhìn. Đúng là lão quái vật hồng liên kia. Nàng như thế nào chạy đến đây rồi hả? Phía Nam Thần Vũ Thiên vực, ở trong một sơn cốc cô tĩnh, một gã lão giả hình như thây khô, không biết đã ngồi bao nhiêu năm đột nhiên mở to mắt, trong miệng nhẹ nhàng mà non lên tiếng. Hồng Liên đã có mấy ngàn năm không ly khai phượng xào, hôm nay đột nhiên xuất động, cũng không biết cần làm chuyện gì. Hồng Liên! Thân tâm! thần dực! Kỳ quái! Kỳ quái! khí tức chấn động kịch liệt như thế, đến cùng là chuyện gì làm lao ra hỏa Hồng Liên kia trong lòng đại loạn. Các nơi che giấu trong thần đũ thiên vực, nguyên một đám lao quái vật ẩn nút vô số năm bị Hồng Nguyệt Phượng Hoàng đột nhiên ly khai phượng xào làm kinh động. Hoặc nghi hoặc, hoặc kinh ngạc, hoặc chấm tư. Mà ở từng đạo tâm thần khủng bố kia quan sát xuống, hồng liên, thần tâm, thần dực tam đại hồng Nguyễn Phượng Hoàng này lại giống như không có bị ảnh hưởng chút nào, tiếp tục hướng vùng phía nam thần lũ thiên vực phi tốc tới gần. Vâng! Ở chỗ sâu trong dãy núi ít hai lui tới, thanh âm nổ đùng cực lớn đột nhiên văng lên, mặt đất phương viên mấy trăm dặm đều giống như hung hăng mà chấn động một cái, ngay sau đó, tiếng cười to trong sáng liền ở trong thiên địa quanh quần ra. Lôi mang! Đừng lo lắng ta gánh không được! đem tất cả lực lượng của người đều sử dụng đi ra. Lời còn chưa dứt, trong núi liền hiển lộ ra một đạo thân ảnh hắc sắc, thân hình to dài, khuôn mặt tuấn mỹ. Người này đúng là Mộ Hàn. Sau khi hồn ấn của Hồng Nguyệt Phượng hoàng kia chỉ dẫn phương hướng, Mộ Hàn liền chuyên tâm hướng miền Tây Thần Vũ Thiên vực bay đi, thẳng đến mới vừa rồi lôi mang thiết ngạc thiên vực đại thành, tu vị bị áp chế 3000 năm trực tiếp đột phá đến phản hư cảnh. Rốt cục chờ đến một ngày này, Mộ Hàn không thể chờ đợi được cùng lôi mang thiết ngạc luận bàn lên. Hí cơ hồ ở tiếng nói của Mộ Hàn vừa ra nháy mắt, lôi mang thiết ngạc liền phát ra một tiếng gào thét sắc lạnh, thét thé, thân thể to lớn như thiên thạch truy lạc phía chân trời, mạnh mẽ huynh ở trước ngực Mộ Hàn. Lực đạo khủng bố nương theo xu thế va chạm này, điên cuồng bạo phát đi ra. Oanh. Mộ Hàn bắn ngược mà ra, nặng nghề rơi vào chỗ vết núi, thân hình đúng là bị đâm cho xâm nhập vào lòng núi vài trăm mét, cả ngọn núi lập tức như khói hoa bạo vỡ ra. Hô. Mộ Hàn dùng tốc độ càng nhanh kích xạ mà ra. Rất tốt. Nên như vậy, mộ hàn cười ha ha, dơ lên trưởng nhấn một cái, trưởng ảnh vô cùng cực đại liền gào thét lên rơi vào trên người lôi mang thiết ngạc. Sau khi lôi mang thiết ngạc đột phá đến phản hư cảnh, U minh quỷ hỏa của mộ hàn cũng kịch liệt bành trướng mấy chục lần, cái này làm cho tu vi của hắn không sai biệt lắm đạt đến giới không cảnh đỉnh phong. Dùng tu vị của hắn hôm nay thi triển phiên thiên thủ, vi lực bạo tăng. Mặc dù lôi mang thiết ngạc đã là phản hư cảnh vũ tiên, thân hình to lớn liền bị ép tới nhanh chóng hướng phía h Thế nhưng mà, chỉ là trầm xuống trăm thức tà hữu, bên ngoài thân lôi mang thiết ngạc kia liền thoát ra 18 đạo lôi điện dị thường cùng bạo, như lưới kiếm sắc bén đâm vào trưởng ảnh cực lớn của mộ hàng kia. Phan. Sau một khắc, trưởng ảnh kia liền bị lôi điện phá thành mảnh nhỏ. Hử. Lôi mang thiết ngạc chiến đấu đến cao hứng, trong đôi mắt hiện lên một vẻ hương phấn, chật thân hình bãi xuống, tựa như viễn cổ hung thú dây rùa lồng giam, đột nhiên xuất hiện ở trước người mộ Hàn Miệng tràn đầy hàm răng sắc bén càng lấy su thế xét đánh không kịp bưng thai đem mộ hàn nhét vào. Nhưng ở nháy mắt răng nhọn rơi vào thân, thân thể mộ hàn đột nhiên tiêu tán, thân ảnh ở đỉnh đầu cự ngạc hiền lộ. Phang! Lập tức, một cái nắm đấm cực đại liền oanh ở trên đầu cự ngạc. Lúc này lôi mang thiết ngạc hạ xuống, rồi lại giống như thần long bãi vĩ mạnh mẽ vô nèo nhúc nhích thân hình, cái đuôi thô ngắn thì càng lấy thế xét đánh lôi đỉnh rút chúng cái eo mộ hàn. Phàng. Phàng. Mộ Hàn cùng Lôi Mang Thiết Ngạc cơ hồ đồng thời rơi đập trong núi. Ngắn ngủi yên lặng qua đi, hai đạo thân ảnh như lưu quang lần lượt tiếp cận, lần lượt nhanh lùi lại, tiếng oanh minh rung trời động địa liên tiếp. Trong lúc nhất thời, quần phong sợ run, bụi mù quần quần không ngừng như gió bao bốc lên. Chỉ là khó khăn lắm tới tu vi giới không cảnh đỉnh cao, lại cùng phản hư cảnh Lôi Mang Thiết Ngạc chiến đấu tương xứng. Ở ngoài ngàn dặm, Diệp Phu đồ dấu kín vào hư không, trong ánh mắt như độc hung ác nham hiểm lóe ra thần sắc khiếp sợ. Lúc trước Mộ Hàn vừa vào thần đũ thiên vực không có bao lâu thời gian, Diệp Phù Đồ đã đến. Dùng thực lực phản hư cảnh cường đại của hắn, rất nhẹ nhàng liền cảm ứng được mộ Hàn tàn lưu lại khí tức kia. Khí tức quen thuộc, lập tức liền để cho Diệp Phù Đồ nghĩ tới vũ tiên tan dạ phong ấn của mình kia. Hỏi thăm mấy vị hư kiếp thủ vệ kia, Diệp Phù Đồ quả nhiên đạt được tin tức mộ Hàn tiến vào thần đũ thiên vực, không khỏi mừng rỡ như điên. Lúc này đem những khí tức còn không có triệt để tiêu tán kia của mộ Hàn thu thập lại Sau đó lợi dụng những khí tức kia làm căn bản, thi triển bí pháp Hăng hái truy tung. Lại để cho Diệp Phù Đồ không nghĩ tới chính là, sau khi Mộ Hàn tiến vào Thần U Thiên vực, liền càng không ngừng chạy đi, hơn nữa tốc độ cực nhanh, cùng hắn cái phản hư vũ tiên này so sánh, cũng là không thua bao nhiêu. Cuối cùng hao tốn mấy ngày, Diệp Phù Đồ mới cảm ứng được Mộ Hàn tồn tại, lại lập tức kiến thức một hồi giới không đỉnh phong vũ tiên cùng phản hư vũ tiên cực chiến. Tuy nói Mộ Hàn cùng lôi mang thiết ngạc chỉ là luật bản, Không phải là sinh tử đại chiến, nhưng mộ hàn hiển lộ ra thực lực, lại để cho hắn cảm thấy kinh hãi. Mới dối không cảnh đã cường hãn như vậy, nếu chờ hắn đến hôn nguyên cảnh, thậm chí phản hư cảnh, cái kia còn chịu nổi sao. Phải thừa dịp thời điểm còn có thể áp chế được hắn, đem hắn giết, nếu không, chỉ hoãn thời gian càng lâu, hy vọng đoạt lại lôi mang thiết ngạc lại càng xa vời. Bất quá, hiện tại còn không nóng nảy, chờ hắn cùng lôi mang thiết ngạc tiêu hao được không sai biệt lắm lại ra tay. Diệp Phu Đồ ý niệm nhanh quay ngược trở lại, lặng lặng và nốt, không có tán lộ ra chút khí tức nào, hắn tựa như một đầu độc xà giấu kín ở trong bóng tối, tìm kiếm lấy thời cơ hướng con mồi phát động một kích trí mạng. Thời gian lặng yên trôi qua, tình hình chiến đấu của Mộ Hàn cùng Lôi Mang Thiết ngạc trở nên càng ngày càng khốc liệt. Kinh khí cuồng bạo không ngừng tàn sát bừa bãi ra, đã có vài chục ngọn núi hoặc bị san thành bình địa, hoặc cắt thành hai đoạn, khu vực giao chiến một mảnh bừa buộn, các đùi nồng đậm bị cuốn đến giữa không trung. Phương viên hơn 10 dặm đều trở nên mông lung. Hư không chỗ đó càng là khi thì nước vỡ, khi thì lắp đầy, âm thanh nổ đùng kinh thiên động địa kích động ngàn dặm. Thậm chí phụ cận có vài vị vũ tiên phát giác được nơi này động tĩnh, tò mò chạy tới dò xét tình huống. Ba lão gia Hỏa Long Hoa Tông bị dẫn tới. Diệp phu Đồ không khỏi khẽ như mày. Long Hoa Tông cùng Vạn Lôi Tiên Tông đồng dạng, đều là thần Đũ Thiên vực nhị lưu tông môn, hai tông quan hệ mặc dù không nói ác liệt, nhưng cũng không khá hơn chút nào, nếu là trì xuống dưới, Rất có thể sẽ xuất hiện biến cấu ngoài ý liệu Không thể đợi, phải lập tức ra tay Diệp phù đồ ý niệm khẽ nhúc đích Lập tức cải biến chủ ý Chương 928 Ngươi quá ngây thơ rồi Ấn. Ở chỗ sâu trong dãy núi khe danh tung hành Mộ hàn phút chốc thở nhẹ ra thanh âm Quyền ảnh đầy trời lập tức tiêu tán Tiếp theo quay đầu nhìn về phía đông Ánh mắt có chút chấp động Đối diện ngoài ngàn mét Thân hình hơn 300 mét kia của lôi mang thiết ngạc kịch liệt co rút lại Qua trong dây lát đã trở nên chỉ có dài mấy chục thước. Hãy một tiếng, lôi mang thiết ngạc rơi vào bên người Mộ Hàn, trong mắt hướng phương hướng đồng dạng nhìn sang, hiển nhiên cũng có chỗ phát hiện. Một hôn nguyên Vũ Tiên, hai phản hư Vũ Tiên. Một lát qua đi, lôi mang thiết ngạc đã lên tiếng, trong đôi mắt lòe ra hùng quang ngoan lệ, một bộ kích động, vừa rồi kịch chiến tựa hồ cũng không để cho nó đủ nghiện. Không nghĩ tới chúng ta luận bản đưa tới ba vị Vũ Tiên. Mộ Hàn mỉm cười. Vừa rồi hắn và lôi mang thiết ngạc gây ra động tình thật sự quá lớn, tự nhiên sẽ đưa tới cường giả phụ cận chú ý ở bên trong trận luận bàn kịch liệt kia, song phương đều tiêu hao không ít lực lượng, để tránh dẫn phát biến cố ngoài ý muốn, mộ hàn cũng không có ý định cùng ba vị vũ tiên kia đối mặt. Lôi mang, chúng ta đi. Ý niệm tầm đó, lôi mang thiết ngạc đã tiến vào không gian tâm cùng thân ảnh mộ hàn cũng đã phóng lên trời. Xuy. Nhưng vào lúc này... Một đạo kiếm quang màu tím sáng lạ đột nhiên không hề dấu hiệu mà từ trong hư không tué hiện ra, như giải lụa hướng mộ hàn cháo rơi. Nương theo kiếm quang mà đến, là một mảnh kinh khí cực kỳ khủng bố, mênh ngông như đại dương, dùng xu thế bài sơn đảo Hải chút xuống, đem phạm vi mấy ngàn dặm tất cả đều bao phủ ở bên trong. Phản hư vũ tiên, mộ hàn lắp bắp kinh hãi, thế công mãnh liệt như thế đột nhiên bột phát, mặc dù là linh không tiên hổ cực phẩm tiên khí như vậy cũng không nhất định có thể chống lại Cũng may Mộ Hàn rượi vào cũng không chỉ là cái kiện tiên phẩm đạo khí kia. Hô, tâm niệm vừa động, lôi quang rạng rỡ, Cửu Long lôi hỏa cháo đã dần hiện ra, thân hình Mộ Hàn lập tức tiến nhập bên trong tiểu không gian. Bèn, ngay cả thời gian một cái nháy mắt cũng chưa tới, kiếm mang kia đã chém dựng ở trên Cửu Long lôi hỏa cháo. Cơ hồ là tiếng oanh minh đinh thai nhức góc vừa mới vang lên, lại là một đạo kiếm quang màu tím lôi cuốn lấy lực đạo bằng bạc, như thác nước trút xuống. Ngay sau đó, chính là đạo kiếm quang thứ ba Đạo kiếm quang thứ tư, dầm dầm dầm, tiếng oanh minh trói hai liên tiếp không ngừng, chỉ một hai cái thời gian hô hấp, cửu long lôi hỏa cháo kia đã nhận lấy suốt 108 đạo kiếm quang, tổn thất đại lượng lôi điện chi lực. Cũng may mắn dùng chỉ là cửu long lôi hỏa cháo, mà không phải linh không tiên hồ, bằng không mà nói, linh không tiên hồ kia tất nhiên sẽ nghiêm trọng hư hao Đến cùng là người nào, muốn đưa ta vào chỗ chết như vậy? Mộ hàn dấu ở trong cửu long lôi hỏa cháo, không có bị bất cứ thương tuần gì. Nhưng trong lòng thì không khỏi thầm giật mình, nếu không có thứ này chống cự, coi như là một gã phản hư cảnh vũ tiên, ở lọt vào tập kích đột nhiên như vậy, cũng có khả năng thật lớn đã chết, bị triệt để đánh chết. Ồ, đúng lúc này, thanh âm kinh ngạc thấp giọng hô đột nhiên ở trong thiên địa văng lên, một đạo bóng trắng theo sát ở phía sau 108 đạo kiếm con kia, trực tiếp pha không mà ra, tuổi trường 40, thân hình cao ngất, khuôn mặt tốn lãng, trong tay nắm một thanh trường kiếm, thân kiếm lue ra khí tức màu tím nồng đậm. Nhìn qua viên tráo phía dưới phát ra khí tức lôi điện khủng bố kia, trên mặt trung niên nam tử kia tràn đầy vẻ khiếp sợ. Diệp phù đồ. Chứng kiến trung niên nam tử kia, trong miệng mộ hàn liền giống như phản xạ có điều kiện nhảy ra ba chữ kia, lập tức liền hiểu rõ ra, mình tan dạ phong ấn trong tâm cung lôi mang thiết ngạc của Diệp phù đồ, bản thể hắn tự mình đuổi theo mà đến đối với mình ra tay, dĩ nhiên là chẳng có gì lạ. Về phần Diệp phù đồ là như thế nào xác nhận hành tung của mình, cũng theo dõi đi lên Mộ Hàn tùy tùy tiện tiện có thể đoán được 89 phần 10, lúc mình thông qua cửa vào thần u thiên vực, cũng không có che giấu khí tức bản thân, nếu ở trước khi khí tức hoàn toàn tiêu tán, Diệp Phù Đồ vừa vặn cũng đến đó. Làm một gã phản hư vũ tiên, rất dễ dàng liền có thể đem những khí tức kia thu thập, lại dùng khí tức vi nguyên tiến hành truy tung. Ông. Trong tiếng chiến minh kịch liệt, cửu Long lôi hỏa cháo kịch liệt co rút lại thành một đoàn, trở về tâm cung, mà thân ảnh thon dài của Mộ Hàn cũng ở trên không trung hiện lộ ra. Người quả nhiên không chết. Nhìn đến cửu long lôi hỏa cháo mà mộ hàn dùng để ngăn cản thế công của mình, không có chút nào tổn thương, Diệp Phù Đồ đã ẩn ẩn đoán được là kết quả như vậy. Nhưng hôm nay tận mắt thấy mộ hàn sống sờ sờ mà xuất hiện ở trước mặt mình, hắn vẫn là khó tránh khỏi có chút kinh dị, sắc mặt trở nên âm trầm khó coi. Mộ hàn cười lạnh một tiếng nói, cho rằng đánh lén là có thể đem ta giải quyết. Diệp Phù Đồ, người quá ngây thơ rồi. Bất quá, ta cũng đích thật là không nghĩ tới. Đường đường phản hư vũ tiên, lại sẽ đắm mình, đối với ta một giới không vũ tiên nho nhỏ làm ra sự tình bị hồi như vậy, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Ngươi, hai gõ má của Diệp Phu Đồ hơi có chút tao nhiệt, phản hư vũ tiên đi đánh lén giới không vũ tiên, lại còn đánh lén thất bại, hoàn toàn chính xác phi thường mất mặt. Nhưng sự tình đã làm ra, Diệp phu Đồ cũng sẽ không lại đi xoan suýt, chầm giọng nói. Ngươi trẻ tuổi, giao ra lôi mang thiết ngạc, Lão phu có thể tha cho ngươi khỏi chết ngươi muốn lôi mang thiết ngạc. "Tốt, cho ngươi." Tiếng nói vừa ra, lập tức một đạo thân ảnh to lớn từ trong không gian tâm cung của Mộ Hàn Điện xạ mà ra, đúng là Lôi Mang Thiết Ngạc vừa đột phá đến phản hư cảnh không lâu. Cựu Nhân tương kiến, hết sức đỏ mắt. Diệp Phù Đồ, lao tổ ta muốn giết ngươi." Lôi Mang Thiết Ngạc nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lập tức bảnh trướng đến vài trăm mét, mở ra miệng lớn dính máu hướng Diệp Phù Đồ phốc cắn mà đi, mỗi răng nhọn đều giống như một lưỡi dao sắc bén, nếu bị nó cắn trúng, Coi như là một ngọn núi cũng có thể bị nó cắt thành hai đoạn. Chỉ nhìn thần sắc của lôi mang thiết ngạc, Diệp Phù Đồ biết do nó đã bị mộ hàn triệt để khống chế. Muốn một lần nữa đem lôi mang thiết ngạc tới tay, đầu tiên phải giải quyết mộ hàn. Hô! Hô! Thân hình như liên ý có chút chấn động, Diệp Phù Đồ đúng là một phân thành hai. Một cái nên hướng lôi mang thiết ngạc, cái khác lại hướng mộ hàn điện bắn đi. Mộ hàn, nạp bạn đi. Trường kiếm trong tay khẽ run lên, thanh âm lại như quần quận lôi Minh làm cho lộ hai người ông ông tác hưởng. Suy kiếm như lưu quang, lập tức liền xuất hiện ở trước mặt Mộ Hàn. Đinh, một vòng tử sát tiệm điện từ chỗ mi tâm Mộ Hàn mãnh liệt bắn ra, cùng đạo kiếm quang kia hăng hái va chạm, tiếng vang y hệ kim thiết vang lên kích động ra, kinh khí cường hành như sóng to do lớn hướng bốn phía tàn sát bừa bãi, càng đem hư không xé mở một lộ thùng khổng lồ sâu kín. Phanh, gần như cùng thời khắc đó, đạo thân thể khác kia của Diệp Phù Đồ đã là một quyển hành trên miệng lôi mang thiết ngạc. Trâu năm đấm kia nổ tung miệng chứa đầy lôi điện chi lực, lôi mang thiết ngạc đau nhức hít kha zzz lên tiếng, nặng nghề rơi đập trên mặt đất, rồi lại dùng tốc độ càng nhanh phóng lên trời, lôi cầu to lớn không ngừng phụt lên mà ra, phô thiên cái địa hoành hướng diệp phù đồ, thân thể đau đớn càng là khơi dậy hung tính của phản hư hung thú này. Hô. Tử sát tiệm điện lập tức rơi vào ở bên trong chưởng, đúng là Cửu Long Lôi Vương đao kia. Con mắt mộ Hàn nhắm lại, trong cơ thể tiên lực bàng bạc điên cuồng rút vào chù đao, chỉ nghe oanh hai tiếng bạo nổ. Hai đầu tiểu long đuôi tương hàm gần như đồng thời bạo toái dung nhập thân đao. Trong tích tắc, tiểu long lôi vương đao này để lộ ra khí tức đúng là kịch liệt tăng gọn. Khí tức màu tím nồng đậm từ chỗ thân đao bay lên, ở trên không ngưng tụ ra một đạo đao ảnh to lớn. chương 929, lôi cất tiên vực. Tiên phẩm đạo khí. Bên ngoài mấy trăm dặm ba đạo thân ảnh hăng hái chạy như bay đột nhiên dừng lại ở không trung ngắn mét. Một thiếu niên áo đen thoạt nhìn chỉ có 16-17 tuổi, dung mạo có chút tuấn Tú Một cái là lão giả mặt trắng không râu, trên người áo bào trắng như tuyết, còn có một là nữ tử mỹ mạo tuổi chừng 30. Bọn hắn chính là Long Hoa Tông ba vị thái thượng trưởng lão, Hạ Nguyên, Tần Đan cùng Ngụy Thiền. Trong đó Hạ Nguyên là Hôn Nguyên Vũ Tiên, mà Tần Đan cùng Ngụy Thiền là Phản Hư Vũ Tiên. Nhìn thấy đạo hư ảnh cự đại xa xa phía chân trời kia, trên mặt ba người Hạ Nguyên đều lộ ra kinh hãi. Hắn vừa rồi vận dụng không phải thành phẩm đạo khí sao? Như thế nào đột nhiên biến thành tiên phẩm đạo khí? Xem khí tức của nó Ở bên trong tiên phẩm đạo khí, tuyệt đối cũng coi là cực phẩm trong cực phẩm. Hạ Nguyên có chút giật mình. Tên kia đến cùng là Lai Lịch gì, tu vi mình chỉ là giới không cảnh đỉnh cao, nhưng lôi mang thiết ngạc có được thực lực phản hư cảnh kia hình như là nô bột của hắn. Ngụy Thiên cũng là kinh ngạc mà trường lớn mắt. Hẳn là hắn xuất thân tông phái phi thường cường đại. Liệp thần tông hay độn tiên cốc? Không có khả năng, không có khả năng, nếu như người nọ thật là liệp thần tông hoặc độn tiên cốc tu sĩ Cho dù cho Diệp Phù Đồ một vạn cái lá gan cũng không dám tới giết hắn. Nhưng Tần Đan lại vô ý thức lắc đầu, trầm giọng nói: "Bất quá, ngụy sư tỷ nói đúng, người như vậy xuất thân sẽ không đơn giản, hơn nữa vật lúc ban đầu hắn dùng để ngăn cản Diệp Phù Đồ đánh lên kia, cũng nhất định không phải phàm vật." Thần chứa lôi điện chi lực cực kỳ khủng bố. Cũng không biết người nọ cùng Diệp Phù Đồ có thù hà gì, lại nhắm chúng Diệp Phù Đồ muốn đưa hắn vào chỗ chết như vậy. Ta vừa rồi tựa hồ nghe Diệp Phù Đồ gọi hắn giao ra lôi mang tiếng ng Hàn là Tiên phẩm đạo khí. Thấy Cửu Long Lôi Vương đao của Mộ Hàn đột nhiên từ Thánh phẩm đạo khí tấn thăng làm Tiên phẩm đạo khí, Diệp Phu Đồ cũng là người, nhưng chợt trong miệng liền cười lạnh ra tiếng, môi trưởng kiếm kích rung động, vô số lôi điện chi lực cuồng bạo ngưng tụ thành một vòi rồng cự đại, ầm ầm mà về phía trước mang tất cả bay đi. Trong mắt Mộ Hàn quét qua một vòng linh ý, ý niệm tầm đó, Cửu Long Lôi Vương đao đã phá không mà ra, chém về phía đạo vòi rồng kia của Diệ Phù Đồ. Sau khi tăng lên tới Tiên phẩm, U long lôi vương đao buộc phát ra huy thế làm cho tâm thần người kinh hãi, phản phất một đầu viễn cổ cự long dương nhanh múa vớt. Diệp phu đồ hí mắt, khỏe môi hiện lên một vòng vui vẻ liễm ai. Hắn đang dùng Tử Kim Hàm Quang kiếm cũng là một kiện tiên phẩm đạo khí, có được 48000 vấn điểm, tuyệt đối cũng coi là cực phẩm bên trong tiên khí. Nếu Mộ Hàn tu vị cao hơn hắn, hắn có thể sẽ làm tiên khí của mình bị hư hao, nhưng Mộ Hàn chỉ là giới không cảnh vũ tiên, muốn dùng tiên khí cùng Tử Kim Hàm Quang kiếm của hắn mạnh bính, kia chính là tìm đầu khổ. Nhưng rất nhanh, nụ cười trên mặt Diệp Phù Đồ liền cứng lại rồi. Xuy. Điện quang thạch hỏa tầm đó, voi rồng kia lại bị xé nứt thành hai nửa, Cửu Long Lôi Vương vung đao thế như trẻ che, tiến quân thần tốc, Tử Mang nhấp nháy, lưới đao dùng thế lôi đỉnh vạn quân rơi vào phía trên trường kiếm trong tay Diệp Phù Đồ, hỗn độn tiên lực như đại dương mênh mông kia đột nhiên muốn nổ tung lên. Oanh. Thanh âm nổ đùng dung trời động địa, Diệp Phù Đồ chỉ cảm thấy Tử Kim Hàm Quang Kiếm trong tay như gặp phải trọng kích. Một cổ lực đạo kinh khủng trực tiếp xâm nhập ở trong thân kiếm, lập tức liền đem đạo vân bên trong triệt để phá hủy, nguyên bản trường kiếm tử mang sáng trói thoáng một phát liền trở nên ảm đạm, thân kiếm sáng loáng càng là che kín vết rách. Ngươi hủy tử kim hàm quang kiếm của lão phu. Thân hình Diệp Phù Đồ nhanh lùi lại vài trăm mét, nhìn xem tiên phẩm đạo khí cơ hồ trở thành phế phần kia, không khỏi hai gỏ má run dậy, tâm đều nhỏ máu. Huỷ ngươi một thanh kiếm tính toán cái gì, lão tử còn muốn tiêu diệt ngươi. Mộ Hàn cười ha, ha. Trường đao trong tay như rồng, như ảnh tùy hình mà bắn mạnh tới. Tiêu diệt ta. Diệp phu đồ giận quá thành cười. Cùng đồ khá lắm. Lôi cất tiên vực, nhận lấy cái chết cho láo phu Sắc mặt giữ tợn gào thét một tiếng, từng đạo lôi điện thô to từ chỗ mi tâm Diệp phù đổ kích xả ra, ở trên hư không tung hoành đàn vào, trong nháy mắt công phu trọn vẹn 3.600 đạo lôi điện liền ngưng tụ thành một cái viên cháo màu tím cực lớn, đem cả người mộ hàn đều bao trùm ở bên trong. lôi tiên vực Diệp Phù Đồ cái lao hôn đan này, càng đem lôi cức tiên vực dùng đi ra. Cách chỗ mộ Hàn cùng Diệp Phù Đồ giao chiến vài chục dặm, Tần Đan cũng là phản hư vũ tiên chứng kiến viên cháo lôi quang kịch liệt lập loại kia, đúng là kìm lòng không được kinh hô lên. Ở bên trong thần vũ thiên vực tất cả phản hư vũ tiên, thực lực của Diệp Phù Đồ cũng xếp hạng hàng đầu, tên tiểu tử kia sợ là muốn xong đời. Hạ Nguyên thở dài, thật sự là đáng tiếc. Ngụy Thiên có chút tiếc hận lắc đầu. Oan. Ở trong lúc Tần Đan Hạ Nguyên cùng ngụy Thiền ba người nói chuyện, tiếng sấm kinh thiên động địa bỗng nhiên ở trong viên cháo kích động ra, âm sóng tựa như phong ba sóng biển, chồng chất mà hướng bốn phía bốc lên. Những nơi đi qua, hư không chung quanh viên cháo kia đúng là tầng tầng nước vỡ, thành từng mảnh vết nước không gian sâu kín chán lộ ra, sơn mạch phủ cận cũng bị thai bay vạ gió, bùn đất mặt đất bị sốc lên mấy chục mét, ngọn núi ở trong phương viên chăm giảm, lập tức liền có vài chục tòa sổ xuống. Bên ngoài mấy ngàn thước. Lôi mang thiết ngạc đang cùng một thân hình khác của Diệp Phù Đồ chiến đấu cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thân hình to lớn của nó bị tung bay hơn 10 giảm mới khó khăn lắm ổn định, tiếp theo dương mắt lên, cực kỳ kinh ngạc mà nhìn xem viên cháo màu tím cực đại kia. Nó tuy cũng là phản hư Vũ tiên, nhưng đến cùng mới vừa vặn đột phá đến tầng cảnh giới này, cùng Diệp Phù Đồ vẫn có chênh lệch không nhỏ. Bất quá, sau khi đột phá đến phản hư cảnh, thân thể của nó so trước kia cường hãn vô số lần. Lúc này mới có thể đủ khiêng thế công của Diệp Phù đổ phân thân kia. Vèo. Phân thân kia lần nữa điện xạ mà đến, lôi mang thiết ngạc cũng không rảnh lại đi bận tâm Mộ Hàn, thân hình bay xuống, liền lao thét hướng Diệp Phù đổ phân thân nên cứ. Mà ở trong viên cháo màu tím kia, 3600 đạo lôi điện cực đại lại phụt lên mà ra, phô thiên cái địa áp hướng Mộ Hàn, khí tức khủng bố tràn ngập chung quanh mỗi một tấc không gian. Nếu đổi thành giới không cảnh vũ tiên khác, đưa thân vào địa phương như vậy, Sợ là đã sớm dọa đến tâm thần kinh hãi, chỉ có thể khoanh tay chịu chết rồi. Lao giả kia, chỉ mình ngươi có tiên vực sao? Trong miệng mộ hàn cười lạnh, nếu như là vài ngày trước thời điểm vừa trở thành vũ tiên gặp được bản thể Diệp Phù Đồ, có lẽ mộ hàn còn có thể băn khoăn một chút, nhưng sau khi lôi mang thiết ngạc cái khôi lỗi này đột phá đến phản hư cảnh, thực lực mộ hàn đại tiến, đã đạt tới giới không cảnh đỉnh phong, đối mặt Diệp Phù Đồ cái phản hư vũ tiên này, trong nội tâm không có chút ý sợ hãi nào nghĩ xong Tâm cung của Mộ Hàn kích động, tím ý nồng đậm lao ra tâm cung, lập tức ngưng tụ thành một cái vòng xoáy cực kỳ khổng lồ, hấp kinh bằng bạc hướng bốn phương tám hướng lan ra, bao trùm toàn bộ không gian trong viên cháo. Đây cũng là thôn phệ tiên vực của Mộ Hàn. Tử hư thần cung truyền thừa vô số năm diễn sinh ra thôn phệ tiên vực, bị Mộ Hàn cực lực thúc dụng, bạo phát đi ra hấp phệ chi lực là khủng bố bực nào. Cơ hồ ở nháy mắt nó xuất hiện, 3600 đạo lôi điện oanh rơi xuống kia giống như bị một bàn tay vô hình bắt lấy. Nhao nhao chuyển biến phương hướng, hướng ở chỗ sâu trong vòng xoáy kia quăng đi. chương 930, còn có thể trở lại tìm ngươi. Làm sao lại như vậy? Diệp phù đồ chấn động, hắn thậm chí còn chưa kịp làm ra phản ứng, thanh em huynh nổ đùng liền chấn động ra, 3.600 đạo lôi điện kia liền toàn bộ rơi vào ở chỗ sâu trong vòng xoáy. Phần đông lôi điện bạo phát ra kinh khí, giống như châu đất xuống biển, không có kích thích bất luận bọn nước gì. Không chỉ như thế, càng làm cho Diệp phù đồ kinh hại chính là Sau khi 3600 lôi điện kia đụng chạm lấy vòng xoáy, dường như bị nam châm chặt chẽ hút chặt, khó có thể thoát ly mảy may, lôi điện chi lực bàng bạc giống như bãi đê sóng lớn, liên tục không ngừng bị vòng xoáy kia hấp phệ tới. Hắn mới là giới không cảnh mà tôi, tiên vực như thế nào diễn sinh ra hấp phệ chi lực mạnh như thế? Diệp Phù đồ tâm thần chấn động. Ở lúc phong lớn trong cơ thể lôi mang thiết ngạc bị Mộ Hàn tang dã, hắn biết Mộ Hàn có thôn phệ tiên vực, cũng biết trong tiên vực của Mộ Hàn diễn sinh ra hấp phệ chi lực cực kỳ cường đại. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, mộ hàn hấp vệ chi lực lại đã cường đại đến tình trạng như thế. Cái này đã xa xa vượt ra khỏi suy đoán của hắn. Đi ra cho láo phu Trong miệng diệp phù đồ bạo giống lên tiếng, 3.600 đạo lôi điện hăng hái co rút lại, rốt cục ly khai ở chỗ sâu trong vòng xoáy, cực kỳ nhanh hướng lên bốc lên. Nhưng mà, hơn 10 mét qua đi, hấp vệ chi lực càng mạnh từ trong vòng xoáy tuấn ra, 3.600 lôi điện kia đúng là lần nữa chìm xuống. Lôi điện chi lực dùng tốc độ càng nhanh trôi qua. Ha ha, cùng thôn phệ tiên vực so sánh, lôi cất tiên vực của hắn là cạn bạ A. Tiếng cười to của tử linh ở trong tâm cung mộ hàn văng lên. Bất quá, cùng tiên vực khác so sánh, có được tiên vực lôi điện chi lực coi như là rất không tệ rồi. Mộ hàn, tận lực đừng cho hắn chạy, an tươi lôi cất tiên vực của hắn, tu vi của ngươi tất sẽ có tăng lên không nhỏ. A. Tiên vực cũng có thể thôn phệ. Mộ hàn tâm thần khẽ nhúc đích. Thôn vệ chi lực bên trong vòng xoáy lại không có chút chấn động nào, thủy chung mạnh mẽ đến cực điểm. Thôn vệ tiên vực khác đương nhiên không thể, nhưng mà của ngươi có thể. Tử Linh hơi có chút cười đắc ý nói. Thôn vệ tiên vực cầu ngươi là do ta, cũng là tử hư thần cung diễn sinh ra, há lại là thôn vệ tiên vực bình thường có khả năng bằng được. Sau khi có được thôn vệ tiên vực, ngươi chẳng những có thể thôn vệ các loại lực lượng, càng có thể thôn vệ vũ tiên tiên vực khác. Nói như vậy, ta về sau có thể thôn vệ nhiều chút ít tiên vực Mộ Hàn con mắt tỏa sáng, tử hư thần cung cùng năm khỏa anh đan kịch liệt rung động lắc lư, hấp vệ chi lực khủng bố gắt gao đem 3.600 đạo lôi điện kia kéo vào chỗ sâu trong vòng xuấy, mặc kệ diệp phù đổ dây rũa như thế nào, những lôi điện kia cũng khó có thể ly khai, lực lượng như sóng chiều tràn ra. Không được. Nhưng rất nhanh, Mộ Hàn liền từ trong mơ màng mỹ rượu kia rực mình tỉnh lại. Tử Linh, thôn vệ tiên vực bình thường không thể thôn vệ tiên vực người khác, nhưng của ta có thể. Nếu ta đem lôi cực tiên vực của Diệp phù đồ thôn phệ, một khi tin tức tiết lộ, rất có thể sẽ có người liền tưởng đến Tử Hư thần cung. Một khi tin tức có được Tử Hư thần cung tiết lộ, Mộ Hàn chỉ sợ rất nhanh sẽ gặp phải toàn bộ linh hư tộc đối giết. Đúng rồi. Tử Linh cũng ý thức tới điểm ấy, hơi có chút không thể làm gì nói. Đã như vậy, cái kia cũng chỉ có thể buông tha cho thôn phệ lôi cực tiên vực cậu hắn rồi. Buông tha? Nhìn xem 3600 đạo lôi điện kia, Mộ Hàn không có cam lòng. Nhưng nếu không buông tha mà nói, Quá nguy hiểm, Mộ Hàn có nắm chắc thôn vẻ lôi cất tiên vực của hắn, nhưng không có nắm chắc đem hắn lưu lại, chết để đánh chết, dù sao hắn là phản hư vũ tiên, khẳng định có chút thủ đoạn bảo vệ cái mạng. Ngay thời điểm Mộ hàng trần chờ khó quyết, Diệp Phù Đồ đã là hai mắt trợn trừng, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn. Diệp Phù Đồ không nghĩ tới, mình đường đường phản hư vũ tiên, chống cự một giới không vũ tiên thôn vẻ tiên vực lại sẽ cố hết sức như thế. Mặc dù chỉ là thái thượng trưởng lão của Vạn Lôi Tiên Tông nhị lưu tông môn như vậy, Nhưng dạ tâm của hắn lại thật lớn, Nam Mộng cũng muốn vượt qua hư thiên thần kiều. Mà Lôi Mang Thiết Ngạc bị hắn phong ấn kia, chính là hắn dự vào lớn nhất, Lôi Mang Thiết Ngạc kia trở thành Vũ Tiên chính thức, diễn sinh ra cũng sẽ là Lôi Cực Tiên vực. 3000 năm nay, tu vị của Lôi Mang Thiết Ngạc mặc dù không thể đề cao, nhưng thủy chung đều đang không ngừng hấp thu lôi điện chi lực. Diệp Phu Đô chuẩn bị chờ mình đột phá đến thiên nhân cảnh, mà lúc Lôi Mang Thiết Ngạc tích góp lực lượng đầy đủ đột phá đến tiên nhân cảnh, cùng hắn dung hợp. Kể từ đó Tiên vực của Diệp Phù Đồ nhất định trở nên càng cường đại hơn, trùng kích Hư Thiên Thần Kiều năng chắc càng lớn, cho dù cuối cùng thất bại, không, có đi trùng kích Hư Thiên Thần Kiều, dùng thực lực khi đó của hắn, cũng tuyệt đối là một trong mấy vị bán thần của Thần Vũ Thiên vực. Kế hoạch của Diệp Phù Đồ không thể bảo là không tốt, nhưng Mộ Hàn xuất hiện, lại làm cho kế hoạch của hắn sinh ra chuyện xấu thật lớn. Trên người lôi mang thiết ngạc kêu hội tụ vô số tâm huyết của hắn, hắn tuyệt đối không thể tùy ý hắn rơi xuống trong tay Mộ Hàn. Lần này Hắn là mang tâm nhất định phải được mà đến, nhưng thôn phệ tiên vực cường hãn của Mộ Hàn lại cho hắn cảnh cáo, để cho hắn ý thức được, nếu không nhanh ra quyết đoán, rất có thể đem mình lâm đi vào. Không thể lại như vậy rằng có nữa. Hấp Diệp Phù Đồ ý niệm nhanh quay ngược trở lại, trong miệng đông dương quát trói thai, thân thể cùng lôi mang thiết ngạc dây dừa kia vèo một tiếng mãnh liệt bàn đến, cùng thân hình hắn hang hái dung hợp. Trong tích tắc, 3600 đạo lôi điện kia dễ rữa đúng là lập tức tăng vọt gần gấp đôi. Hô 3.600 lôi điện phi tốc lùn lên, thoát ly vòng xoáy. Lập tức, lôi điện đan vào mà thành viên cháo cực lớn liền tiêu tán. 3.600 lôi điện kia đồng thời chui vào mi tâm Diệp Phu Đồ. Hoán hận mà lường mộ hàn, Diệp Phu Đồ lập tức quay người, hóa thành một đạo lưu quang, hướng xa xa bỏ chạy. Không tốt, hắn muốn chạy trốn. Lúc này mộ hàn tỉnh ngộ lại, cựu long lôi vương đao lập tức phá không mà đi. Trong ngáy mắt, đã kéo lấy một đạo tử mang thật dài, xuất hiện ở ngoài trăm Phát giác được động tính sau lưng, sắc mặt diệp phù đồ cự biến, 3.600 lôi điện đúng là lần nữa thoáng hiện, đan vào thành viên cháo đem mình bao trùm ở bên trong. Nhưng mà, mộ hàn dùng tu vi giới không cảnh đỉnh cao thi triển lưu tính kích, tiểu long lôi vương đao đã là tiền phẩm đạo khí bạo phát ra huy lực lại không phải dễ dàng ngăn cản như vậy. Húng chi giờ phút này diệp phù đồ tập trung tinh thần nghị thoát đi nơi này, mặc dù phóng xuất ra tiên vực, nhưng lại không đem hết toàn lực. Xuy, phản phát lười dao s Cửu Long Lôi Vương đao lập tức phá vỡ viên cháo, lưỡi đao lợi hại sẽ mở cơ bắp, cốt cách phía sau lưng Diệp Phù Đồ. Tiên phẩm đạo khí hóa thành một đạo tử mang, trực tiếp xuyên thủng thân hình Diệp Phù Đồ, khi tử mang ly thể, đại lượng máu tươi từ trong lỗ thủng dâng lên mà ra. Hô. Ở bên trong tiếng rít, Cửu Long Lôi Vương đao xoay quanh một vòng, lại hướng lồng ngực hắn phách chạm mà đến. Trong mắt Diệp Phù Đồ hiện lên một vẻ toán độc, thân thể lần nữa một phân thành hai, một cỗ thân thể máu tươi đầm địa vọt tới Cửu Long Lôi Vương đao mà đổi thành một cỗ thân thể khác lại xuất hiện ở trước một vết nước không gian sâu kín. Diệp Phu đồ bước chân đậm mạnh, liền vào trong khe hở đó, thân ảnh rất nhanh liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ là tiếng gầm gừ xa xa chuyển đến. Hôn đãn đừng có đắc ý. Lao Phu còn có thể trở lại tìm ngươi. chương 931, lồi sát Lao Tổ. Phanh. Diệp Phu đồ phân thân lập tức bạo tán ra, mà cửu long lôi vương đao lại từ trong phiến huyết vụ kia xuyên thẳng qua, chui vào chính giữa vết nước không gian Trong lúc mơ hồ, giống như có một tiếng kêu rên rất nhỏ chuyển ra. Xuy. Trong tích tắc, Cửu Long Lôi Vương đao liền bắn ngược quay về, đạo vết nước không gian kia chợt bế khép, trong thiên địa tựa hồ khôi phục bình tĩnh. Thật sự là đáng tiếc. Cửu Long Lôi Vương đao kia hóa thành một đạo tử mang, chui vào mi tâm, nhưng mộ Hàn lại có chút tiếc hận mà lắc đầu. Phân thân không phải là hóa thân, sau khi hóa thân biến mất, chỉ tổn thất một phần lực lượng, rất nhanh có thể tu luyện trở về, nhưng nếu phân thân biến mất không chỉ thực lực bản thân sẽ giảm xuống, linh hồn cũng sẽ bị thương, muốn khôi phục đến tình huống trước kia, còn không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Diệp phu đầu ngược lại là đủ độc, có thể hạ quyết tâm dùng phân thân liệu mình ngăn trở Cửu Long Lôi Vương đào công kích. Mộ Hàn phản ứng mặc dù nhanh, nhưng vẫn là để cho hắn thành công đào thoát. Bất quá, cuối cùng Mộ Hàn dùng lưu tinh kích điều khiển Cửu Long Lôi Vương đào xâm nhập vết nước không gian, vẫn là tạo thành thương tổn không nhỏ cho Diệp phu Đồ. Duy nhất để cho Mộ Hàn cảm thấy tiếc nuối chính là Mình bất tiện vận dụng 90 vạn anh lôi cùng với một ít võ đạo công pháp truyền thừa từ tử hư thần cung kia, nếu không, nói không chừng thực có khả năng đem diệp phù đồ cầm lại. Nói như vậy, mộ hàn liền có thể tùy tâm sở dục mà thôn vệ lôi cất tiên vực của hắn. Một phản hư vũ tiên mà thôi, đi thì đi, ngày sau nói không chừng ngay cả thiên nhân vũ tiên tiên vực cũng có cơ hội thôn vệ. Mộ hàn an ủi mình một phen, nhìn thoáng qua chân trời phía bên trái, tùy tiện chọn lửa cái phương hướng mau chóng đuổi theo. Vốn là cùng lôi mang thiết ngạc luật Đón lấy lại cùng diệp phù đồ đại chiến, hình dạng hoàn cảnh trung quanh cùng địa hình mặt đất đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệnh đất. Mộ Hàn nhất thời cũng không phân biệt ra được phương hướng chuẩn xác, chỉ có thể trước ly khai nơi này, lại dùng hồn ấn của Hồng Nguyệt Phượng Hoàng một lần nữa xác nhận lộ tuyến. Ký! Lôi mang thiết ngạc hịt khá zzz kêu một tiếng, theo sát mà đi. Diệp phù đồ rõ ràng thất bại. Mặc dù thân ảnh của mộ Hàn cùng lôi mang thiết ngạc hoàn toàn biến mất ở phía xa, hạ Nguyên Tần Đan cùng Ngụy Thiền cách chiến trường ước chừng hơn 10 dặm cũng không có thể từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Diệp Phù Đồ là phản hư vũ tiên, vậy mà ở trong tiên vực đánh nhau chết sống, bại bởi một vũ tiên giới không cảnh định phong. Kết quả này, thật sự quá không thể tưởng tượng rồi. Cũng không biết tiên vực của hắn có được năng lực như thế nào, mà ngay cả Diệp Phù Đồ lôi cất tiên vực cũng không làm gì được. Vẻ mặt Tần Đan không thể tưởng tượng nổi. Lần này Diệp Phù Đồ bị giết sạch mà về, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, người nọ tuy lợi hại, nhưng đến cùng chỉ là giới không cảnh định phong, mà vạn lôi tiên tông kia có 8 gạ vũ tiên, trong đó thái vi cảnh vũ tiên có hai cái, thậm chí còn có một vũ tiên tu vị đạt đến thiên nhân chi cảnh. Hạ Nguyên cũng cảm khái nói, người nọ có thể chiến thắng phản hư vũ tiên diệp phù đồ, lại tuyệt đối không có thể chống lại thái vi vũ tiên, nhất là thiên nhân vũ tiên. Cảm giác của ta ngược lại là cùng ngươi bất đồng, ta có loại dự cảm, mặc kệ vũ tiên nào của vạn lôi tiên tông ra tay, đều đụng đến đầu rơi máu chảy. Nguyễn Thiên lại cười mỉm nói. a đã như vậy, chúng ta không ngại đánh cuộc, nhìn xem cuối cùng là hắn bị vạn lôi tiên tông giết chết, hay là vạn lôi tiên tông huyên náo đầy bùi đất, thời gian lấy một năm làm hạn định. Tốt, đánh cuộc thì đánh cuộc. Không sai biệt lắm. Mộ hàng tinh tế cảm ứng một phen, trong mấy ngàn dặm đều không có vũ tiên, liền lập tức đem khỏa hồn ấn kia của Hồng Nguyệt Phượng Hoàng lấy đi ra. Ông, cùng lần trước so sánh, hồn ấn đúng là rung động lắc lư càng thêm kịch liệt, trong lúc mơ hồ Mộ Hàn như nghe được có âm thanh Phượng mình cao vút từ trong hồn ấn kích động ra. Căn cứ hồn ấn cùng Phượng xào ở trong tối tâm liên hệ, Mộ Hàn rất nhanh liền xác nhận phương hướng. Vèo, cất ký hồn ấn, Mộ Hàn thân như lưu quang, tiếp tục chạy như bay. Diệp Phu Đồ bỏ chạy, Mộ Hàn biết rõ hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên thời điểm hành động, đem khí tức bản thân triệt để thu liễm, nói như vậy, liền có thể để cho Vạn Lôi Tiên Tông càng muộn một chút tìm được hành tung của mình. Bên ngoài mấy trăm vạn dặm, Phía nam thần lũ thiên vực, một phượng hoàng vô cùng to lớn lặng lặng phủ phục đầy đất, giống như đang cảm ứng đến cái gì. Cái này là hồng nguyệt phượng hoàng nhất tộc tộc mẫu hồng liên. Ở bên người hồng liên, đứng lặng lấy hai hồng nguyệt phượng hoàng thân thể cực lớn khác, đúng là tựa như thạch điêu, không có bất cứ động tinh gì, chỉ là ánh mắt lom lom mà nhìn chăm chú lên hồng liên. Thân nguyệt khí tức. Khí tức hài nhi của ta lại xuất hiện. Phút chốc, hồng liên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt hiện lên một vòng kích động khó có thể ức chế Chỗ thần nguyện xuất hiện, cách đây không sai biệt lắm 300 vạn dặm, thần tâm, thần ý, chúng ta đi. Bèo, bèo, bèo. Ba đạo thân ảnh hỏa hồng sẽ rách hư không, lập tức dung nhập đi vào. Vạn Lôi Tiên Tông, đệ tử Diệp Phù Đồ cầu kiến sư tổ. Trước một tòa cung điện phong cách cổ xưa, Diệp Phù Đồ quỳ sát đầy đất, trên người máu tươi đầm địa, chỗ lương thậm chí còn lưu lại một vết thương sâu thấy xương. Cơ hội là vừa trốn trở lại Vạn Lôi Tiên Tông, Diệp Phù Đồ liền đến nơi này. Trong tòa điện phủ này, tiềm cư lấy Vũ Tiên Cường đại nhất Vạn Lôi Tiên Tông Lôi Sát lao tổ. Hắn ở đây bê quan tu luyện mấy trăm năm, tu vị đã đạt tới thiên nhân cảnh. Bên trong tất cả vũ tiên của Vạn Lôi Tiên Tông, thì Diệp Phù Đồ cùng Lôi Sát lao tổ quan hệ thân nhất. Bởi vì, Lôi Sát lao tổ kia chính là sư tổ của Diệp Phù Đồ. "Mà thôi, vào đi." Cũng không biết đã qua bao lâu thời gian, một tiếng thở dài thương cổ tử trong điện quanh co khúc hựu mà ra, lập tức cửa điện kia cót kẹt một tiếng, hướng hai bên mở ra. Đa tạ sư tổ. Diệp phu đồ vội vàng dập đầu bái tạ, chợt liền bắn người lên, tiến vào trong điện. Trong điện đường, một gã lao giả khô gầy hai mắt nhắm nghiền, như đá điêu khắc lẳng lặng ngồi xếp bằng bất động, mặc dù là diệp phù đồ tiến đến, hai mắt hắn cũng không có mở ra. Nói đi, chuyện gì? Lôi sát lao tổ lạnh nhạt nói. Sư tổ, đệ tử vô năng, bại trong tay một giới không cảnh đỉnh phong ngoại vực vũ tiên, ném đi mặt mũi vạn lôi tiền tông, tính xin sư tổ làm chủ cho đệ tử Diệp phù đồ lần nữa quỷ lệ đầy đất, trong mắt tràn đầy ván hận, lần này thảm bại, với hắn mà nói là vô cùng nục nhã. Ngươi bị một giới không vũ tiên đánh bại. Lôi sát lao tổ mặt không biểu tình, nhưng trong thanh êm lại hiển lộ ra kinh ngạc rất nhỏ. Vượt qua thất trọng hư kiếp, trở thành vũ tiên chính thức, tình huống vượt cấp chiến thắng đối thủ đã là phi thường hiếm thấy. Đương nhiên, hiếm thấy cũng không phải là hoàn toàn không có. Người nọ họ tên là gì, cái lai lịch gì? Lôi sát lao tổ Đệ tử nghe lôi mang thiết ngạc xưng hô hắn là mộ hàn, có lẽ cái này là tên của hắn. Mộ hàn kia cũng không biết đến từ thiên vực nào, lại có được thôn phệ thiên vực, hơn nữa thôn phệ chi lực to đến không hợp thói thường, lôi cất thiên vực của đệ tử hoàn toàn khó có thể chống lại. a thôn phệ thiên vực. Hai mắt lôi sát lao tổ đột nhiên mở ra, trong đôi mắt kia giống như có vô số lôi điện đang kịch liệt mà lập lòe, khí tức quẩn bạo như bãi đê sóng lớn dâng lên mà ra. Chương 932, Hỏa hồn sa mạc rốt cuộc sắp đến rồi. Lại là một ngày đi qua, Mộ hàng Than khẽ khẩu khí, ở phía trước hắn là một mảnh hoang mạc vô biên vô hạn, dù chưa tiến vào, lại có thể rõ ràng cảm nhận được cổ hơi nóng rừng rực vô cùng này. Đây là Hỏa Hồn Sa Mạc. Phượng Sao một trong tam đại thế lực tối cường của Thần Đú Thiên Vực liền ở chỗ sâu nhất trong Hỏa Hồn Sa Mạc, nghe nói, chỗ đó sinh trưởng lấy một cây thần ngô cổ thụ sống vô số năm. Hô. Hồ. Hỏa Nguyên Phượng Hoàng Hồn ấn lần nữa hiện ra. Tựa hồ phát hiện Phượng Sao đã không xa. Hồn ấn kia kịch liệt rung động lắc lư, cảm xúc càng thêm vui sướng tung tăng như chim sẻ từ bên trong không ngừng toát ra. Lúc này, mộ hàn không định lại đem hồn ấn thu hồi tâm cũng rồi. Một là nghe nói hỏa hồn sa mạc này có được ảo giác rất cường đại, hay cũng là vì để tránh khiến cho Hồng Nguyễn Phượng Hoàng nhất tộc hiểu lầm. Chúng ta đi. Đến Phượng Sảo, hoàn thành lời hứa của ta đối với ngươi. Mộ hàn tay nắm hồn ấn, cười mỉm mà về phía trước chạy như bay. Cái kia chính là mộ hàn. Ở không trung ngoài ngàn dặm Vẻ mặt Diệp phù đồ kích động kêu lên, giờ phút này, trước người hắn đang lơ lưỡng một mặt kính, trong kính mơ hồ có thể thấy được một đạo thân ảnh mơ hồ. Ở bên hông Diệp phù đồ, còn có một gã lao giả áo đen thân hình khô gầy, đúng là lôi sát lao tổ. Hắn vậy mà tiến nhập hỏa hồn sa mạc. Hỏa hồn sa mạc là địa bàn của Hồng Nguyệt Phương Hoàng, khá tốt hắn hôm nay vẫn còn ở biên giới sa mạc, còn kịp. Lôi sát lao tổ hít mắt. Sư tổ, chúng ta mau ra tay. Diệp phù đổ vội vàng nói yên tâm Hắn không chạy thoát được đâu." Lôi Sát Lao Tổ cười nhạt một tiếng, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo lôi điện, từ trong hư không biến mất, khi hắn xuất hiện lần nữa, đã ở trên không hỏa hồn sa mạc. Mà lúc này, Mộ Hàn mới tiến vào hơn 10 dặm trong sa mạc. "Mộ Hàn, coi chừng." Thanh âm vô cùng lo lắng của Tử Linh đột nhiên trong không gian tâm cung nổ vang. Mộ Hàn lập tức phát giác trên đỉnh đầu có dị động xuất hiện, nhất thời phản xạ có điều kiện đem cựu Long lối Hỏa Tráo từ trong Tử Hư Thần Cung lấy đi ra. "Oan Cơ hồ là nháy mắt khi mộ Hàn tiến vào nội bộ không gian cựu long lôi hòaa cháo một bàn tay to lớn liền mạnh mẽ từ trên cao trao xuống chật liền đặt ở bên trên cựu long lôi hòaa cháo trong nháy mắt này giống như ngàn vạn cân thuốc nổ bị đồng thời kết nổ lôi điện chi lực vô cùng quần bạo điên quồng mà tàn sát bừa bãi cắt sóng cao tới ngàn mét mà hướng bốn phía xoay tròn mà đi chỉ trong chớp mắt công phu khu vực phương viên trăm giảm đã bị sốt lên một tầng giày đặc cắt vàng khắc không trong thiên địa ngông lung dưới lòng bàn tay kia Cửu long lôi hỏa cháo cũng là hướng phía dưới chìm vài trăm mét, toàn bộ đều tiềm nhập dưới đáy sa mạc. Công kích thật cường đại. Trong nội bộ không gian cửu long lôi hỏa cháo, mộ hàn còn chưa kịp thở một ngụm, trái tim liền hung hăng khẽ nhăn một cái, chỉ là ngăn cản một lần công kích. Trong cửu long lôi hỏa cháo của hắn ẩn chứa lôi điện chi lực đã bị tiêu hao gần hai thành. Thiên nhân cảnh. Tuyệt đối là thiên nhân vũ tiên. Thử linh cũng kêu lên. Thiên nhân vũ tiên. Chẳng lẽ là diệp phù đồ từ vạn lôi tiên tông mời đến giúp đỡ? Mộ Hàn sớm đã biết, vạn lôi tiên tông kia có tất cả 8 gạ Vũ tiên, trong đó giới không cảnh hai cái, hốn nguyên cảnh một cái, phản hư cảnh hai cái, thái vi cảnh hai cái, còn có một chính là thiên nhân cảnh. Không sai biệt lắm là ở thanh âm của mộ Hàn rơi xuống, lập tức bên ngoài cửu long lôi hỏa cháo liền vang lên một hồi tiếng cười vô cùng quen thuộc. Mộ Hàn, ta đã trở về. Chẳng những ta đến rồi, sư tổ ta cũng tới. Lão nhân ra ông ta chính là thiên nhân cảnh vũ tiên, mộ hàn, ngươi lần này chỉ có một con đường chết. Diệp phu đồ Trong đầu mộ hàn phút chốc hiện lên cái tên này, về phần sư tổ trong miệng diệp phu đồ nên là vạn lôi tiên tông thái thượng trưởng lão lôi sát lão tổ. Lôi điện chi lực thật nồng đậm, lại có thể thừa nhận một kích của lão phu. Chật, mộ hàn liền nghe được một thanh âm gián mua, giống như đang tán thưởng. Sư tổ, lần trước lúc ta ra tay, hắn cũng dùng thứ này ngăn cản qua. Mỗi thừa nhận một lần công kích Lực lượng của nó đều tiêu hao không ít, chỉ cần tiếp tục công kích, lực lượng của nó rất nhanh sẽ tiêu hao sạch sẽ. Diệp phu đồ cười lạnh ra tiếng, một hồi gặp huyết điểm ra chỗ thiếu hụt trí mạng của cựu long lôi hòa cháo. Và anh, một lát qua đi, cự trưởng của lôi sát lao tổ lần nữa rơi vào phía trên cựu long lôi hòa cháo, nương theo lấy tiếng oanh minh rung trời động địa này, là tầng tầng các sóng hướng bốn phía bước lên mà đi. Thật sự là phiền toái lớn rồi. Mộ hàn cong mày, có chút phiền muộn. đúng lúc Đ Hắn đã từ trong lúc khiếp sợ ban đầu tỉnh táo lại, bất quá cảm ứng được cửu long lôi hỏa cháo ẩn chứa lôi điện chi lực rất nhanh trôi qua, tâm mộ hàn cũng nhỏ máu. Những lôi điện chi lực này, hắn vốn là chuẩn bị dùng để tiến hành thiên anh 6 biến, chỉ là sau khi tiến vào thần đũ thiên vực, một mực không tìm được địa phương đầy đủ an toàn, cái này mới không có tiến hành, lại không nghĩ rằng những lực lượng kia cứ như vậy mà bị tiêu hao hết. Mộ hàn, đừng lo lắng, lực lượng không còn có thể tìm. Thử Linh an ủi một tiếng. Ngữ khí lại ngưng chọc nói, nhưng mà, thiên nhân vũ tiên không phải người bây giờ có khả năng chống lại, trước khi lực lượng của cửu long lôi hỏa cháo tiêu hao hết, người phải đem linh hư tộc huyết mạch cùng ngũ hành chân linh pháp thể chuyển rời đến trong tâm cung, sau đó bỏ qua thân thể. Ta minh mạch, mộ hàn gật gật đầu, trầm giọng nói, lưu được thanh sơn, không sợ không có củi đốt. Bất quá, hiện tại còn không cần phải gấp, hỏa hồn sa mạc là địa bàn của Hồng Nguyệt Phượng Hoàng, lôi sắt lao tổ ở chỗ này động thủ chính là bất kính đối với Phượng Sảo, nói không chừng sẽ đưa tới Hồng Nguyệt Phượng Hoàng can thiệp. Thiên nhân Vũ Tiên thật sự quá mạnh mẽ, phản hư cảnh diệp phù đồ cùng lôi sát lao tổ kia so sánh, quả thực ngay cả sách giày cũng không xứng, tuy thực lực mộ hàn viễn siêu tu vi, nhưng đến cùng mới là giới không cảnh đỉnh phong, không thể nào là đối thủ của lôi sát lao tổ. Nếu như sự tình không có chuyển cơ, mộ hàn cũng chỉ có thể bỏ qua thân thể rồi. Vâng! Vâng! Đang khi nói chuyện, Cự trưởng của Lôi Sát Lao tổ lần lượt đập xuống, mặc dù Cửu Long Lôi Hỏa Tráo không có bất kỳ tổn thương, nhưng nó ẩn chứa lực lượng lại kịch liệt sói mòn, xung quanh càng là hoàn toàn thay đổi, rốt cuộc nhìn không ra bóng dáng sa mạc, khu vực phạm vi mấy trăm rặm hóa thành một cái hố to sâu đạt vài trăm mét. Mộ Hàn, Hồng Nguyên Phượng hoàng là không cần trông cậy vào rồi. Thử linh dội lên nước lạnh cho Mộ Hàn. Tại đây vẫn là khu vực biên giới hỏa hồn sa mạc, hơn nữa nhân loại võ đạo tu sĩ ở giữa chiến đấu. Phượng Sào từ trước đến nay không thèm can thiệp, trừ khi tranh đấu là phát sinh ở chỗ càng sâu trong hỏa hồn sa mạc, hoặc là nhân loại tu sĩ đuổi dết hung thú tiến nhập sa mạc. Mộ Hàn nói. Vậy cũng không nhất định, đừng quên ta là tới đem khỏa hồn ấn hồng nguyện Phượng Hoàng này tiễn đưa Phượng xào Hiện tại chắc hẳn Phượng xào đã cảm ứng được hồn ấn tồn tại rồi. Cho dù chân tướng như ngươi nói, Phượng Xào cũng không kịp. Đằng sau hai chữ cứu viện còn chưa nói ra, tử linh liền vội vàng kêu lên. Mộ Hàn, nhanh, nhanh. Tiểu long lôi hỏa cháo cũng sắp nhịn không được rồi, lập tức đem linh hư tộc huyết mạch cùng ngũ hành chân linh pháp thể của ngươi chuyển rời đến trong tâm cung, vàng không thì thật sự không còn kịp rồi. Nhưng mà, tiếng nói của tử linh còn không rơi xuống, một tiếng vượng minh mãnh liệt mà cao vút ở trong thiên địa chấn nổ. Văng. Chương 933, mẹ con gặp lại. Hồng Nguyễn Phượng Hoàng. Nghe được thanh ấm kia, mộ hàn bật thốt lên mà hô. Hồng Nguyễn Phượng Hoàng thật sự xuất hiện. Như thế nào nhanh như vậy, không có đạo lý a Từ Linh có chút nghi hoặc mà nỉ non một tiếng, mà tâm thần Mộ Hàn cũng đã lộ ra cừu long lôi hỏa cháo, điên cuồng mà hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Bên ngoài mấy ngàn dặm, một đạo thân ảnh to lớn tiến nhập phạm vi cảm ứng của Mộ Hàn. Quả nhiên là một hồng nguyệt phượng hoàng. Thân thể dài đến ngàn mét, từ trong cơ thể hắn thấu tràn ra khí tức, so với Lôi Sát lao tổ thân là thiên nhân vũ tiên còn muốn khủng bố. Hai cánh vỗ, hư không quanh người trùng trùng điệp điệp như nát, thậm chí nháy mắt thời gian cũng chưa tới. Hồng Nguyệt Phượng hoàng kia đã vượt qua ngàn dặm không gian. Hồng Nguyệt Phượng hoàng kia so với Lôi Sát lao tổ còn muốn lợi hại nhiều lắm. Mộ Hàn có chút kinh hỉ, bất quá để cho hắn cảm thấy kỳ quái chính là, Hồng Nguyệt Phượng hoàng kia cũng không phải là từ ở chỗ sâu trong Hỏa Hồn sa mạc đi ra, mà là tới từ bên ngoài sa mạc. Đó là Hồng Nguyệt Phượng hoàng nhất tộc tộc mẫu Hồng Liên. Phía trên hồ sâu, sắc mặt Lôi Sát lao tổ khẽ biến, cái cự trưởng đang hướng Cửu Long Lôi Hỏa cháo kia đột nhiên ngừng ở trên hư không, ánh mắt có chút lóe lên. Sư tổ, làm sao bây giờ? Diệp phu Đồ có chút kinh hoàng. Ngày đó sự tình Hồng Liên ly khai thần ô cổ thụ chấn động toàn bộ thần lũ thiên vực, vô số người suy đoán ý đồ của Hồng Liên, Diệp phu Đồ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, vận khí của mình tốt như vậy, lại sẽ ở biên giới Hỏa Hồn Sa Mạc tao ngộ Hồng Liên vừa mới phản hồi. Vội cái gì? Lôi Sát Lao Tổ thấp quát một tiếng, đột nhiên hung ác cắn răng một cái, cự trưởng lần nữa rơi xuống, bất quá lực đạo trong trưởng ẩn đã giảm bất khou ít. Hắn là thăm dò thái độ của Hồng Liên. Nếu như Hồng Liên đối với tình huống nơi này làm như không thấy, hắn một trường này sẽ hóa hư là thật, đem mộ hàn một lần hành động giải quyết. Tình huống cựu long lôi hỏa tráo của mộ hàn kia, lôi sát lao tổ thập phần tinh tưởng. Ở hắn vừa rồi liên tục công kích, nó ẩn chứa lôi điện chi lực đã có chút yếu ớt, không có khả năng lại ngăn cản được một kích toàn lực của hắn. Diệp Phu Đô thấy thế, tự nhiên đoán được tâm tư của lôi sát lao tổ, không khỏi hơi khẩn trương lên Bất kể là hắn hay là lôi sát lao tổ đều không muốn ở thời khắc mấu chốt cuối cùng này thất bại trong gan tốc nhưng mà không có một hồi chút may mắn trong đấy lòng bọn hắn đã nghiền ná gan chó thật lớn lại dám ở trong hỏa hồn sa mạc của ta đạo thủ thanh âm quát lớn thanh thúy mà lãnhnh liệt đột nhiên vangg lên chợt liền có một đạo lưu Quang hỏa hồng ở phía chân trời thoáng hiện như mũi tên rời cùng hướng bàn tay của lôi sát lao tổ bắn mạnh tới đồng tử của lôi sát lao tổ đột nhiên co lại cự trưởng to lớn chợt nâng lên khôi phục ngân trạng thân hình càng là nhanh lùi lại mấy ngàn thước. Và anh, cơ hồ ở hắn ly khai, lập tức đạo hỏa hồng lưu quang kia đã đến trên không cửu long lôi hỏa cháo, khí tức kịch liệt mà muốn nổ tung lên kia điên cuồng tràn ngập ra, đem hư không cháy đến phát ra tiếng bạo nổ đùng đùng liên tiếp, làm cho da đầu người run lên. Vẹo, thân hình của hồng liên dài đến ngàn mét ở sau đạo lưu quang kia lập tức hiện ra đến trên không cửu long lôi hỏa cháo của mộ hàn, khí tức làm cho người ta sợ hãi tựa như thủy Triều kích động mà ra Phản phất một tòa cự sơn nguy nga phiêu phù ở không trùng, một mảnh đại dương vô cùng mênh ngông. Thậm chí ngay cả lôi sát lao tổ thiên nhân vũ tiên như vậy, đáy lòng cũng sinh ra một tia cảm giác nhỏ bé, húng chi là phản hư cảnh diệp phu đồ. Quả nhiên không hổ là bán thần cường giả thánh thiên vực đều biết, tuyệt không phải mình có khả năng ngăn cản. Lôi sát lao tổ miễn cưỡng thu nhiếp tinh thần, hơi có chút cung kính nói. Hồng Liên tiền bối, tại hạ vạn lôi tiên tông lôi sát, vị này chính là đồ tôn của ta diệp Nhưng lôi sát lao tổ nói còn chưa dứt lời, đã bị trong miệng Hồng Liên thốt ra một cái âm phù đánh gãy. Cút! Từ khi xuất hiện, Hồng Liên thậm chí ngay cả khỏe mắt quét nhìn cũng không có liếc qua lôi sát lao tổ cùng Diệp phù đồ. Ánh mắt nàng pháng phất giống như thực chất nhìn chầm chầm cửu long lối hỏa cháo phía dưới hô sâu, trong đôi mắt vẻ kích động không chút nào che giấu mà hiện lộ ra. Khuôn mặt lôi sát lao tổ lập tức một hồi ứng hồng, trong mắt hiện lên một tia nổi giận, một hồi lâu mới ngưng âm thanh nói Hồng Liên tiền bối, tại hạ Cần ta nói lần thứ hai sao Hồng Liên rốt cục quay đầu đi trong con mắt sâu kín lộ ra sắc cơ bên ngoài mấy ngàn thước Diệp phu đổ vốn là thương thế chưa lành thực lực đại tổn hôm nay bị hai mắt Hồng Liên chừng như vậy chỉ thấy linh hồn làh một tiếng đúng là trực tiếp ngất đi mặc dù là lôi sát lao tổ cũng không chịu nổi trái tim như muốn từ bên trong cổ họng nhảy ra suýt nữa hít thở không thông chỉ nhìn thần sắc của Hồng Liên lôi sát lao tổ biết rõ nàng đã tức giận hàoán không ăn thiệt thòi trước mắt Lôi sát lao tổ lập tức thở sâu, miễn cưỡng áp chế không khỏe trong lồng ngực Hồng Liên tiền bối, tại hạ cáo lui. Dứt lời, lôi sát lao tổ một phát bắt được Diệp Phu Đồ, rất nhanh ly khai. Tuy nói bởi vì vạn giới võ minh quy định, bán thần cường giả không thể đối với Vũ Tiên bình thường động thủ, nhưng nếu là Vũ Tiên tự mình muốn chết, vậy thì không thể trách ai được rồi. Hồng Liên rõ ràng động sắc cơ, nếu lại lưu lại dây dưa, rất có thể thật sự đem mạng nhỏ vứt bỏ. Lôi sát lao tổ tu luyện vô số la Tự nhiên sẽ không ngớ ngẩn như vậy. Qua trong giây lát, thân ảnh của lôi sát lao tổ cùng diệp phù đồ đã triệt để biến mất ở phía chân trời. Hô! Hai cánh thu vào, Hồng Nguyệt Phượng hoàng bay xuống bên hông cửu long lôi hỏa cháo. tiểu ra hỏa, có thể đi ra. Lúc nói chuyện, thanh âm lại có chút ít run dậy. Sau một khắc, cửu long lôi hỏa cháo liền biến mất, mộ hàn lập tức hiện ra thân hình, cùng hắn cùng nhau hiện lộ ra, còn có đoàn hồn ấn trong tay kia. Vạn bối mộ hàn, bái kiến hồng liên tiên bối Mộ Hàn lời còn chưa dứt, hồn ấn kia đã ông một tiếng, hướng Hồng Liên đối diện rất nhanh thổi đi. Đúng lúc này, Mộ Hàn có thể rõ ràng cảm ứng được hồn ấn kia hiển lộ ra cảm xúc kích động, lại nhìn Hồng Liên, miệng khẽ run, trong hốc mắt lại lóe ra thủy quang óng ánh. Hẳn là? Trong lòng Mộ Hàn đột nhiên ngẫy dự. Mâu thân của Hồng Uyên Phượng hoàng này là Hồng Liên? Mộ Hàn suy đoán rất nhanh đã nhận được xác minh. Thân hình to lớn kia có chút chấn động vài cái, Hồng Liên đã hóa thành một nữ tử áo bào đỏ dung nhan tuyệt thế. Một tay ôm lấy hồn ấn phiêu hướng mình, kích động đến tâm tình khó có thể bình tĩnh. Thần Nguyệt! Thần Nguyệt! Nữ nhi của ta, người rốt cục trở về rồi. Hồng Liên nói xong lời cuối cùng, nước mắt đúng là xoạch, xoạch rơi xuống. Thần Nguyệt! Nguyên lai tên của nàng là Thần Nguyệt. Mộ hàn ý niệm chấp lên, cũng không có đi quấy giày mẹ con Hồng Nguyệt Phượng Hoàng không biết có bao nhiêu năm chưa từng tương kiến, chỉ là lặng lặng nhìn xem, nhưng suy nghĩ của hắn lại phiêu hướng Thái Huyền Thiên Vực vô hạn xa xôi. Thậm chí ngay cả trí nhớ kiếp trước chôn sâu trong đáy lỏng, gần như quên đi cũng lặng yên hiện hiện. Cũng không biết qua bao lâu, mộ hàn mới đột nhiên tỉnh dậy. Lần nữa ngưng mắt nhìn lại, đã thấy thần sắc hồng liền trở nên bình tĩnh rất nhiều, chỉ là hai đầu lông mẩy như trước lưu lại một vòng kích động khó có thể tiêu tán. Thấy mộ hàn nhìn tới, hồng liền vị thần đú thiên vực bán thần cường giả này trịnh trọng hướng mộ hàn thi lễ. Tiểu huynh đệ, đa tạ ngươi đem thần nguyệt hồn ấn đưa về. chương 934ioa Mộ hàn vội vàng tránh đi nói. Tiên bối khách khí, năm đó thần nguyệt đối với ta từng có ân cứu mạng, ta đưa nàng trở về cũng là nên làm. Ngay sau đó, mộ hàn liền đem sự tình năm đó ở sâm la giới tao ngộ thần nguyệt đại khái nói một lần. Trách không được, trách không được thần nguyệt một mực không trở lại, ta cũng cảm ứng không đến khí tức của nàng. Hồng liên bưng lấy hồn ấn của con gái, hốc mắt hiện hồng, nhưng trợt ánh mắt của nàng liền trở nên lạnh như băng đến cực điểm. Cổ thái, ta biết là người làm. Ta chắc chắn sẽ cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong." Những lời cuối cùng này từ trong miệng Hồng Liên toả ra, đúng là sát khí ngập trời. Cổ Thái, trong nội tâm Mộ Hàn khẽ động, đó là hung thủ làm hại Thần Nguyệt thân hình tiêu vong, chỉ còn hồn hồnấn sao? Phượng Sao là một trong tam đại thế lực cường đại nhất Thần Vũ Thiên vực, Thần Nguyệt càng là con gái của Hồng Liên, cái gia hỏa gọi Cổ Thái kia cũng không biết là lai lịch gì, lại dám đối với nàng ra tay. "Mộ Hàn, Cổ Thái này ta nghe nói qua." Trong không gian tâm cùng, Thử Linh đột nhiên lên tiếng. À, mộ hàn có chút kinh ngạc, chật nghe tử Linh tiếp tục nói. Hắn là tuyệt thế thiên tài của ưu ảnh tộc, chủ nhân chức của ta từng cùng hắn ở một giới bích không gian tao ngộ, kịch chiến một hồi, kết quả lưỡng bại câu thương bất phân thắng bại. Lúc kia, chủ nhân của ta cùng hắn đều vừa mới đạt tới thiên nhân cảnh. Cái kia là thời điểm nào? Mộ hàn nhịn không được nói. Nhớ không rõ rồi, bất quá tối thiểu có mấy ngàn năm đi à nha. Thử Linh thổn thức nói. Về sau. Chủ nhân của ta trùng kích hư thiên thần kiểu thất bại, hồn phi phế tán, cổ thái kia nếu không chết, hiện tại tuyệt đối là bán thần cường giả. Bán thần? Mộ Hàn có chút hướng về, uy thế của bán thần cường giả, hắn đã từ trên người Hồng Liên cảm nhận được, Lôi Sát lao tổ đường đường thiên nhân cảnh Vũ Tiên, vừa rồi ở trước mặt Hồng Liên đúng là nén giận, xám xịt rời đi hỏa hồn sa mạc, nếu động thủ, Lôi Sát lao tổ sợ là ngay cả một kích của Hồng Liên cũng gánh không được. Song Vương Trinh Lệ thật sự quá lớn. Bán thần đã là như thế, Hai thần cảnh cường giả vượt qua hư thiên thần kiều kia thực lực không biết sẽ khủng bố bực nào. Vèo. Vèo. Tiếng xe do kịch liệt văng lên, hai đạo lưu quang hỏa hồng từ phía chân trời kích xạ mà đến, bay xuống ở bên cạnh, lại là hai hồng nguyệt phượng hoàng, thân thể so với hồng Liên hơi nhỏ hơn chút ít. Thân hình hơi chấn động, liền hóa thành hai đạo thân ảnh, một nam một nữ, khuôn mặt tuổi trẻ Tuấn mỹ. Thiên nhân cảnh. Mộ hàn rực mình tỉnh lại, xem trong cơ thể của bọn họ để lộ ra khí tức. So với vạn lôi tiên tông lôi sát lao tổ còn cường đại hơn, nói không chừng đều là thiên nhân cảnh đỉnh phong vũ tiên. Tốc mẫu, đây là thần Nguyệt Hồn Ấn. Rốt cuộc tìm được thần Nguyệt rồi. Hai gã nam nữ trẻ tuổi kia đều là cực kỳ kích động. Đúng vậy a may mắn mà có vị tiểu huynh đệ này. Hồng Liên thu vào sát khí toàn thân. Thần Nguyệt Hồn Ấn ở một địa phương tên là Thái Huyền Thiên Vực biên thủy phía tây nam Thiên Vực mang đến, chuyên môn đưa về chỗ chúng ta. Thân tâm. Thần dự các ngươi cùng vị tiểu huynh đệ này cùng nhau phản hồi phượng xào, cần phải hảo hảo chiêu đãi, không thể có chút lẫm đạm nào. Tiểu huynh đệ, ta đi trước một bước, khí tức của thần nguyệt đã thập phần yếu ớt, phải lập tức tiến vào niết bàn động mới được. Nói đến đây, Hồng Liên hơi có chút lấy náy nhìn Mộ Hàn, thân hình liền hóa thành một đoàn hồng mang, đột nhiên từ trong hố to này biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi. Cái này là thần ngô cổ thụ. Ước chừng lưỡng khắc trung sau, nhìn về một cây đại thụ phía trước kia, hai mắt Mộ Hàn trừng càng tròn hoàn toàn bị chấn động rồi, vô số thân cảnh nghiêng dối hoành dở, để cho thần ngô cổ thụ này bao trùm phạm vi cực kỳ rộng lớn, đúng là so với côn luân tiên phủ còn một lớn. Để cho mộ hàng ngạc nhiên nhất chính là, trong phạm vi thần ngô cổ thụ kia khắp nơi đều có một loại lực lượng kỳ dị vô cùng vô tận, nó không giống linh vũ tiên nguyên hoặc thái tố tiên khí phân thành một ít đoàn hoặc một ít đầu như vậy, mà là tràn ngập cả phiến không gian, vô hình vô chết, lại có thể rõ ràng mà cảm ứng ra. Loại lực lượng này so sánh với lôi điện chi lực ở lôi vân giới tích góp từng tí một kia phải mạnh hơn. Nếu có thể ở bên trên thần ngô cổ thụ tu luyện, đừng nói là thiên anh lục biến, cho dù là lực lượng cần thiết cho thiên anh thất biến, bát biến đoán chừng cũng dư xài. Mộ Hàn huynh đệ, mời. Đối với Mộ Hàn thần sắc khiếp sợ, thần dục cùng thần tâm cũng thấy nhưng không thể trách, cười mỉm mà tiếp tục dẫn đường đi về phía trước. Mộ Hàn như ở trong ngộng mới tỉnh, vội vàng đuổi theo, không có một hồi, đã tiến nhập trong phạm vi cành lá che mát. Từng con hồng nguyệt phượng hoàng ở trong đại thụ xoay quanh thẳng qua, phượng minh thanh thúy mà âm vang liên tiếp, cảnh tượng nhất phai an bình tường hòa. Phát hiện có người lạ đến, thỉnh thoảng có hồng nguyệt phượng hoàng chạy tới tò mò dò xét Mộ Hàn cái khách không mời mà đến này, càng có chút ít tiểu gia hỏa nghịch ngợm một đường đi theo. Lần đầu tiến vào Phượng sào, Mộ Hàn cũng không vô lễ phóng thích tâm thần, dò xét tình huống. Ba người ở trong một mảnh nhánh cây to lớn quần đi, lại là gần lưỡng khất trung qua đi, thân hình hăng hái bay đi của thần tâm cùng thần dục nhiên dừng lại. Mộ hàn ngưng mắt nhìn lại, phát hiện mình tựa hồ đã đến vị trí gần ngọn cây, đối diện một nhánh cùng thần cây thần ngô cổ thụ giao hội, chìm cứ một cái ổ xào màu đỏ cực lớn. Cái ổ xào kia giống như dùng vô số cảnh khô lá cây bệnh thành, cửa vào là một cái cửa động vòng tròn bóng ẩy, đường kính tối thiểu có 50 em mở xuyên thấu qua cửa động nhìn lại, nội bộ ổ xào đúng là một mảnh mông lung. Thần dược đưa tay đi phía trước chỉ, cười mỉm nói, đây là thiên hoa, mộ hàn huynh đệ có thể tạm thời ở bên trong tu luyện Tộc mâu đem thần nguyện hồn ấn an trí tốt, liền sẽ đích thân tới gặp ngươi. Thiên hoa. Cái danh tự này có chút kỳ lạ, lại để cho mộ hàn khẽ giật mình. Thật sự là thiên hoa. Nơi tốt ra nơi tốt, không nghĩ tới bọn hắn lại cho phép ngươi tiến vào thiên hoa. Tâm cung không gian, thanh âm dị thường kinh hỉ của tử linh đột nhiên văng lên. Thần tâm cũng vui vẻ giạt rào nói. Mộ hàn huynh đệ, tại thiên hoa tu luyện một ngày, tối thiểu vượt qua ở bên ngoài tu luyện một năm, vô số năm qua. Ngươi là nhân loại tu sĩ thứ hai được cho phép tiến vào thiên hoa. Cái thứ nhất đến từ thần đu thiên vực độn tiên cốc, hôm nay hắn đã bước chân vào võ đạo thần cảnh. Cái thiên hoa này thật không ngờ lợi hại. Trong nội tâm mộ hàn ngạc nhiên, vội vàng có chút không người, cảm kích nói. Đa tạ hai vị tiền bối. Đừng cảm ơn chúng ta, đây là ngươi nên được. Thần tâm cười mỉm phất phất tay. Mộ hàn huynh đệ, nắm chặt thời gian, cũng không nên lãng phí cơ hội tốt như vậy, tranh thủ ở trong thiên hoa nhiều vài ngày. Thần Dực cũng là vẻ mặt tươi cười hướng Mộ Hàn nhẹ gật đầu, lúc này mới cùng Thần Tâm biến mất trong cảnh lá rậm rạp. "Mộ Hàn, nhanh đi vào, nhanh đi vào." Thần Tâm cùng Thần Dực vừa đi, Tử Linh liền gấp giống kêu to lên, đúng là không thể chờ đợi được. "Từ Linh, thiên hoa kia đến cùng có chỗ thần kỳ gì?" Mộ Hàn phiêu hướng ổ sào bên ngoài vài trăm mét kia, nhưng lại nhịn không được hướng Tử Linh hỏi thăm về nó. "Mộ Hàn, ngươi có chỗ không biết, cái thiên hoa này là căn nguyên để Hồng Nguyệt Phượng hoàng nhất tộc cường thịnh." Bên trong ẩn chứa thần ngô cổ thụ vô số năm diễn sinh ra hôn độn thiên lực. Hấp thu loại hôn độn thiên lực này tu luyện một ngày, còn vượt qua ở bên ngoài tu luyện một năm. Đối với ngươi mà nói, càng là cứ tốt, có hôn độn thiên lực này, hôn độn thiên pháp của ngươi tu luyện tuyệt đối sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nói xong lời cuối cùng, thử linh cũng có chút cảm khái. Mấy đời chủ nhân chức của ta một mực đều hy vọng có thể tiến vào thiên hoa tu luyện, đáng tiếc thủy chung không có cơ hội. Không nghĩ tới hồng liên vậy mà đối với ngoại nhân như ngươi cởi mở thiên đoàn này, mộ hàn, ngươi so với mấy đời chủ nhân chức của ta thì may mắn nhiều hơn. chương 935, hỗn độn thiên lực. Như thế xem ra, cơ hội này đích thật là không thể phí. Hai đầu lông mày của mộ hàn hiện lên vẻ hương phấn, thân ảnh khẽ động, liền từ cửa vào xuyên thẳng qua. Sau một khắc, mộ hàn liền cảm giác mình như đưa thân vào bên trong một đoàn hỗn độn mơ mơ hồ hồ, bốn phía nhìn không tới bất luận sự vật gì. Nhưng Mộ Hàn có một loại cảm giác bị bột nhau đặc dính vây quanh. Phản phất có một cổ vũng bùn vô hình quanh quẩn ở quanh người, nhưng trong vũng bùn này lại ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố. Cái này là hôn độn thiên lực. Mộ Hàn ý niệm khẽ động. Đúng vậy, lực lượng thật tinh thuần. Tử Linh chật chật tán thưởng. Mộ Hàn, mau mau tu luyện. Loại hôn độn thiên lực này ai cũng có thể hấp thu. Bất quá sau khi hấp thu, sẽ bị thiên hoa bài xích. Hơn nữa bài xích chi lực càng ngày càng mạnh đương nhiên Loại sức đẩy này cũng không ảnh hưởng đến tu luyện, chỉ là ở trong quá trình tu luyện, người sẽ chậm chạp mà hướng lối ra của thiên hoa di động, ai cũng khó có khả năng ngoại lệ, coi như là bản thần, thời gian tu luyện ở chỗ này cũng rất khó vượt qua một năm. Một khi đi ra ngoài, muốn đi vào nữa, tối thiểu phải trăm năm sau rồi. Giới không vũ tiên bình thường, có thể ngốc một tháng cũng không tệ rồi, bất quá ngươi có lẽ ít nhất có thể ngốc hai tháng. Hai tháng vậy là đủ rồi. Mộ Hàn cười nhẹ một tiếng. Trật một đạo ý niệm liền hướng tiêu tố ảnh trong tử hư thần cung chuyển tới đã hỗn độn thiên lực ai cũng có thể hấp thu tiêu tố ảnh tự nhiên cũng không thể bỏ qua cơ hội thật tốt này dù sao tại đây lực lượng đủ nhiều nghĩ lại tầm đó, Mộ Hàn đã phân tâm tham dụng đem thái hư động thần quyết anh lôi đan quyết cùng hôn độn thiên pháp đồng thời vận hành đến mức mứctậ cùng hô trận mảng lớn mảng lớn hôn độn thiên lực dũng mãnh vào không gian tâm cung của Mộ Hàn quả nhiên như tử Linh nói sau khi hốn độn thiên lực kêu tiến vào tử hư thần cung Mộ Hàn liền cảm ứng được một tia sức đẩy, chỉ là cái sức đẩy này cực kỳ yếu ớt, đối với mình không có bất kỳ ảnh hưởng. Mộ Hàn cũng lười đi chú ý, toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở trong tâm cung của mình. Hấp thụ mà đến hôn độn thiên lực, một bộ phận bị Mộ Hàn đưa cho tiêu tố ảnh luyện hóa, một bộ phận thì dùng để phối hợp ngũ đại chân linh pháp thân tu luyện hỗn độn thiên pháp, còn lại đấy thì Mộ Hàn toàn bộ dùng để ngưng luyện anh lôi. Hôm nay hắn đã có 90 vạn anh lôi, chỉ cần lại ngưng luyện 10 vạn, thiên anh sẽ lô xác. Dùng hôn độn thiên lực này, tốc độ ngưng luyện anh lôi nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, mặc dù là mộ hàn cũng cảm thấy có chút giật mình. Thời gian rất nhanh chuyển rời, trong bụng thiên anh của mộ hàn, số lượng anh lôi kịch liệt gia tăng, 91 vạn, 92 vạn, 95 vạn, 98 vạn, 100 vạn. Và anh, 100 vạn anh lôi kịch liệt quần quận, tung hoành đan vào, chỉ trong chấp mắt công phu liền đã tụ lại thành một đoàn tròn căng, đem 5 khỏa anh đan kia toàn bộ bao khỏa ở bên trong. Thiên anh lục biến, rốt cục bắt đầu Hô Tiếng giít mạnh kịch liệt ở trong thiên địa quanh quần ra Hồng Nguyệt Phượng Hoàng ở trong các cảnh lá vui đùa ẩm ý nhau nhau an tính lại Một đôi con mắt nhìn về phía một hoạt động hình võm trên đỉnh thần ngô cổ thụ Trong ánh mắt đều toát ra tí ti vui mừng Tựa hồ chỗ đó đang phát sinh sự tình làm cho người cao hứng Cái huyệt động kia chính là niết bàn động Hơi nóng vô cùng rừng rực từ trong cửa động tôn ra Trật lại bị khí tức lạnh léo quanh quần trong cổ thụ trừ khử Niết bàn động có thể nói là trọng địa của Hồng Nguyên Phượng hoàng nhất tộc. Đối với Hồng Nguyên Phượng hoàng mà nói, cho dù thụ tổn thương lại nặng nữa, cho dù là thân thể hủy diện, chỉ còn một đám tàn hồn yếu ớt, nhưng chỉ cần hồn ấn không tiêu tan, liền có thể ở trong Niết bàn động dục hỏa chúng sinh. Giờ phút này, ở trong huyệt động, bên trên cao đàn đỏ rực kia đang có 9 đoàn hỏa diễm hùng hực thiêu đốt. Diễm tiêm của 9 đạo hỏa diễm kia chặt chẽ quấn quanh cùng một chỗ, phía trên diễm tiêm, lơ lửng một quả trứng khổng lồ chừng 2-30m. Theo hỏa diễm chậm chần quả trứng khổng lồ kia cũng là quay tròn mà nhấp nô lấy, hơi nóng đầm đặc không ngừng từ trong trứng gào thét mà ra, như muốn đem hư không trong động này đốt bạo. Biên rồi cao đản, Hồng Liên hai mắt nháy cũng không nháy mà nhìn quả trứng khổng lồ kia, trong đôi mắt tràn đầy vui mừng. Lâu là 5 năm, ngắn thì 3 năm, thần nguyệt có thể một lần nữa ấp trứng đi ra. Đã qua thật lâu, Hồng Liên mới than khẽ khẩu khí, hồng ảnh có chút lập lòe, Lặng Yên hướng ra phía ngoài thối lui. Nhưng ngay khi nàng ly khai niết bản động, Liên Nhịn không được dương mắt nhìn lên trên, trong miệng nhẹ kêu lên tiếng. Nháy mắt về sau, thân ảnh Hồng Liên từ bên ngoài Niết Bàn Động biến mất. Khi nàng xuất hiện lần nữa, đã ở bên ngoài Thiên Hoa. Đúng lúc này, đã có hai Hồng Nguyệt Phượng hoàng hình thể to lớn đứng ở cách Thiên Hoa không xa, trong mắt toát ra một vẻ ngạc nhiên. Tổng Mẫu, nhìn thấy Hồng Liên hiện thân, hai Hồng Nguyệt Phượng hoàng kia cũng hóa thành thân người, đúng là thần tâm cùng thần dự. Thời gian dài bao lâu, Hồng Liên hơi gật đầu, nhìn qua cửa vào Thiên Hoa kia, Trong ánh mắt cũng là có một chút kinh ngạc. Không nhiều không ít, vừa vặn một tháng thời gian. Thần dực vội vàng nói. Một tháng trước, hắn chỉ là miễn cưỡng đạt tới giới không cảnh đỉnh phong, không nghĩ tới nhanh như vậy đã đột phá đến hốn nguyên cảnh. Hồng Liên mỉm cười, như có điều suy nghĩ nói. Xem ra mộ hàn tiểu huynh đệ này còn là một vị võ đạo thiên tài, nói không chừng hắn có thể ở trong thiên hoa này ngây ngốc hai tháng thời gian. thân dực, thần tâm, các người nhiều hơn lưu ý động tĩnh nơi đây, một khi hắn đi ra, lập tức cho ta biết. Vâng tổng mẫu hôn nguyên cảnh ở trong một mảnh hôn độn thiên hoa mộ hàn cảm ứng đến sáu quả anh đa nóng ánh ngọc nhuận màu tím trong bụng thiên anh kia cùng với tiên lực vô cùng hùng hồn trong cơ thể không khỏi vui mừng nước mảy có hôn độn thiên lực cơ hồ vô cùng ở đây chèo trống hơn nữa có thể cùng tử Linh thông thuận tự nhiên câu thông với hắn mà nói cái thiên anh lần thứ 6 lột xác này trên cơ bản không có bất kỳ nguy hiểm đáng nói toàn bộ quá trình đều là nước chạy thành sông lộ ra có chút bình tĩnh Sáu khỏa anh đàn vừa sinh đi ra, tiên lực của mộ hàn liền bắt đầu kịch liệt tăng lên. Sau khi tu vị khóa nhập võ đạo tiên cảnh, coi như là thiên anh lột sắc thành công, cũng không có khả năng lại để cho tu vị cảnh giới của mộ hàn như trước kia kịch liệt mẻ lên. Dù sao tiên cảnh ngũ trọng, mỗi hai trọng ở giữa chênh lệch đều phi thường to lớn, có thể từ giới không cảnh đỉnh phong đột phá đến hôn nguyên cảnh, mộ hàn đã phi thường thỏa mãn. Đặt tới hôn nguyên cảnh, tiên vực của mộ hàn lại xuất hiện biến hóa rất nhỏ trong tâm cung đoàn khí tức màu tím nồng đậm kia đã trở nên càng thêm co lại. Nhưng mà, trong tiên vực cẩn chứa thôn vệ chi lực chẳng nhưng không có giảm bớt, ngược lại bạo tăng vô số lần. Hiện tại nếu cùng Diệp phù đồ giao thủ, hắn tuyệt đối không có khả năng đào thoát. Đấy lòng mộ hàn dâng lên một cỗ tự tin mánh liệt. Mới thiên anh lục biến, ngươi liền đến được hôn nguyên cảnh, chờ đến thiên anh cử biến, ngươi tuyệt đối có thể đạt tới thiên nhân cảnh. Mộ hàn, thời gian kế tiếp, ngươi cái gì cũng không làm Chỉ cần tìm kiếm lực lượng đủ mức tiến hành thiên anh lột xác là được rồi. Thử Linh cũng là vui vô cùng nói. Đương nhiên, hôn độn tiên pháp vẫn phải tiếp tục tu luyện, ta đề nghị ngày sau lúc ngươi trùng kích hư thiên thần Kiều lại dung hợp ngũ đại pháp thân. Nói như vậy, muốn cho ngũ hành chân linh pháp thể lột xác thành hôn độn tiên thể, chẳng phải là càng thêm khó khăn. Mộ hàn có chút chân trờ. Khó khăn là khó khăn, lại có thể cho ngươi tỷ lệ thành công vượt qua hư thiên thần kiểu ra tăng thật lớn. chương 936 500 vạn anh lôi. Nếu quả thật như tử linh nói như vậy, có thể gia tăng khả năng đột phá đến võ đạo thần cảnh, ngược lại là có thể đánh cược một lần. Bất quá, hiện tại mộ hàn mới vừa vặn đột phá đến tiên cảnh nhị trọng hôn nguyên cảnh, khoảng cách thiên nhân cảnh đỉnh phong, thậm chí là ngày vượt qua hư thiên thần tiểu còn phi thường xa xôi. Lập tức mộ hàn cũng không hề đa tưởng, ổn định lại tâm thần, tâm thần liên tiếp đụng chạm 4 ký tự lệ lệ tỏa sáng trong bụng thiên anh kia. Thái hư động thần quyết đệ thất thiên Tử lôi đao quyết tầng thứ 5 phần lôi liệt không, linh hồn phong bạo, lôi long phá giác quyền. Đây cũng là sao thiên anh lục biến ngộ ra 4 loại võ đạo công pháp. Không nghĩ tới tử lôi đao quyết còn có tầng thứ 5. Đem loại công pháp này tinh tế cảm thụ một lần, giữa lông mày mộ hàn lộ ra kinh hỷ. Cái phần lôi liệt không này huy lực tối thiểu so với cựu thiên huyền lôi bạo mạnh hơn mấy lần. Còn có linh hồn phong bạo kia, có thể nói là thiên anh ngự hồn đại pháp thăng các bản, đồng dạng là huy lực bạo tăng Về phần Lôi Long Phá Giáp Quyền thì là dùng anh lôi làm căn cơ tiến hành tu luyện một loại võ đạo công pháp. Có thể vận dụng số lượng anh lôi càng nhiều, uy lực của Lôi Long Phá Giáp Quyền liền càng lớn. Nếu dùng ngàn vạn anh lôi thi triển thủ đoạn như vậy, mặc dù là phản hư vũ tiên, đoán chừng cũng có thể một quyền đánh bại. Lưu Tinh kích kia là một loại thủ pháp cường hãn điều khiển đạo khí tiến hành cự ly xa công kích. Mà Lôi Long Phá Giáp Quyền là pháp môn khoảng cách gần khắc địch lợi hại, một khi thi triển ra, cơ hội là cứng rắn vô đối. Không, có gì không phá. Đem bốn loại công pháp này ghi nhớ một lần, mộ hàn tiếp tục bắt đầu tu luyện. Ở trước khi bị thiên hoa cường hành đưa ra ngoài, mộ hàn phải tận khả năng luyện hóa hốn độn thiên lực. Trước khi thiên anh lần thứ 5 lột xác, mộ hàn đã từng thử qua, muốn nhìn một chút phải hay là không có thể như hấp thu thái tố tiên khí trước đem chúng đại lượng tích góp trong tâm cung, sau đó lại chậm rãi luyện hóa. Đáng tiếc chính là, cái nếm thử này đã thất bại, trong không gian tâm cung tích góp hốn độn thiên lực càng nhiều muốn hút lấy hỗn độn thiên lực mới lại càng khó khăn, chỉ có loại phương pháp một bên hấp thụ, một bên luyện hóa này có thể thực hiện. Theo Tử Linh lộ ra, nguyên nhân là bởi vì thần nô cổ thụ. Thần nô cổ thụ kia mặc dù không thể di động nhưng có linh tính rất mạnh, kỳ thật thực lực thậm chí không thể so với Hồng Nguyên Phượng hoàng nhất tộc tộc mẫu Hồng liên kém. Một khi có người ở trong thiên hoa tu luyện, thần nô cổ thụ sẽ lưu ý động tĩnh bên trong, nếu hôn độn thiên lực xuất hiện dị thường, nó liền sẽ làm ra biện pháp tương ứng. Đương nhiên, Đây chỉ là thuyết pháp của Tử Linh, phải chăng thật sự là như thế, còn không biết rõ. Bất quá tha rằng tin là có, không thể tin là không, Hỗn Độn Thiên Lực vốn là thuộc về Thần Ngô cổ thủ kia, nếu Mộ Hàn lộ ra tâm tư đem Hỗn Độn Thiên Lực một mẻ hút gọn, nói không chừng thực sẽ bị Thần Ngô cổ thủ cường hành tông suất thiên hoa, nói như vậy, liền được không bù mất rồi. Nhưng coi là bình thường tu luyện, tốc độ Mộ Hàn hấp thụ Hỗn Độn Thiên Lực cũng vượt xa Hồng Nguyệt Phượng hoàng nhất tộc Vũ Tiên cường giả. Hô, có được 6 khóa anh đan. Không chỉ vi lực của Thái Hư động thần quyết gia tăng, Tử Hư thần cùng cũng xuất hiện biến hóa cực lớn, cái này là Mộ Hàn tu luyện hiệu xuất sâu sắc tăng lên, hôn độn thiên lực tựa như bại đê sóng lớn, liên tục không ngừng mà dũng mãnh vào tâm cung Mộ Hàn. Suốt 4 tháng rồi, rõ ràng còn chưa có đi ra. Ở bên ngoài thiên oa, một hồng nguyện phượng hoàng to lớn đột nhiên xuất hiện trên nhánh cây, giáng ra hai cánh cực lớn, nhẹ nhàng mà đập động hai cái, liền đã thu nạp, tiếp theo hóa thành một cô gái trẻ tuổi khuôn mặt xinh đẹp, áo bào đỏ như lửa. Nàng chính là Phượng Sảo Thái thượng trưởng lão Thần Tâm. Nhìn qua cửa vào Thiên Hoa đối diện, trong đôi mắt đẹp dịu dàng của nàng chấp động lên kinh ngạc khó có thể che giấu. Cái Thiên Hoa này là thánh địa tu luyện của Hồng Nguyễn Phượng Hoàng nhất tộc. Bình thường giới không Vũ tiên, có thể ở bên trong tu luyện một tháng thời gian, hôn Nguyên Vũ Tiên có thể ngốc chừng 2 tháng, mà phản hư Vũ Tiên là 3 tháng, Thái vi Vũ Tiên là 4 tháng. Nguyên bản nàng cảm thấy Mộ Hàn chỉ có thể ở bên trong ngốc 2 tháng, lại không nghĩ rằng Mộ Hàn ngẩn ngơ là 4 tháng. Cái này ở trong Hồng Nguyện Phượng Hoàng Nhất Tộc, đã là trình độ của Thái Vi Vũ Tiên. Đối với hôn nguyên Vũ Tiên mà nói, ở trong thiên hoa thời gian tu luyện vượt qua hạn độ nhất định, mỗi ngốc nhiều một ngày, đều sẽ phi thường khó khăn, húng chi là nhiều hai tháng. Mặc dù là độn tiên quốc Trúc Sơn Vũ Thần năm đó cũng không gì hơn cái này. Thần tâm nỉ non than nhẹ, hôm nay ở trong ngàn vạn thiên vực thế giới, có tất cả hai người vượt qua hư thiên thần tiểu trở thành Vũ Thần Chí Cao Vô Thượng, một người trong đó liền xuất thân từ thần ú thiên vực độn tiên Quốc Tên là Trúc Sơn. Hắn cùng với Hồng Nguyện Phượng Hoàng nhất tộc tiền nhiệm tộc mẫu giao tỉnh vô cùng tốt, lúc vẫn là hôn nguyên vũ tiên, bị phá lệ cho phép tiến vào thiên hoa tu luyện, 4 tháng sau, một lần hành động đột phá, bước vào phản hư cảnh. Đều là hôn nguyên vũ tiên, mộ hàn ở trong thiên hoa dạo trời thời gian lại cùng Trúc Sơn vũ thần tương đương. Vị mộ hàn tiểu huynh đệ này tiềm lực đúng là kinh người. Nói không chừng về sau hắn cũng có khả năng vượt qua hư thiên thần tiểu Đem Trúc Sơn vũ thần cùng mộ Hàn đối lập một phen Trong đầu thần tâm đông dưng hiện lên cái ý niệm can đảm này, nhưng chợt nàng liền nhịn không được cười lên lắp đầu. Hư thiên thần kiều không phải dễ thông qua như vậy đấy, từ xưa đến nay, tư chất cùng tiềm lực đều không thua trúc sơn vũ thần, số lượng cũng không ít, lại chỉ vẹn vẹn có hai người vượt qua hư thiên thần kiều, có thể nghĩ, một bước cuối cùng kia là gian nan bực nào, muốn thành công, khó như lên trời. Vũ thần là khả năng không lớn, bất quá, nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mà nói, Trở thành bán thần cường giả như tộc mẫu có lẽ không có vấn đề gì. Hô. Bên ngoài thiên oa, ý niệm của thần tâm nhanh quay ngược trở lại, ở trong thiên oa, Mộ Hàn lại lòng yên tĩnh như nước, ở bên trong không gian hỗn độn mông lùng, chỉ có hỗn độn thiên lực kia gây ra tiếng rít. Mộ Hàn thủy trung tâm vô tạm nghiệm, không biết thời gian trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Mộ Hàn ngoại trừ vận hành Thái Hư động thần quyết cùng hỗn độn tiên pháp ra, đồng dạng một khắc cũng không ngừng đem anh lôi đan quyết phát huy vô cùng tinh tế. Trong bụng thiên anh của mộ hàn, số lượng anh lôi dùng một loại tốc độ đáng sợ gia tăng. 400 vạn, 420 vạn, 450 vạn, 490 vạn. Ẩm Ẩm. Thanh âm lôi đỉnh quần quần không dứt mà từ trong bụng thiên anh kích động ra, mỗi một tiếng lôi minh, liền đại biểu cho một đạo anh lôi mới ngưng luyện thành. Mà theo anh lôi gia tăng, mộ hàn từ chung quanh cảm ứng được sức đẩy cũng là càng ngày càng lớn mạnh. Cái loại sức đẩy này tuy không có ảnh hưởng đến mộ hàn tu luyện, lại có thể sâu sắc rút ngắn thời gian đứng ở thiên hoa. Vì có thể làm cho mộ hàn ở trong thiên hoa tu luyện được càng lâu một chút, tử linh cơ hồn là đem sức lực bú sữa mẹ lấy đi ra, tử hư thần cung không ngừng bạo tán ra ước vạn đạo tử mang, kháng cự lực đẩy xâm nhập. Nhưng dù vậy, thân hình ngồi xếp bằng kia của mộ hàn ý nguyên chậm dai hương lối ra thiên hoa di động. 490 năm vạn. 498 vạn. 500 vạn. Ai nha, mộ hàn, ta nhịn không được rồi. Tiếng kêu gọi của Tử Linh bỗng dưng trong không gian tâm cung vang lên, Tử Hư Thần cung tựa như bóng ra xì hơi, lập tức giảm đạm xuống, sức đẩy khủng bố từ bốn phương tám hướng quần quận mà đến, Mộ Hàn đột nhiên thanh tỉnh, thân hình lại giống như đàng vân giá vũ, không bị khống chế hướng ra phía ngoài kích bắn đi. Chương 937: Thôn Thiên Thần Cung. Mộ Hàn, người ở trong Thiên Hoa tu luyện 4 tháng, hấp thu tổng sản lượng hỗn độn thiên lực tối thiểu là gấp 5 6 lần Thái Vi Vũ tiên bình thường rồi, cho ngươi đến Thiên tu luyện, ta là lố lẫn rồi. Trên đỉnh thần ngô cổ thụ, trong không gian độc lập đỏ rực, Hồng Liên cười tươi như hoa, tuy là gọi thẳng kỳ danh, nhưng ngựa khí lại thân thiết vài phần. Mộ Hàn vừa ly khai thiên hoa, Hồng Liên liền nhận được thần tâm thông chi, sau đó tự mình đi ra, đem mộ Hàn đón vào không gian độc lập phần thiên giới này. Không đợi mộ Hàn mở miệng, Hồng Liên lại cười mỉm nói. Với người nói dần đấy, đáng tiếc, thiên hoa cùng thần ngô cổ thụ tương liên, từ trước đến nay đều là do cổ thụ ảnh hưởng ngay cả ta cái hồng nguyện phượng hoàng nhất tộc tộc mẫu này cũng không chế không được, bằng không thì, cho ngươi ở bên trong tu luyện nhiều vài năm cũng không sao. Hồng Liên tiền bối, có thể ở bên trong tu luyện 4 tháng, ta đã đủ hài lòng. Mộ Hàn khẽ mím cười nói, ở trong thiên hoa tu luyện 4 tháng thời gian, hắn thu hoạch vô cùng lớn, không chỉ đột phá đến hôn nguyên cảnh, càng dùng hôn độn thiên lực kiêng ngưng luyện ra suốt 500 vạn anh lôi, thiên anh thất biến cần thiết ngàn vạn anh lôi, hôm nay đã gom góp một nửa. M Tu vị ngũ đại chân linh pháp thân đã hoàn toàn nhất trí, hơn nữa cùng trước kia so sánh, đã có cách biệt một trời. Kim, Mộc thủy, hỏa, thổ ngũ đại pháp thân này tu vị tất cả đều đạt đến thần hải thất trọng thiên cảnh giới, có thể nghĩ, hôn độn thiên lực đối với bọn họ tác dụng là lớn bực nào. Trừ đó ra, tiêu tố ảnh tiến bộ cũng không nhỏ, sau khi đạt tới thần hải thất trọng thiên đình phong, hư kiếp liền đã hàng lâm. Vì tử hư thần cung của mộ hàn ảnh hưởng, tiêu tố ảnh thừa nhận lại cũng là sóng điệp hư kiếp Chỉ có điều hư kiếp của nàng không có biến thái như mộ hàng vậy sau khi độ kiếp thành công tiêu tố ảnh trực tiếp trở thành tam trọng hư kiếp cường giả kỳ diệu nhất chính là cái sóng điệp hư kiếp kia qua đi phẩm chất tâm cung của tiêu tố ảnh cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa rất nhỏ tựa hồ đang hướng tuyệt phẩm tâm cung lột xác có lẽ đợi nàng vượt qua thất trọng hư kiếp trở thành giới không vũ tiên chính thức vô lượng tiên cung có thể hoàn toàn lột sắc thành vô lượng thần cung mộ hàng cùng tiêu tố ảnhởĩ có thể có biến hóa lớn như thế Tuyệt đại bộ phận đều dựa vào hốn độn tiên lực bên trong tiên hoa, bằng không mà nói, hai người ít nhất phải tiêu tốn 5 đến 10 năm thời gian, mới có thể đạt tới tình trạng như bây giờ. Đem thần nguyệt hồn ấn đưa về phượng xào, cũng không nguồn phí sự tình, lại có thể đạt được hồi báo phong phú như thế, đây thật là xa xa vượt ra khỏi mộ hàn lúc ban đầu đón trước, cũng làm cho hắn đối với Hồng Liên càng thêm cảm kích. Thoáng dừng lại một chút, mộ hàn liền hỏi. Hồng Liên tiền bối, hiện tại tình huống của thần nguyệt ra sao? Rất tốt. Không dùng được vài năm nàng sẽ dục hỏa chúng sinh. Hồng Liên vui vẻ giật giảo, mặt mũi tràn đầy vui sướng. Thân Nguyệt trở về, tảng đá đè nặng vô số năm trong nội tâm nàng kia rốt cục trở xuống, tâm niệm vô cùng hiểu rõ, mà ngay cả tu vị đỉnh trệ hồi lâu lại có chút tăng lên, nếu không phải nghĩ đến muốn tìm cổ thái kia thay con gái báo thủ, chỉ sợ nàng đã bắt đầu chuẩn bị trùng kích võ đạo thần cảnh rồi. Hồng Liên cười nói: "Mộ Hàn, thân Nguyệt có thể trọng sinh, đều là công lao của ngươi. Ngươi có yêu cầu gì?" Chỉ cần ta có thể làm được, ta đều thỏa mãn ngươi. Hồng Liên tiền bối, ngươi cho ta đã đủ nhiều rồi. Mộ Hàn lắc đầu cười cười nói. Nếu ta lại đề yêu cầu gì, vậy thì quá mức tham, làm người quý ở biết đủ. Bất quá ta có một vấn đề nhỏ nhỏ, muốn thỉnh giáo tiền bối. Hồng Liên ngay vậy, trong mắt hiện lên vẻ tán thành. Ngươi nói đi. Mộ Hàn vội vàng nói. Ta mới tới thần ú thiên vực, tại đây hết thể cũng còn lạ lắm, cho nên muốn hỏi tiền bối một chút. Ở đâu có thể tìm đến lực lượng tinh thuần cùng loại như Hỗn Độn thiên Lực? Bất luận lực lượng tính chất gì cũng có thể. Làm bán thần của Thần Vũ Thiên vực, Hồng Liên sống vô số năm, vấn đề như vậy hỏi nàng là tốt nhất. Bất luận lực lượng gì cũng có thể. Hồng Liên có chút kinh ngạc. Mộ Hàn gật đầu nói, không dối gạt tiền bối, ta có rất nhiều tâm cung phát triển, lúc ban đầu chẳng qua là Đạm Hồn Thánh Cung, sau lột sắc thành Phệ Linh Tiên Cung, đột phá thất trọng hư kiếp, trở thành giới không vũ tiên, lại lột xác thành Thôn Thiên Thần Cung. Muốn tăng tu vị lên, cần thôn phệ đại lượng lực lượng tinh thuần. Sự tính linh hư tộc cùng Tử Hư Thần cung hôm nay tuyệt đối không thể tiết lộ, chỉ có thể đối với Hồng Liên nói dối. Kỳ thật, nếu Mộ Hàn muốn một mực ở lại Phượng Sào, tin tưởng Hồng Liên cũng sẽ không phản đối. Cho dù không thể lại tiến vào Thiên Hoa tu luyện, dùng lực lượng nồng đậm mà thần ngô cổ thụ bao trúng kia, cũng đầy đủ cho Mộ Hàn Thiên Anh thất biến, thậm chí Thiên Anh bắt biến. Chỉ có điều lúc Thiên Anh lỗ sắc cần lực lượng thức sự quá khủng bố, thời gian ngắn tu luyện còn có thể Nhưng nếu quá lâu, rất có thể cải biến hoàn cảnh phượng sao này. Hồng Liên đối với mộ hàn có ân, mộ hàn cũng không muốn làm loại sự tình chỉ thấy lợi trước mắt này. Thôn Thiên Thần Cung Hồng Liên có chút giật mình. Biết được ngươi ở Thiên Hoa tu luyện 4 tháng, ta đã đoán được ngươi có rất nhiều tuyệt phẩm tâm cung, nhưng không ngờ tuyệt phẩm tâm cung của ngươi lại sẽ là Thôn Thiên Thần Cung. Thôn Thiên Thần Cung, danh như ý nghĩa, ngay cả Thiên cũng có thể nuốt vào, húng chi là lực lượng tinh thuần. Từ Đạm Hồn Thánh Cung đến vệ linh thiên cung Lại đến thôn tiên thần cung đây thật là lộ tuyến của cái tâm cung này lộ xác nhưng từ xưa đến nay người có được đạm hồn thánh cung phát triển hình nhiều nhất cũng chỉ là lộ xác ra tiên phẩm tâm cung về phần thôn thiên thần cung tựa hồ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết chắc không được ngươi ở trong thiênoa hấp thu hốn độn tiên lực vượt xa thái vi Vũ tiên bình thường Hồng Liên nhẹ hấp khẩu khí sau khi trầm ngâm một lúc lâu mới chầmãi nói Mộ Hàn dùng tình huống của ngươi ta ngược lại là đề nghị ngươi đi thiên chủ thần huyết Đó là Chân Dương Vũ Thần ở ngàn năm trước dùng Đại Thần Thông kiến tạo thành, vị chính là chọn lựa đệ tử cho mình, chỉ cần là Vũ Tiên phía dưới Thái Vi cảnh đều có thể tham gia. Thiên trụ thần quyết. Mộ Hàn con mắt sáng ngời, hôm nay nhân loại tu sĩ trong ngàn vạn thiên vực thế giới, chỉ có hai gã vũ thần, một là Độn Tiên quốc Trúc Sơn Vũ Thần, cái khác là Chân Dương Vũ Thần. Nghe nói, Chân Dương Vũ Thần so với Trúc Sơn Vũ Thần sớm hơn vượt qua hư thiên thần tiểu, hơn nữa người này không môn không phái. Chân Dương Vũ Thần muốn tuyển chọn đệ tử. Nhất định dẫn tới vô số vũ tiên giới thái vi cảnh của ngàn vạn thiên vực thế giới lách phá đầu. Mộ Hàn bây giờ là hôn nguyên cảnh, vừa vặn phù hợp điều kiện. Hồng Liên lại cười nói. Thiên trụ thần khuyết kia trung phân hai bộ phân, trong đó thiên trụ 99 cấp, thần khuyết 8 tầng. Thần khuyết mỗi một tầng đều tràn ngập thượng thanh thần lực không thua hôn độn thiên lực này, hơn nữa một tầng so với một tầng nồng đậm, bất quá muốn đi vào thần khuyết tu luyện, cũng là có điều kiện đấy. Lần đầu leo lên 33 cấp thiên trụ có thể nhập thần khuyết tầng 1 tu luyện 1 năm, lần đầu leo lên 66 cấp, có thể nhập thần khuyết tầng 2 tu luyện 3 năm, còn nếu là leo lên 99 cấp, cái kia có thể thẳng vào thần khuyết 3 tầng, bị chân dương vũ thần thu làm đệ tử. Chương 938, quy mô xuất động. Mộ hàng tim đập thình thịch. Hồng Liên tiền bối, cái thiên trụ thần khuyết kia ở địa phương nào? Chỉ ở thiên hoa này tu luyện 4 tháng thời gian, đã đột phá đến hôn nguyên cảnh, cũng ngưng luyện ra suốt 500 vạn anh lôi. Trong thần khuyết kia ẩn chứa thượng thanh thần lực không chút nào thua kém hốn độn thiên lực bên trong thiên hoa, nếu có thể ở bên trong tu luyện một năm, chỉ sợ tu vi của mình đoán chừng có thể lần nữa đột phá, đạt tới phản hư cảnh, về phần thiên anh thất biến cần thiết lực lượng càng là không thành vấn đề. Ngay tại thanh hư thánh thiên vực, Hồng Liên mỉm cười nói, Mộ Hàn, nếu như ngươi thực định đi mà nói, vẫn là phải làm tốt đầy đủ tâm lý chuẩn bị. Thiên trụ thằng kia, cho dù là muốn đi lên nhiều một cấp cũng phi thường khó khăn. ngàn năm qua Vũ Tiên có thể leo lên 33 cấp, tiến nhập thần khuyết tầng 1 tu luyện, không đến trăm người, mà có thể leo lên 66 cấp, tiến vào thần khuyết 2 tầng tu luyện gần kể chỉ có 9 người, về phần 99 cấp, lại không một người có thể lên, dù sao chân dương Vũ thần đệ tử, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể lên làm đấy. Mộ Hàn gật đầu cười nói, ta minh bạch, ta hiện tại mới là hôn nguyên cảnh Vũ Tiên, có thể leo lên 33 cấp, tiến vào thần khuyết tầng 1 tu luyện, ta đã biết đủ. Hồng Liên tiền bối có thể nói cho ta phải như thế nào mới có thể nhanh nhất đến thanh hư thiên vực hay không. Mộ Hàn đã có chút ít không thể chờ đợi được, tuy hang ổ của linh hư tộc ngay tại thanh hư thiên vực, bất quá cẩn thận một chút mà nói, có lẽ sẽ không bị linh hư tộc cường giả phát hiện thân phận của mình. Khu vực trung tâm thần ưu thiên vực có vực giới chi môn, tốc hành thanh hư thiên vực. Hồng Liên nhịn không được cười lên nói, bất quá, người cũng không cần phải gấp gáp như vậy, vẫn là trước tiên ở phượng xào nhiều ngốc chút ít thời gian. Lực lượng bên ngoài kia mặc dù so không được thiên hoa hôn độn thiên lực, nhưng cũng rất tốt. Hơn nữa chúng cùng hôn độn thiên lực đồng căn đồng nguyên, đều là do thần ngô cổ thụ diễn sinh ra, nhiều tu luyện một thời gian ngắn. Đối với ngươi sẽ có chỗ tốt không nhỏ. Về phần 99 cấp thiên chủ kia, mặc kệ lúc nào đi qua, cũng có thể nếm thử khiêu chiến. Đã như vậy, ta đây cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Mộ Hàn cũng không khách sáo chối tử. Cười mỉm gật đầu. Hồng Liên tiền bối, ta còn có một vị đạo lữ. Ngay ở trong không gian tâm cung của ta, không biết có thể ở trong phượng xào tu luyện hay không. Đương nhiên có thể. Lại là qua trọn vẹn nửa năm thời gian, mộ hàn cùng tiêu tố ảnh mới ly khai phượng xào. Hồng Liên còn muốn cho thần tâm cùng thần dực hai vị thái thượng trưởng lao đưa tiễn, nhưng bị mộ hàn cự tuyệt. Nửa năm qua này, tiêu tố ảnh lại đã vượt qua một lần hư kiếp, hôm nay đã là tứ trọng hư kiếp tu sĩ. Tu vị mộ hàn mặc dù không có tăng lên rõ rệt, nhưng anh lôi lại trên diện rộng ra tăng đến 800 vạn. Thậm chí ngay cả ngũ đại chân linh pháp thân cũng đều có đột phá, đặt đến nhị trọng hư kiếp. Vèo. Vèo. Trên không biên giới hỏa hồn sa mạc, mộ hàn cùng tiêu tố ảnh lần nữa quay trở lại nhìn một cái. Tiếp theo tựa như hai đạo vườn quang, trong khoảnh khắc liền đã phá toái hư không, nhặt nhòa ở phía chân trời. Bất quá trước khi rời đi, khỏe mắt mộ hàn lại hưu ý vô ý liếc qua một phía, khỏe môi lộ ra một chút vui vẻ cổ quái. Vạn lôi tiên tông. sư tổ Sư tổ. Mộ Hàn kia cuối cùng từ hỏa hồn sa mạc đi ra. Trước một tòa cung điện cổ kính, thanh âm vội vàng của diệp phù đồ đột nhiên văng lên. Ấn. Thân ảnh khô gầy kia của lôi sát lao tổ đột nhiên xuất hiện. 10 tháng trước, tại hỏa hồn sa mạc xám xịt bị rết sạch mà về lôi sát lao tổ coi là vô cùng nục nhã. Dùng thực lực của hắn và vạn lôi tiên tông, cùng phượng sao so sánh, có cách biệt một trời. Hắn không dám tìm phượng sao phiên thoái, nên đem phẫn hận mãnh liệt này toàn bộ đến trên người Mộ Hàn Sau khi mộ hàn tiến vào hỏa hồn sa mạc, lôi sát lao tổ liền đem một vị thái vi vũ tiên trong tộc điều động đi ra ngoài, đóng ở phụ cận sa mạc do xét tình huống. Lúc mộ hàn vẫn còn ở trong hỏa hồn sa mạc, lôi sát lao tổ không dám vọng động, nhưng nếu mộ hàn đã đi ra hỏa hồn sa mạc, vậy hắn liền thiếu đi rất nhiều cố kỵ. Có Vượng Xảo vũ tiên đi theo hay không? Lôi sát lao tổ trầm giọng nói. Không có. Bất quá, theo tăng trạch sư huynh truyền về tin tức. Bên người mộ hàn ngược lại là nhiều ra một nữ tử tứ trọng hư kiếp. Diệp Phu đổ vội vàng nói. Tứ trọng hư kiếp. Lôi sát lao tổ cười lạnh một tiếng. Còn có, tu vị của mộ hàn kia giống như đã tăng lên tới hốn nguyên cảnh. Diệp Phu đâu có chút kiên kỵ, thời điểm mộ hàn kia vẫn là giới không cảnh định phong, là có thể chiến thắng mình. Hiện tại hắn lại đột phá đến hốn nguyên cảnh, thực lực nhất định tăng nhiều, mình đoán chừng đã không phải là đối thủ của hắn. Nhanh như vậy đã đột phá đến hốn nguyên cảnh. Lôi sát lao tổ khẽ như mày, nhưng trợt liền dãn ra. Hôn nguyên cảnh thì như thế nào, ở trong tay lao phu, y nguyên giống như con kiến, có thể tùy ý bóc chết. Bất quá người này dám không cần phượng xào vũ tiên hộ tống, nên ngang mà đi ra hỏa hồn sa mạc, nói không chừng trên người mang theo bảo vật trốn chạy để khỏi chết. Lần này chúng ta phải đi nhiều mấy nhân thủ, phải ở trong thời gian ngắn nhất đem hắn cầm xuống, làm cho phượng xào hồng liền cũng không kịp cứu viện. Nghe nói như thế, Diệp phu đồ liên tục gật đầu. Mà Lôi Sát lao tổ chợt liền quát khẽ lên tiếng. Dương Kiên, Quý Phiêu. Thanh niệm ngưng tụ thành hai sợi tơ, như là sao chổi chui vào hai nơi khu vực trong vạn Lôi Tiên Tông, chợt liền có hai đạo thân ảnh lập lòe mà ra, trong khoảnh khắc liền đã xuất hiện ở trong tòa cung điện này, một tráng hán thân hình cao tới mấy mét, cái khác là lục y nữ tử khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần. Bái kiến lao tổ. Hai người đồng thời không người. Tráng hán khôi ngô kia chính là Dương Kiên, cùng tang trạch kia đồng dạng. Đều là vạn lôi tiên tông thái vi vũ tiên, mà lục y nữ tử kia là Quý Phiêu, cùng diệp phù đồ đồng dạng là phản hư vũ tiên, bất quá nàng từ lúc mấy trăm năm trước liền đã đạt tới phản hư cảnh đỉnh phong, thực lực so với diệp phù đồ càng cường đại hơn. Dương Kiên, Quý Phiêu, các ngươi cùng ta và phù đồ xuất phát, đi dưới người, tăng Trạch đã ở bên kia chờ rồi. Lôi sát lao tổ lạnh nhạt nói, nhưng trong đôi mắt lại lộ ra sắc cơ. Vâng. Dương Kiên cùng Quý Phiêu rất nhanh mà lướt nhau, lập tức không người đáp. Nhưng trong lòng thì nhấc lên cơn sóng gió động trời Gia hỏa muốn giết kia đến cùng là lai lịch gì Lại muốn hai người bọn họ tăng thêm tăng trạch Diệp phu đồ Thậm chí còn có thiên nhân cảnh lôi sát lao tổ cùng nhau xuất động Hai phản hư vũ tiên Hai thái vi vũ tiên Hơn nữa một thiên nhân vũ tiên Đây chính là tổng cộng 5 vị vũ tiên Ở trong lịch sử vạn lôi tiên tông Tựa hồ còn chưa bao giờ nhằm vào người nào đó Mà bày ra đội hình cường đại như thế Hai người đã bê quan tu luyện nhiều năm Nghe được lôi sát lao tổ triệu hoán lúc này mới đi ra, cũng không biết chuyện xảy ra 10 tháng trước, nếu không liền sẽ không kinh ngạc như thế rồi. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Lôi sát lao tổ ra lệnh một tiếng, bốn đạo thân ảnh phóng lên trời, thoáng qua tầm đó, liền đã biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Mà ở thời điểm này, mộ hàn cùng tiêu tố ảnh lại chậm gì gì xuôi nam, mục tiêu của bọn hắn chính là khu vực trung ương lang gia thành, thần ú thiên vực tất cả vực giới chi môn đều tập trung ở chỗ đó. Trường 939, mùa dịu qua mắt thợ. Mộ Hàn, ngươi có phải đang chờ cái gì hay không? Trên không trung, trên khuôn mặt tuyệt Mỹ của tiêu tố ảnh nổi lên vẻ nghi hoặc, thanh âm yếu ớt y hẹn tơ nhện trực tiếp bị tâm thần đưa vào trong thai Mộ Hàn. Từ khi ly khai hỏa hồn sa mạc, Mộ Hàn trên đường đi đều là thành thơi thành thơi đi về phía trước. Cái này cùng tính cách của hắn hoàn toàn bất đồng, để cho trong lồng ngực tiêu tố ảnh điểm khả nghi mọc lan tràn. Cùng Mộ Hàn chung một chỗ nhiều năm như vậy, nàng rất rõ ràng Nếu là ở trước kia, mộ hàn nghe được địa phương có thiên trụ thần khuyết tốt như vậy, chỉ sợ sớm đã gấp giống chạy tới rồi, làm sao giống như bây giờ gì gì chứ. Tố ảnh, ngươi cuối cùng đã nhìn ra, ta đây là đang đợi cá mắc câu. Mộ hàn ha ha cười cười, nhưng thanh em lại trực tiếp ở trong tâm cung của tiêu tố ảnh văn vọng. Đợi cá mắc câu. Ngươi nói là vạn lôi tiên tông. Tiêu tố ảnh bừng tỉnh đại ngộ. Mộ hàn gật đầu nói. Đúng vậy, lúc rời đi hỏa hồn sa mạc, ta liền phát hiện có người nhìn trộm Tiến vào thần lũ thiên vực, chúng ta đắc tội qua chỉ có vạn lôi tiên tông, người nọ chắc hẳn cũng là vũ tiên của vạn lôi tiên tông. vừa vặn trong không gian tâm cung của ta hiện tại đã không có bất luận lực lượng gì, trước khi ố lên thiên trụ 33 cấp, thế tất sẽ chỉ hoãn một thời gian ngắn. Ta phải vì trong khoảng thời gian này chuẩn bị chút lực lượng cung cấp hai người chúng ta tu luyện, hơn nữa lúc trèo lên thiên trụ, đoán chừng cũng sẽ tiêu hao cực lớn, cũng phải chuẩn bị nhiều chút lực lượng để có thể tùy thời bổ sung. Tiêu tố ảnh cười nói. Nếu bọn họ thật sự lựa chọn ra tay, cái kia thật đúng là mưa đúng lúc. Có lực lượng linh hồn của một hai vũ tiên, cũng đủ chèo chống chúng ta tu luyện một đoạn thời gian ngắn rồi. Bọn hắn nhất định sẽ ra tay, hơn nữa số lượng đến đoán chừng còn không ít. Mộ hàng cùng tiêu tố ảnh như trước chậm gì gì mà đi về phía trước. Đương nhiên, cái chẩm gì gì này cũng vẹn vẹn là tương đối với vũ tiên mà nói, nếu là ở trong mắt thần hải cảnh tu sĩ, mộ hàng cùng tiêu tố vẫn là nhanh như lưu tinh, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Võ đạo tu sĩ si dưới thần hải cảnh, coi như là dùng lực lượng tinh thần, cũng khó có thể bắt đến hành tung hai người. Từng tòa thành trì hùng vĩ khổng lồ, một mảnh sơn mạch dài hẹp kéo dài bắt ngát từ phía dưới bay vút mà qua. Lúc này mộ hàn đã không cần như lúc trước mới vừa gia nhập thần lũ thiên vực cẩn thận từng ly từng tí như vậy, thời điểm gặp được thành trì lớn, cơ bản đều là từ bên hông quấn đi mà qua, nhưng hiện tại bởi vì trên người hắn đeo một căn lông vũ hỏa hồng do hồng liên tự tay từ trên cánh nổ xuống Từ trong lông vũ kia thấu tràn ra khí tức cường đại chỉ có hồng Nguyệt Phượng Hoàng mới có, đủ để cho chút ít vũ tiên cường giả ẩn nút trong thành trì kia không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đương nhiên, đối với ít người mà nói, một căn lông vũ trên cánh hồng Liên còn chưa đủ để cho bọn hắn nửa đường bỏ cuộc. Đến rồi, phía trên một hồ nước xanh lam trong suốt, thân ảnh mộ hàn đột nhiên dừng lại. Tố ảnh nhập tâm cung của ta. Ý niệm tâm đó, thân ảnh tiêu tố ảnh đã từ bên người mộ hàn biến mất, tiến vào trong không gian tâm cung của hắn Kế tiếp hẳn là một hồi kịch chiến, đây không phải là tiêu tố ảnh có khả năng thăm dự. Vèo, vèo, cơ hồ là ở nháy mắt mộ hàn lên tiếng, liền cảm ứng được có 5 đạo khí tức cường đại không hề dấu hiệu ở bên ngoài mấy trăm dặm lăng không thoáng hiện, tiếp theo lại dùng tốc độ kinh người hướng bên này tới gần. Trong đó có 3 đạo khí tức, mộ hàn có chút quen thuộc một là diệp phù đồ một là lôi sát lão tổ, còn có một thì là ra hỏa theo đuôi một thời gian thật dài, sau đột nhiên biến mất đến sang ngút ngàn dặm vô tung ảnh. Lại ở chỗ này lộ ra hành tung, tu vị của hắn so với Diệp Phù Đồ càng mạnh hơn nữa, đã đạt Thái Vi Cảnh. trừ bọn họ ra, còn có hai đạo khí tức lạ lắm, một là Thái Vi Cảnh một là Phản Hư Cảnh. Một thiên nhân Vũ Tiên, hai Thái Vi Vũ Tiên, hai Phản Hư Vũ Tiên. Rất hiển nhiên, lần này tới là cường giả của Vạn Lôi Tiên Tông, hơn nữa đã xuất động lực lượng cường đại nhất Vạn Lôi Tiên Tông. Tăng cái Vũ Tiên thoáng một phát đã tới năm cái. Sắc! Trong lúc mơ hồ. Giống như có một tiếng hét to ở bên ngoài mấy trăm rằm nổ vang, ngay sau đó, liền có một đạo hồng mang hoa mắt phá toái hư không, gào thét mà đến, thế như buôn lôi. Cơ hội là ở đạo hồng mang kia hiển lộ, mộ hàn liền lập tức cảm giác mình bị một đạo lực lượng tinh thần cực kỳ đáng sợ bao trùm. Thái vi vũ tiên kia là pháp sư. Bất quá cái ngự khí công kích này, ở trước mặt ta lại là múa dịu qua mắt thợ. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, mộ hàn cười lạnh một tiếng, trong tâm niệm kiểu long lôi vương đao đã nhảy ra không gian tâm cùng Hóa thành lôi điện màu tím chói mắt, phá không mà đi. Trong khoảng điện quang hòa thạch, Đạo Hồng Mang kia liền cùng lôi điện màu tím bỗng nhiên xuất hiện kia kịch liệt va chạm. Và anh! Trong tiếng nổ đùng từ lớn, Đạo Hồng Mang sáng lạn kia bay ngược mà ra, đồng thời thoáng một phát liền mở đi, hiện ra hình dáng của nó là một thanh cử kiếm gần 2m, thân kiếm tựa như ván cửa đỏ sẫm đã là không có bất kỳ sáng bóng, Đạo Vân bên trong cũng triệt để đứt đoạn. "Hô!" Cửu Long Lôi Vương đao của Mộ Hàn chỉ là có chút dừng lại liền dùng tốc độ kinh người xuyên việt hư không mà đi. Hơn trăm dặm, một người trung niên nam tử đột nhiên kêu rên lên tiếng, khuôn mặt nguyên bản hồng nhuận phơn phất đột nhiên trở nên có chút trắng bệnh ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc khó có thể tin. Trung niên nam tử này chính là một trong hai vị Thái Vi Vũ Tiên của Vạn Lôi Tiên Tông, tên là Tăng Trạch, đồng thời hắn cũng là một gã tiên phẩm pháp sư cường đại, vì Vạn Lôi Tiên Tông luyện chế ra không ít tiên khí lợi hại, mặc dù là Liệp Thần Tông, độ tiên quốc thế lực lớn như vậy có đôi khi cũng sẽ tìm hắn hỗ trợ. Đột nhiên hiện thân, dùng thuật ngự khí của tang Trạch quân lấy, thậm chí là trọng thương mộ hàn, khi 5 người đều tới, lại dùng xu thế xét đánh đem hắn đánh chết. Đây cũng là kế hoạch tuyệt sát mà lôi sát lao tổ chế định, đơn giản và thực dụng. Thật không nghĩ đến chính là, cái kế hoạch tuyệt sát này bước đầu tiên vừa mới áp dụng, liền xuất hiện biến cố cực lớn. Cùng là tiên phẩm đạo khí, cùng là pháp sư dùng thuật ngự khí điều khiển, nhưng kết quả cuối cùng lại là tiên khí của tang Trạch báo hỏng hơn nữa thậm chí ngay cả linh hồn của hắn cũng nhận lấy chấn động thật lớn. Mộ Hàn kia lại cũng là pháp sư. Không xong. Làm sao có thể? Thuật ngự khí của hắn so với Tang sư huynh còn muốn lợi hại hơn. Cảm ứng được biến cô phía trước, bọn người Diệp phủ đổ vốn tràn đầy tự tin nhịn không được chấn động, nhưng không đợi bọn hắn phục hồi tinh thần lại, đạo lôi điện màu tím kia liền tiến vào tầm mắt của bọn hắn, hơn nữa ở trong con mắt kịch liệt huyết trường, trực tiếp hướng Thái Vi Vũ tiên tàng chạch bắn mạnh tới. Trở về cho ta. Tang Trạch vừa mới chỉ hoán qua khí, trong miệng quát lên một tiếng lớn, trong trường đúng là xuất hiện một thành trường kiếm xanh lam óng ánh nhấp nháy. Hô! Trường kiếm xanh lam trong tay Tang Trạch kia đi phía trước vung quét mà ra, nháy mắt về sau, hư không phạm vi mấy ngàn thức đều giống như hóa thành biển lớn mênh mông, thủy triều xanh lam trồng chất mãnh liệt bành trướng, kịch liệt bốc lên, gào thét đem Cửu Long Lôi Vương đao kia để ép xuống, như muốn đem hắn để ép thành mảnh vỡ. Mộ Hàn đã tới ngoài mấy chục dặm, cảm ứng được chói buộc chi lực bàng bạc chung quanh thân đao kia, Trong nội tâm không khỏi cười lạnh. Nghĩ lại tầm đó, 5 loại lực lượng cực hạn Diệu Long Chân Hỏa, Mặc Tâm Thần Thủy, Huyền Thanh Linh Ngục, Vô Gian hậu thổ cùng tiền Quang Duệ Kim trong tâm cung kia kịch liệt co rút lại, mà pháp lực không thuộc tính thì lập tức bành trướng đến cực hạn. Trong không gian tâm cung nhấc lên sóng biển phong ba. Chương 940: Thân ngoại hóa thân. Cho tới nay, mộ Hàn đều là lấy pháp lực không thuộc tính thuốc dục Cửu Long Lôi Vương Đao, hôm nay pháp lực chợt Cửu Long Lôi Vương càng là bạo tán ra tử mang càng thêm sáng chói tử ý nồng nặc như hóa thành thức chất, xuyên thủng toàn bộ tầng tầng lớp lớp bích lam. Phá! Trong miệng mộ hàn quát nhẹ lên tiếng, cửu long lôi vương đao kia chợt lướt sóng ra, thế như trẻ che mà thẳng đến lồng ngực tăng trạch Coi chừng! Đám người diệp phu đồ, Dương Kiên cùng Quý Phiêu thấy vậy, đều là quá sợ hãi, lôi sát lao tổ càng là nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải ôm đồm đi ra ngoài, ở bên trong tiếng nổ ầm ầm đùng đoảng, nam đạo lôi điện từ đầu ngón tay bắn nhanh ra Giống như năm cái roi hung hăng quất về phía Cửu Long Lôi Vương đao kia. 3 3 3 Nhưng mà, Cửu Long Lôi Vương đao kia đột nhiên bạo phát ra tốc độ thật sự quá nhanh, mặc dù là Lôi Sát lao tổ cũng có chút không đổi theo kịp, năm lôi điện linh xả hẳn là toàn bộ quất vào trong không khí phía sau Cửu Long Lôi Vương đao rồi, khơi dậy một hồi tiếng xé gió đinh tai nhức óc. Tăng trạch phản ứng cũng là mau lẹ vô cùng, ở nháy mắt Cửu Long Lôi Vương đao đột phá chói buộc, tay phải tựa như hồ điệp xuyên hoa cấp tốc vũ động. Trường kiếm trong tay nổ bắn ra thiên vạn đạo kiếm quang kinh khủng, đan vào thành một đạo kiếm khí phong bạo khổng lồ, phô thiên cái địa đi phía trước bao phủ tới. Suy. Đáng tiếc là, cửu long lôi vương đao kia dường như cứng rắn vô đối, chỉ là tử mang lóe lên, thân đao hình dáng kia chốc kia liền đem kiếm khí phong bạo vỡ ra, lưới đao vô cùng bén nhọn lấy khí thế sét đánh không kịp bưng thai đâm vào ngực bụng tầm đó của tăng Trạch cảm giác đau kịch liệt không bị khống chế xung ra. Tăng trạch theo bản năng cúi đầu lại thấy trôi đao của Cửu Long Lôi Vương Đào cũng chui vào lỗ thủng giữa ngực và bụng, ngay sau đó, hắn liền nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, thân thể của mình bạo tán trở thành huyết vụ, linh hồn giống như bị tự truy hung hăng đánh một chút, lập tức hôn mê. Tăng Trạch, Tăng Sư Minh, Sư Đệ, tiếng kêu gào vừa kinh vừa sợ liên tiếp. Lôi Sát Lao Tổ, Dương Kiên cùng Quý Phiêu gần như cùng lúc đó đánh ra một trường. chưởng ảnh bàng thạc lôi cuốn lấy Kình Đạo Trọng Trọng Điệp Điệp cường đại, hướng Cửu Long Lôi Vương Đào kia bay đi. Diệp Phù Đồ lại bằng tốc độ nhanh nhất lấy tay chụp vào linh hồn hôn mê của Tang Trạch. Lúc này mặc dù thân thể Tăng Trạch đã hóa thành phấn vụn, nhưng mà chỉ cần bảo trụ linh hồn của hắn, ngày sau liền có thể vì hắn trọng tố thân thể. Hô. Nhưng ở trước khi hai tay của Diệp Phù Đồ sắp đụng chạm lấy đoàn linh hồn của Tang Trạch, một đoàn tử sát phong bạo đột nhiên ở trước người hắn tóe hiện, lấy thế lôi đỉnh vạn quân hướng hắn đánh tới. Công kích linh hồn. Diệp Phù Đồ nhất thời liền cảm giác mình bị một cỗ lực lượng tâm thần vô cùng kinh khủng bao phủ. Sắc mặt không khỏi đại biến, như phản xạ có điều kiện la thất thanh. Trận, cơ hồ tất cả tâm thần chi lực của Diệp Phù Đồ cũng từ trong không gian tâm cung gào thét ra, hướng đoàn tử sắc phong bạo này nên đón, mà thân thể của hắn thì là hướng về sau trận lui. Hắn biết rõ, hơn 10 tháng trước mình không phải là đối thủ của Mộ Hàn, mà hôm nay hẳn thương thế còn không khỏi hẳn, đơn đả độc đấu tự nhiên càng không khả năng là đối thủ của Mộ Hàn. Hắn có thể làm, chỉ có tạm lánh phong mang của Mộ Hàn để lại hắn cho lôi sát lao tổ cùng với đám người rừng giang, quý phiêu đối phó. Hắn cũng không cầu lực lượng tinh thần của mình có thể kháng trụ công kích linh hồn của mộ Hàn, chỉ cần có thể cản trở mộ Hàn chốc lát, như vậy đủ rồi. Bất quá hắn vẫn còn có chút đánh giá cao mình. Và ảnh kịch liệt va chạm đi qua, lực lượng tâm thần của Diệp phù đồ dễ dàng sụp đổ, đoàn tử sắt phong bạo kia cơ hồ không có bất kỳ dừng lại, tiến quân thần tốc, trong nháy mắt liền bay ra vài trăm mét hư không. Ở dưới ánh mắt hoảng sợ của Diệp Phù Đồ nhìn soi mói, không chút lưu tình đánh xuống chô mi tâm của hắn. Ngao. giống như dã thú bị thường, Diệp Phù Đồ thảm hào nhất thanh, lại giống như uống rượu say, loạn choạng mà lui ngàn mét mới khó khăn lắm ổn định thân thể, hai mắt nhìn chằm chằm bóng người đột nhiên tiến vào trong tầm mắt của mình kia, nhưng lại kiềm nén không được nữa, một ngụm máu tươi phụt lên. Mộ Hàn. Lúc này, Lôi Sát Lao tổ, Dương Kiên cùng Quý Phiêu cũng tỉnh ngộ lại, buông tha cho đổi theo Cửu Long Lôi Vương kia lại vừa đúng nhìn thấy Mộ Hàn một tay bắt lấy linh hồn hôn mê kia của Tăng Trạch, thu nhập tâm cung cùng với chàng cảnh Diệp Phù Đồ thổ huyết, không khỏi vừa khiếp sợ, lại là phẫn nộ. Lúc này nếu không có thể đem Mộ Hàn cầm xuống, Tăng Trạch tuyệt đối là hữu tử vô sinh, còn Diệp Phù Đồ, nhìn dáng vẻ hắn, linh hồn cùng tâm cung sợ là đã bị thương nặng, chiến đấu kế tiếp xem ra là không trông cậy được vào hắn. Chỉ ngắn ngủi trong chốc lát, đội ngũ võ tiên của Vạn Lôi Tiên Tông đã bị thương nặng. Cái biến cố to lớn này để cho Lôi Sát lao tổ ngạc nhiên tới cực điểm, cũng vẫn nộ tới cực điểm. Đường đường thiên nhân võ tiên, lại ngăn không được một hốn Nguyên võ tiên ở dưới mí mắt mình hành hùng, tin tức này nếu lan truyền ra ngoài, hắn ở Thần Đũ Thiên vực sợ là không có nửa điểm mặt mũi nữa. Lao ra hỏa, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Mộ Hàn cười híp mắt nhìn Lôi Sát lao tổ. Trôi Cửu Long Lôi Vương đao liền phá không bay tới, nhẹ nhàng rơi vào bàn tay. Vừa rồi một kích kia hao phí số lớn pháp lực của Mộ Hàn thực sự lấy được thành quả chiến đấu kinh người. Ở trước khi pháp lực khôi phục, mộ hàn muốn một lần nữa phát động thế công như vậy, đã là khả năng không lớn. Mộ hàn, trước không nên quá qua đáp ý quyên hình. Lôi sát lao tổ cắn răng nghiến lợi nhìn chầm chầm mộ hàn. Dương Kiên, người đi trước, thu phủ đồ vào tâm cung, quy phiêu, đi theo bên người lao phu, mộ hàn này, lao phu muốn hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Mộ hàn đã thành ma chướng lớn nhất trong lòng của hắn, nếu không thể giải quyết. Hắn sau này sẽ vinh viễn không được can bình. Lao ra hỏa, chỉ sợ ngươi không có buồn sự kia. Mộ hàn cười ha ha một tiếng, hướng lôi sát lao tổ đánh tới. Lôi viêm tiên vực, giết cho láo phu. Lôi sát lao tổ càng là giận đến sôi lên, bạo hống một tiếng, vô số lôi điện chi lực liền mánh liệt ra, lập tức liền đem mộ hàn kể cả khu vực mấy ngàn thức ở bên trong bao trùm. Những lôi điện chi lực này cực kỳ kỳ lạ. Vừa xuất hiện, chúng liền như hỏa diễm cháy hương hực, nhiệt ý mãnh liệt Khi tức bạo ngược sen lẫn nhau hôn tạp, điên cùng mà ở bên trong phạm vi tiên vực bao phủ tràn ngập ra. Chỉ trong trước mắt, liền có một lôi long bàng thạc ở ngọn lửa màu tím bọc vào, nhắm mộ hàn gào thét bay đi. Quanh người mộ hàn cũng ngoanh nhiêu lấy tử ý nồng nặc, nhưng nhìn thế tới của tử diễm lôi long, khỏe môi của hắn lại nết lên một vòng vui vẻ quỷ quyệt. Hô! Sau một khắc, mộ hàn lại quỷ dị từ bên trong lôi viêm tiên vực của lôi sát lao tổ biến mất. Lôi sát lao tổ thấy vậy ngờ người. Một lát sau lại tựa như chợt nhớ ra cái gì đó, hẳn là thất thanh. Thân ngoại hóa thân. Hẳn là thân ngoại hóa thân của Hồng Nguyễn Phượng Hoàng Nhất Tộc. Không xong. Trong nháy mắt trong miệng kêu lên hai chữ cuối cùng, lôi sát lao tổ đột nhiên quay lại, đã thấy ở bên ngoài mấy ngàn thước, thân ảnh của mộ hàn đột nhiên ở bên hông dương kiên hiển lộ ra, một nắm đấm nồng nặc lôi quang, ấm ấm mà đập tới, lại như một lôi long dương nanh múa vướt, ngẩng đầu gào thét. Chương 941 viễn đột Mộ Hàn ở phượng sao ngây người thời gian dài như vậy, không chỉ là hấp thu lực lượng cho đó tiến hành tu luyện, còn từ trên người Hồng Liên học được vài loại võ đạo công pháp thập phần kỳ diệu. Cái thân ngoại hóa thân này, liền là một cái trong số đó. Dung thủ pháp bình thường tách ra hóa thân, tuy để lộ ra khí tức cùng bản thể giống như lúc, nhưng mà cả hai vẫn có bản chất khác nhau, lừa bịp võ đạo tu sĩ tu vi tương đương hoặc là càng yếu coi như cũng được, nhưng đụng phải võ đạo tu sĩ cường hơn mình, liền không đến cái tác dụng gì rồi. Nhưng loại võ đạo công pháp thân ngoại hóa thân này, lại có thể chính thức làm được dùng giả đánh cháo, dùng thực lực của Mộ Hàn thi triển ra, mặc dù là thiên nhân vũ tiên cũng khó có thể phát giác. Hôm nay đối mặt thế công mạnh mẽ của Lôi Sát lao tổ, Mộ Hàn dùng loại thủ đoạn này phối hợp Thái Hư động thần quyết cùng tu di thượng pháp, quả nhiên là vượt qua. Đợi Lôi Sát lao tổ kia tỉnh ngộ lại, công kích của Mộ Hàn đã đến bên hông Dương Kiền, hơn nữa vận dụng vẫn là Lôi Long phá giáp quyền vô cùng cường hãn, mấy trăm vạn anh lôi toàn bộ tụ tập tại năm đấm. Kinh khí bảng bạc ngưng tụ thành lôi long từ đầu quyển gào thét ra, khí tức bạo ngược mang tất cả thiên địa. "Cướp ngày cho tao!" Dương Kiên Điên cuồng hét lên, một tòa hắc tháp bảy tầng nho nhỏ đống dưng thoáng hiện, hướng Mộ Hàn bắn mạnh tới, đồng thời đáy tháp chống chân cũng nhắm ngay Mộ Hàn. Điện quang thạch hỏa tầm đó, lực đạo đen như mực tựa như bại đê sóng lớn từ đáy tháp dâng lên mà ra, nặng nề đánh lên lôi long này. "Oeng!" Tiếng va đập kinh thiên động địa văng lên, lôi long lại như lưỡi kiếm sắc bén xuyên thấu phiến kình khí đen như mực kia chui vào đáy tháp, tiếng bạo liền sụp đổ sụp đổ sụp đổ sụp đổ cơ hồ đồng thời vang lên, cái hát tháp 7 tầng kia đúng là bị Lôi Long liên tục xuyên thủng, lập tức hóa thành bột mịn. Tiếp theo, Lôi Long kia tiến quân thần tốc, thế như lôi địa đánh vào trước người Dương Kiên. Phang! Phảng phất như bị xe lửa ở kiếp trước của mộ Hàn hăng hái chạy như bay hung hăng va chạm, trong miệng Dương Kiên máu tươi cuồn phun, thân hình cao lớn khôi ngô lập tức bay ngược mấy ngàn thước, trước ngược sụp xuống màn lớn, dạng phủ thối nát, mà lúc hết thệ các thứ này phát sinh, Trong mắt của hắn thậm chí còn lưu lại lấy tàn ảnh lôi long xuyên thủng hắc háp. "Mộ Hàn, ngươi..." Diệp Phu đồ hoàng sợ thất sắc, nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy Mộ Hàn lại là một quyền oanh hướng mình, không khỏi càng thêm khiếp sợ. Hắn vốn là ở dưới linh hồn phong bạo công kích của Mộ Hàn bị thương, giờ phút này thấy lôi long kia tiến nhập giữa tầm mắt, càng là dọa đến sắc mặt trắng bệnh, giống như phản xạ có điều kiện xoay người hốt hoàng chạy thủ mạng. Bất quá, hắn cũng không có quên điều động tất cả tiên lực trong cơ thể, tầng tầng lớp lớp bao vây thân hình mình lại. Đáng tiếc chính là, hắn vừa chạy ra mấy chục mét, cái lôi long kia liền như ảnh tùy hình đi theo tới, trong nháy mắt đã vạch phá tầng tiên lực bên ngoài thân hắn kia. A. Trong tích tắc, Diệp Phù Đồ liền kêu lên thảm thiết, thân hình hóa thành một đoàn huyết vụ, mà linh hồn của hắn thậm chí còn không có kịp phản ứng, đã bị Mộ Hàn chế trụ, cứ thế mà bắt bỏ vào không gian tâm cung. Ngay sau đó, Mộ Hàn lại hướng Dương Kiên ở bên ngoài mấy ngàn thước kia điện bắn đi, đúng là không có chút trì hoãn nào. Giờ phút này Dương Kiên mới khó khăn lắm ổn định thân hình, thấy mộ hàn sau khi giải quyết diệp phù đổ lại đánh tới lần nữa, không khỏi kinh sợ này ra. Nhưng mới rồi một lần va chạm, đã dọa hắn bể mật, đúng là không dám cùng mộ hàn giao phong, thân hình một chuyến, liền dốc sức liều mạng hướng lôi sát lao tổ ở đối diện rửa sát vào. Mộ hàn, lao phu muốn giết ngươi. Lôi sát lao tổ hốc mắt đỏ bừng, trong lòng ngực nộ khí sông lên trời, bạo giống một tiếng, lôi viêm tiên vực liền hướng bốn phía điên cuồng lan ra Chẳng những đem dương kiên bao trùm ở bên trong, càng đem mộ hàn đuổi sát tới cũng bao gồm đi vào. Đi chết cho lão phu. sắc mặt lôi sát lao tổ giữ tận mà gầm hết lên, vô số đạo lôi điện hứng hực thiêu đốt hướng mộ hàn nào tới, khí tức nóng bỏng mà vô cùng bạo ngược hướng bốn phía lan tràn. 3. Thựa như bong bóng tan vỡ, thân thể mộ hàn đột nhiên tiêu tán. Lại là thân ngoại hóa thân. Liên tiếp hai lần đều là như thế, lôi sát lao tổ muốn điên cùng rồi, lôi viêm tiên vực kịch li Đúng là đem phạm vì hơn 10 giảm tất cả đều bao phủ. Trong không gian tiên vực, Lôi Sát Lao tổ nghiến răng nghiến lợi, lực lượng tinh thần khủng bố như sóng to gió lớn sôi trào, bắt đầu tinh tế sưu thầm. Lúc này đây, vạn Lôi Tiên Tông Ngũ Đại Vũ Tiên giắt tay nhau xuất động, vốn tưởng rằng Mộ Hàn đã là lên trời không đường, xuống đất không cửa, đem hắn bắt hoặc đánh chết, dễ như trở bàn tay, nhưng không ngờ chỉ trong nháy mắt, trong Ngũ Đại Vũ Tiên liền có hai cái bị bắt, một cái bị thương, trong hai người hoàn hảo không tổn hao gì một cái đã bị kết cục của Diệp Phù đồ cùng tang trạch dọa đến lơm lớm lo sợ, hơn nữa dùng hắn phản hư cảnh thực lực, cũng rất khó đối với Mộ Hàn tạo thành uy hiếp. Đem Dương Kiên cùng Quý Phiêu thu nhập tâm cung, càng ở trong không gian mà lôi viêm tiên vực bao trùm tra xét rõ ràng một lần, tâm thần của Lôi Sát lao tổ lại hướng bên ngoài tiên vực lang ra, nhưng cuối cùng lại không thu hoạch được gì, thủy chung không có phát hiện hành tung của Mộ Hàn, phản phất hắn đã từ trong phiến thiên địa này biến mất triệt triệt để để, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Mộ hàn, đi ra cho lão phu. Lôi sát lao tổ không thể kìm được, trong miệng phát ra một tiếng giống lên phẫn nộ. Người cái rùa đen rút đầu này, nhanh đi ra, cùng lao phu quyết nhất tử chiến. Dương Kiên cùng Quý Phiêu đều đã tiến vào không gian tâm cung, lôi sát lao tổ không còn lo lắng, chỉ cần tìm được tung tích mộ hàn, liền không kiêng nghệ gì cả mà cùng hắn động thủ. Chỉ tiếc, mộ hàn lại không có một điểm dấu hiệu hiện lộ hành tung. Lúc này, quỷ mới đi ra ngoài. Mộ hàn đang ẩn nút ngoài mấy chục dặm. Nghe được tiếng giống giận dữ của lôi sát lao tổ cũng không khỏi trong nội tâm cười lạnh, liên tiếp bắt diệp phù đồ cùng tăng trạch, một cái là phản hư vũ tiên, một cái là thái vi vũ tiên, thu hoạch như vậy đã sâu sắc vượt ra khỏi mộ hàn lúc ban đầu dự tính, nguyên bản mộ hàn cảm thấy có thể bắt một cái vũ tiên cũng không tệ rồi. Dù sao, lôi sát lao tổ kia là thiên nhân vũ tiên. Dùng thực lực bây giờ của mộ hàn, ở trước mặt thiên nhân vũ tiên bình thường bảo trụ mạng nhỏ không có vấn đề gì, nhưng muốn chiến thắng thiên nhân vũ tiên khả năng lại cực kỳ bé nhỏ. Ngày nay lôi sát lao tổ học được hôn, đem hai gã vũ tiên khác tất cả đều thu nhập không gian tâm cung của mình, mộ hàn dây dưa xuống dưới nữa, cũng sẽ không có bất luận thu hoạch gì. Đã như vậy, mộ hàn làm gì lại đi lãng phí thời gian cùng tinh lực. Lao ra hỏa, ngươi tự mình một người gào khóc thảm thiết đi thôi, lao tử tiến đến thanh hư thiên vực, cũng không có thời gian xem ngươi ở nơi này biểu diễn. Khoe môi của mộ hàn có chút mẻ lên, thân thể ẩn núp lặng yên đi xa. Trước kia lúc ở Thái Tố thành cổ, Mộ Hàn thi triển tu di thượng pháp di động, rất dễ dàng bị võ đạo tu sĩ lợi hại hơn phát giác. Ngày nay Mộ Hàn trở thành vũ tiên, thi triển tu di thượng pháp, dùng hỗn độn tiên lực đem hắn bao trùm, lại thu liêm khí tức, ở dưới tâm thần của lôi sát lao tổ hoạt động, đúng là thần không biết quỷ không hay. Mộ Hàn, ngươi cái người nhu nhược này, nhanh đi ra cho Láo Phu. Nếu như ngươi thả linh hồn hai vị vũ tiên của vạn lôi tiên tông ta, Láo Phu có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lôi sát lao tổ nổi giận vô cùng, kinh khí từ trong cơ thể báo tắp bắn ra bốn phía, trong hồ nước phía dưới không ngừng kích thích cự sóng ngập trời. Nhưng mà, mộ hàn lại thủy trung sang ngút ngàn dặm vô tung ảnh. Hồi lâu qua đi, tiếng gầm gừ luông cúng của lôi sát lao tổ rốt cục biến mất, nhưng hắn lại như giả thú bị thường, trừng hai mắt đỏ dược, càng không ngừng thở hồn hện, con người phẫn nộ cùng sát y đúng là không có chút yếu bất nào. chương 942, Thiên trụ thần khuyết. Trung ương thanh hư thiên vực Một cây trụ to lớn vô cùng bay thẳng thương khung. Đây cũng là chân dương vũ thần lập thiên trụ. Cái thiên trụ kia phóng ánh sáng long lanh, trắng loáng như tuyết, nhưng mà liên tiếp hướng lên thì liên tiếp có rút lại. Một tiết chính là một bậc thang, mỗi một tiết đều cao tới ngàn mét, 99 tiết bậc thang, gần 1000m, nghe nói đã đụng chạm lấy đỉnh thương khung của phiến thiên vực thế giới này, bất quá ai cũng không có tận mắt thấy qua. Phiến thương khung này phạm vi mấy ngàn giảm, đều bị một cổ lực lượng kinh khủng phóng tỏa. Người muốn tìm hiểu Tâm thần cũng xuyên thấu không được, muốn đến đỉnh thiên trụ, chỉ có từ cầu thang cấp cấp đi lên. Thiên trụ cũng là to đến không thể tưởng tượng nổi, một cấp bậc thang phía dưới cùng nhất kia tối thiểu chiếm lấy phạm vi mấy trăm dặm không gian, liếc trông không đến cuối cùng. Thiên trụ cùng thần khuyết tương liên, mà tiết điểm liên tiếp ngay tại chỗ cấp thứ 33, cấp 66 cùng với cấp 99, leo lên thiên trụ tam cấp cầu thang này, là phân biệt tiến vào ba tầng thần huyết hấp thu thượng thanh thần lực chân quý bên trong tiến hành tu luyện, nếu trèo lên đỉnh thiên trụ Thì sẽ được chân dương vũ thần thu làm đệ tử Bởi vậy, cái thiên trụ thần khuyết này hấp dẫn phần đông vũ tiên của ngàn vạn thiên vực thế giới tới nơi này Kiên nhẫn mà nếm thử, cho dù không thể trở thành đệ tử của chân dương vũ thần Nhưng ở tầng 1-2 của thần khuyết tu luyện, cũng là kỳ ngộ lớn lao Bất quá, kỳ ngộ như vậy, cũng cực ít có người có thể cầm Thiên trụ trước 66 cấp bậc thang cũng không phải dễ dàng leo lên như vậy Vũ tiên quanh năm tụ tập ở chung quanh thiên trụ, nhiều đến ngàn người có từng trải qua tiến vào thần khuyết 1 2 tầng tu luyện, nhưng lại giải giấc không có mấy. Ha ha, tên kia lại đang thử rồi. Nếu như ta không có đoán sai, phó thần cái này đã là lần thử thứ 300. Đoán chừng hắn lại là ở bậc thang thứ 32 thất bại. Từng đạo thân ảnh đột nhiên từ trong các loại kiến trúc bốn phía thiên trụ lập lòe mà ra, thần sắc khác nhau, bọn hắn đều để lộ ra khí tức cực kỳ khủng bố. Những vũ tiên này tu vị ở giới không cảnh đến thái vi cảnh tâm đó, đến từ các nơi thiên vực thế giới. Có đã ở chỗ này ngây người hơn 1000 năm, có vừa mới đến mấy năm. Không gian chung quanh thiên trụ mặc dù không có thượng thanh thần lực, nhưng tràn ngập lực lượng cực kỳ bằng bạc, phi thường thích hợp tu luyện. Không ít vũ tiên đến rồi liền không có rời đi, bọn hắn ở bốn phía kiến tạo cung điện phòng ốc, trực tiếp ở đây, một bên tu luyện một bên nếm thử leo thiên trụ. Vèo. Chỗ tất cả ánh mắt hội tụ, một đạo thân ảnh mập mạp đột nhiên bay lên trời, nhẹ nhàng rơi ở trên đệ nhất cấp cầu thang. Sau khi hai chân rơi xuống đất, Đúng là không có chút nào dừng lại, tiếp tục phóng tới cấp thứ 2, thứ 3. Động tác linh hoạt vô cùng, tốc độ cũng nhanh như lưu tinh. Thật nhanh. Ở bên trong vũ tiên quan sát trung quanh, lạng yên nhiều ra một đạo thân ảnh, một bộ áo bào trắng, thân hình phong đon dài, khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc, đúng là mộ hàn mới từ thần lũ thiên vực chạy tới. Lúc gần tới, tiêu tố ảnh liền tiến vào tâm cung của mộ hàn, chỉ có mộ hàn một người xuất hiện ở bên hông tiên trụ. Chứng kiến nam tử mập mạp biểu hiện, mộ Hàn kinh m căn cứ hắn từ trong miệng hồng liên lý giải đến tình huống, cái thiên trụ này mỗi một cấp cầu thang cũng rất khó vượt qua, nhưng từ động tác của tên mập mạp kia đến xem, lại nhẹ nhóm đến cực điểm, một chút cũng không có cố hết sức, nhất là mập mạp kia vẫn chỉ là một hốn nguyên cảnh vũ tiên, cái này để cho hắn càng gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Thời điểm tâm nghiệm mộ hàn thay đổi thật nhanh, thân ảnh của nam tử mập mạp kia vẫn còn hướng lên. Cấp 20, 21, 25. Chỉ trong chấp mắt công phu, Hắn liền như gió bay điện chấp mà sông lên 30 cấp cầu thang. Thấy một màn như vậy, chung quanh những vũ tiên nguyên bản trên mặt cười nhẹ nhàng kia cũng đều ngưng thần nín hơi, hai ánh mắt lom lom mà nhìn chầm chầm vào thân ảnh mập mạp ở trên cầu thang, như cũ hăng hái nhảy lên kia. 32 cấp. Muốn sông đi lên rồi. Mộ hàn hai mắt hơi mở, nhìn xem thân ảnh kia phóng tới 33 cấp cầu thang, trong con mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Nếu không phải có thể đơn giản mà cảm ứng được thiên trụ phát ra áp lực bảng bạc mênh ngông như biển lớn cùng với chung quanh hơn 1.000 vũ tiên kia, hắn cho là mình đi nhầm địa phương rồi, mập mạp kia rốt cuộc là thần thánh phương nào, rõ ràng nhẹ nhàng như vậy liền vượt qua 33 cấp cầu thang. Bất quá, lúc này mộ hàn lại phát hiện vũ tiên khác chung quanh mặc dù mật thiết chú ý, nhưng thần sắc lại phi thường quái dị. A nha, đúng lúc này, tên mập mạp hai chân sắp đạp vào 33 cấp cầu thang kia lại đột nhiên kinh kêu một tiếng. Thân hình giống như bị một bàn tay vô hình khổng lồ hung hăng đập trúng, trật tựa như thiên thạch trên không trùng truy lạc nghiêng nghiêng mà nện trên mặt đất, tiếp theo mập mạp kia lại họ tọt bỏ lên, mặc dù không có bị thương, lại gầm một miệng bùn. Đã thất bại. Mộ hàng trận mắt há hốc mồm tên kia ở phía trước thông thuận vô cùng, nhưng thời điểm tới 33 cấp cầu thang lại thất bại. Xoạn. Một hồi ấm ấm cười to ở chung quanh thiên trụ bộ phát. Quả là thế. 300 lần nếm thử, đều là ở một cấp cuối cùng rất xuống Cái phó thần này năng lực còn là rất tốt đấy, thiên trụ xuất hiện ngàn năm, trong tất cả vũ tiên leo lên qua hơn 30 cấp cầu thang phía trước, tốc độ của hắn tối thiểu có thể đứng vào top 5. Nếu như hắn kiên trì như vậy xuống dưới, nói không chừng thực có khả năng đạp vào 33 cấp cầu thang, tiến vào thần khuyết tầng 1. Phần đông vũ tiên trên mặt cười nhẹ nhàng, đúng là không có giật mình chút nào, tựa hồ sớm đã biết rõ ra hỏa mập mạp kia sẽ ở một bước cuối cùng bị thua. Phó thần, mộ hàn nhìn xem bản tử mặt mũi tràn kia Trong nội tâm có chút khiếp sợ, hiện tại hắn mới hiểu được, vì cái gì những vũ tiên kia thần sắc cổ quái, không nghĩ tới ra hỏa gọi Phó Thần kia rõ ràng đã thử 300 lần, hơn nữa nhiều lần đều là ở địa phương đồng dạng thất bại, người như vậy không thể tầm thường so sánh, cũng không biết hắn là lai lịch gì, cũng không biết ta có thể leo lên cấp thứ mấy cầu thang. Mộ Hàn ý niệm khẽ động, phiêu nhiên đi về phía trước, trong khoảnh khắc đã đến đáy thiên trụ. Lại có người muốn thử? Cử động của Hàn lập tức đưa tới vũ tiên quanh chú ý từng kia ánh mắt rơi vào trên người mộ hàn. Ồ, như thế nào lạ mặt như vậy? Tại đây tất cả vũ tiên ta đều rõ như lòng bàn tay, người này tuyệt đối là mới tới. Hôn nguyên cảnh. Còn có người nhận thức hắn. Lần thứ nhất nếm thử. Hắc, có người cùng ta đánh cuộc, hắn tuyệt đối sống không qua 10 cấp thiên trụ hay không? Nguyên một đám thanh âm văng lên, mọi người cũng không có quá đem mộ hàn để vào mắt, chung quanh thiên trụ này, thái vi vũ tiên đều là vừa nắm một bó to. Trước chi chỉ là tiền cảnh nhị trọng Hỗn Nguyên cảnh Vũ Tiên. Rất nhanh, liền có không ít người hào hứng giật giǎo mà cầm thành tích lần đầu đếm thử của Mộ Hàn đánh bạc. Có thể làm cho võ tiên thu giữ, tự nhiên đều là vật phẩm cực kỳ trân quý. Hỗn Nguyên Kim Châu. Mộ Hàn căn bản không có lưu ý tiền đặt cực của bọn hắn, nhưng nghe được mấy chữ này, lại nhịn không được trong nội tâm khẽ động, Hỗn Nguyên Kim Châu thứ này ở Bảo Tiên Thiên vực là vô cùng hiếm có, hắn cũng là thật vất vả mới ở Đại Động Tiên Khư lấy tới mấy quả Hỗn Nguyên Kim Châu lại không nghĩ rằng lại có vũ tiên cầm cái này làm tiền đặt cược. Quả nhiên không hổ là thánh tiên vực. Chương 943, lần thứ nhất nếm thử. Lúc trước năm khỏa ôn nguyên kim châu ở trong linh không tiên hồ kia, một khỏa cho thanh hỏa, ba khỏa cho sơn chủ cổ thương phong, mộ hàn chỉ để lại một khỏa. Dung thiên tư của Tiêu Tố Ảnh vượt qua mấy hư kiếp đằng sau, có lẽ không có vấn đề gì, nhưng nếu có đầy đủ hôn nguyên kim châu, lại có thể đem thời gian nàng bước vào vũ tiên cảnh sâu sắc rút ngắn. Một khỏa quá ít. Nếu có hơn 10 quả thì tốt. Bất quá việc này không gấp, tại đây tựa hồ có không ít vũ tiên có được Hỗn Nguyên Kim Châu, ngày sau có thể nghĩ biện pháp cùng bọn họ trao đổi, bây giờ còn là trước thử xem thiên trụ này. Mộ Hàn ý niệm nhanh quay ngược trở lại, lập tức liền đã tính hạ tâm thần. Vèo. Một lát sau, Mộ Hàn giống như mũi tên rời cùng, nghiêng nghiêng mà hướng cầu thang đầu tiên kia bắn mạnh tới. Lúc cùng thiên trụ cách xa nhau không sai biệt lắm 10m, Mộ Hàn liền cảm giác có cổ áp lực như lưu vân từ trên cao chút xuống. Dùng su thế bài sơn đảo hải rơi vào trên người Mộ Hàn. Vâng! Sáu khỏa anh đàn của Mộ Hàn kịch liệt rung động lắc lư, không gian tâm cung lập tức tràn ngập tím ý đồng đặc. Nháy mắt sau đó, Mộ Hàn chỉ cảm thấy áp lực trừ khử không ít, thân hình chỉ là hơi chậm lại, liền tiếp theo bay lên trời, nhẹ nhàng bay xuống trên cầu thang thứ nhất. Cơ hồ là nháy mắt bước chân rơi xuống đất, Mộ Hàn liền như sao trổi điện xạ mà ra, phóng tới cấp cầu thang thứ hai. Hô! Phản phất như một lớp sóng qua đi Lại một cỗ sóng lớn càng mãnh liệt vỗ vào trên người, như muốn đem mộ hàn trực tiếp đánh rớt. Giờ khắc này, mộ hàn hoàn toàn minh bạch, vì sao 33 cấp cầu thang kia đều có rất ít người có thể xông đi lên. Cấp cầu thang thứ 2 cần thừa nhận áp lực tối thiểu so với cấp cầu thang thứ nhất gia tăng lên 2 thành. Nếu mỗi một cấp cầu thang áp lực đều so với một cấp phía trước gia tăng 2 thành mà nói, như vậy thời điểm đến 33 cấp cầu thang, áp lực chẳng phải là sẽ bạo tăng đến gấp mấy trăm lần cấp thứ nhất. ti Trong đầu rất nhanh mà tính toán một lần, mộ hàn cũng nhịn không được rút ngụm khí lạnh Gấp mấy trăm lần áp lực, dù là thiên nhân vũ tiên cũng không nhất định có thể chịu đựng được. Bất quá giật mình quy giật mình, tốc độ của mộ hàn lại không có chút dừng lại nào. Sáu khỏa anh đang cùng tử hư thần cung kịch liệt rung động lắc lư, thân hình tựa như một thanh lợi kiếm bộc lộ tài năng, không ngừng sẽ mở áp lực càng ngày càng lớn ở phía trước kia, liên tiếp xông lên cấp cầu thang thứ hai, thứ ba. Thật nhanh! cấp 7 thiên trụ rồi ngàn vạn lần đừng lên cấp thứ 10, bằng không thì ta sẽ thua trận rồi. Cấp cầu thang thứ 10 phải thừa nhận áp lực chỉ là gấp 7 lần cấp thứ nhất, nhìn dáng vẻ của hắn, xông qua cấp thứ 10 tựa hồ cũng không khó. Gia hỏa hôn nguyên cảnh này rất không tồi á. Trung quanh phần Đông vũ tiên cười mỉm mà nhìn xem thân ảnh mộ hàn không ngừng tung nhảy, có chút gia hỏa đánh bạc mộ hàn xông không qua cấp cầu thang thứ 10 thì lại bắt đầu âm thầm lo lắng. Cấp 8, cấp 9, xuống dưới, xuống dưới, ngao. Cấp thứ 10. Thua. Ta thua. Đừng nóng nổi, đừng nóng nổi, chúng ta còn không có thua, phải qua cầu thang cấp 10, lên tới cấp cầu thang thứ 11 mới tính toán. Thứ 10 cấp áp lực chỉ là gấp 7 lần tầng dưới chót, nhưng cấp thứ 11 áp lực lại bạo tăng đến gấp 10 lần. Cái cấp 11, 22 cấp cùng 33 cấp đều là đường ranh giới, tối thiểu phải có được thực lực phản hư cảnh vũ tiên mới có thể chịu đựng được. Thanh âm nói thầm, tiếng kêu gọi liên tiếp, trung quanh thiên trụ trở nên náo nhiệt vài phần ổ phía trên thiên trụ thân thể mộ hàn như đạn pháo bay ra khỏi nóng súng phóng tới cấp cầu thang thứ 11 nhưng lúc bản chân cách mặt đất lập tức mộ Hàn liền phát hiện từ trên cao gào thét mà đến áp lực cũng không chỉ so thứ 10 cấp cường hai thành mà là ít nhất đạt đến gấp 10 lần đệ nhất cấp cầu thang cực kỳ đáng sợ gấp 10 lần áp lực còn không làm khó được ta trong mũi mộ hàn hư nhẹ hố độn tiên lực trong cơ thể bắt đầu điên cuồng khởi động nguyên bản thân hình như để nặng khối cự thạch vạn cân nhất thời trở nên nhẹ không ít Lại như lưu quang rơi vào trên cấp cầu thang thứ 11, tiếp theo lại không chút nào dừng lại mà hướng cầu thang cao hơn phóng đi. Thật sự thua. Hồng ti long xả đàn của ta a Tháng, tháng, những vật này tất cả đều là của ta, ha ha. Người này đến cùng là lai lịch gì? Mới hôn nguyên cảnh, có thể thoải mái mà xông lên thứ 11 cấp cầu thang như thế, xuất thân có lẽ rất tốt. Cha. Nhất định phải cha ra lai lịch của hắn, người như vậy nhất định không phải hạ người vô danh. Mộ hàng thân như lưu ảnh, một đường hướng lên Đối với một ít tông phái cường đại mà nói Tam đại thánh thiên vực cùng với trong thiên vực chung quanh có bao nhiêu vũ tiên Tất cả đều rõ như lòng bàn tay Cái này đột nhiên xuất hiện một hốn nguyên vũ tiên lạ lẫm Lập tức đưa tới không ít người chú ý Từng đạo tin tức thông qua các loại khí cụ rất nhanh mà chuyển lại đi ra ngoài Trong lúc nhất thời, ở bên trong thanh hư thiên vực rộng lớn Không ít tông phái nhận được tin tức bắt đầu hoạt động Vèo Mộ hàng lòng yên tĩnh như nước không ngừng phá vỡ áp lực trùng trùng điệp điệp chút xuống, vượt qua cấp cấp cầu thang. Cổ áp lực này đã trải qua cấp cầu thang thứ 11 như giếng phun tăng trưởng, lại bắt đầu từng bậc từng bậc mà dần dần tăng lên, cái này để cho Mộ Hàn mơ hồ đoán được một ít quy luật áp lực của cầu thang thiên trụ này, rất có thể ngoại trừ cấp 11 cầu thang ra, chỗ 22 cấp cùng 33 cấp cầu thang đồng dạng sẽ là áp lực bạo tăng. Như vậy tính toán xuống, cầu thang thứ 33 cấp kia áp lực có lẽ không có khủng bố như trước kia tính toán. Chân dương vũ thần kia đã lập thiên trụ thần khuyết, vì mình thu vũ tiên phía dưới thiên nhân cảnh làm đệ tử, tự nhiên không có khả năng lại để cho tất cả người nếm thử dừng bước ở dưới 33 cấp cầu thang. Bằng không mà nói, hắn cái thiên trụ thần khuyết này là bài trí, không có chút tác dụng nào. 18, 19, 21 cấp thiên trụ rồi. Quá nhanh, chẳng lẽ lại là một phó thần. Phó thần kia là vu tiên tộc đệ tử trong cửu đại dị tộc, có thể một lần xông lên 32 cấp cầu thang cũng không tính đặc biệt không thể tưởng tượng, nhưng người này, chẳng lẽ hắn cũng là tu sĩ dị tộc. Không ít vũ tiên trong đôi mắt toát ra vẻ kinh ngạc, bắt đầu suy đoán lai lịch của mộ hàn. Dù là phó thần lúc trước trùng kích 33 cấp thiên trụ thất bại kia, cũng là ngần đầu, cặp mắt chuột nhò nhỏ kia nháy cũng không như mà nhìn chầm chầm vào động tĩnh trên không trung, Hiển nhiên cũng có chút hiếu kỳ, mộ hàn lần thứ nhất nếm thử cầu thang thiên trụ này, cuối cùng sẽ dừng lại ở cấp nào. Quả là thế. 22 cấp cầu thang áp lực lần nữa bạo tăng, tối thiểu đạt đến 30 lần đệ nhất cấp phá cho ta. Mộ hàng tâm niệm tâm đó, Linh không tiên hồ gào thét mà ra. Vượt qua thiên trụ cầu thang này, có thể sử dụng bất luận thủ đoạn gì, đạo khí, đăng dược, thậm chí võ đạo công pháp. Lần này mộ hàng nếm thử cũng không có cho mình thiết lập mục tiêu, chỉ là quen thuộc tình huống, tự nhiên là thủ đoạn gì đều sẽ thử xem. Ở dưới sự thao túng của Lưu Tinh kích Linh không tiên hồ tựa như cự thuyền theo gió vượt sóng Điện quang hỏa thạch tầm đó, liền đem cổ áp lực đáng sợ này sẽ mở một khe hở hẹp dài. Mộ hàn theo sát phái sau linh không tiên hổ lập tức xuyên việt ngàn mét không gian, leo lên bậc cầu thang thứ 23. chương 944, vụ tiếp tộc. Vẹo. Mộ hàn thế như trẻ tre, như trước không có bất kỳ dừng lại, tiếp tục xuống lên. Áp lực tăng thật nhanh. Cơ hồ là vừa ly khai 23 cấp cầu thang, lập tức mộ hàn liền chấn động, từ 22 cấp cầu thang đến 23 cấp cầu thang. Cần thừa nhận chỉ là 30 lần áp lực, nhưng từ cấp 23 đến cấp 24, từ trên cao hàng lầm xuống áp lực, trực tiếp bạo tăng đến 40 lần. Mặc dù là mộ hàn, hiện tại cũng nhịn không được có chút cảm thấy cố hết sức, bất quá, hắn còn có thể chịu đựng được. 25 cấp cầu thang, áp lực gia tăng đến 50 lần, tiên lực toàn thân mộ hàn như sóng to gió lớn điên cuồng khởi động, vẫn là xung lên. Thứ 26 cấp cầu thang, áp lực 60 lần, thành công vượt qua. Thứ 27 cấp cầu thang, Áp lực 70 lần, thành công vượt qua. Thứ 28 cấp cầu thang. Từ 23 cấp cầu thang về sau, áp lực bắt đầu gấp 10 lần gấp 10 lần hướng lên tăng vọng. Cùng lúc ban đầu so sánh, tốc độ của mộ hàn không thể tránh nẽ mà có chút hạ thấp, nhưng ở trong mắt Vũ Tiên chung quanh đang xem cuộc chiến, vẫn là vô cùng mau lẹ. Cha không ra, thằng này đến cùng là lai lịch gì. Người này tuyệt không phải Vũ Tiên không minh thiên vực chúng ta, cũng không phải người thanh hư thiên vực. Có tin tức, người này đến từ thần Vũ Thiên vực. Phần Đông Vũ Tiên lặng lẽ trao đổi lấy tin tức mình đã được, trong mắt đều toát ra vẻ khiếp sợ khó có thể che giấu. Tu vi cảnh giới bất đồng, ở lúc vượt qua đệ nhất cấp cầu thang cần thừa nhận áp lực cũng là mạnh yếu có khác, cường độ áp lực phía trên cầu thang cũng là dùng mọi người ở đệ nhất cấp cầu thang thừa nhận áp lực làm cơ sở, không ngừng gia tăng. Có thể nói, ở trên tiên trụ cầu thang, Thái vi cảnh Vũ Tiên cùng giới không cảnh Vũ Tiên đều là ngang hàng bắt đầu xuất phát, Vũ Tiên tu vị cảnh giới cao, cũng sẽ không có ưu thế quá lớn. Một trăm vũ tiên lần đầu nếm thử vượt qua thiên trụ cầu thang, tối thiểu có 99 cái đều là dừng bước dưới 23 cấp cầu thang. Mặc dù là vũ tiên đã từng tiến vào thần khuyết tầng 1 cùng thần khuyết tầng 2, cũng đều trải qua quá nhiều lần kiên nhẫn đếm thử, mới có thể cuối cùng thành công đấy. Nhưng quái thai như phó thần lần thứ nhất liền vọt tới 32 cấp cầu thang như vậy, ít càng thêm ít. 32 cấp rồi. Vài tiếng kinh hô qua đi, trung quanh thiên trụ đột nhiên trở nên một mảnh tinh mịch. Hơn một vũ tiên ánh mắt nhìn chầm chầm đạo thân ảnh vừa mới xông lên 32 cấp thiên chủ kia. Có thể thành công hay không, ngay ở nháy mắt sau đó. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều trở nên có chút phức tạp, hoặc hâm mộ, hoặc ghen ghét, hoặc hiếu kỷ, hoặc nghi hoặc, hoặc chờ đợi. Đương nhiên, bọn hắn chờ đợi cũng không phải mộ hàn xông lên cấp cầu thang thứ 33 kia, mà là bị áp lực khủng bố chỗ 33 cấp cầu thang kia đập rơi xuống. 33 cấp. Con mắt nhìn về phía trên ngàn mét. Trong ánh mắt Mộ Hàn cũng nhiều ra một tia hiếu kỷ. Chợt, veo một tiếng pha không mà lên, cả người Mộ Hàn giống như một thanh lợi kiếm bộc lộ tài năng, nghiêng nghiêng mà hướng cấp cầu thang thứ 33 phóng đi. "Oan." Trong lúc mơ hồ, Mộ Hàn như nghe được một tiếng nổ đùng rung trời động địa. Ngay sau đó, liền giống như thương khung sụp đổ, ngọn núi khổng lồ sụt xuống, một cô áp lực vô cùng khủng bố từ phía trên không trung ngàn mét ầm ấm rơi xuống, dùng xu thế xét đánh không kịp bưng thai bao trùm lên thân thể Mộ Hàn. "Phanh." Đợi Mộ Hàn phục hồi tinh thần lại, người đã truy lạc trên mặt đất, đã thất bại. Một lần liền vọt tới 32 cấp cầu thang, khá tốt không có thành công. Chứng kiến hình ảnh này, Vũ Tiên chung quanh đều thầm nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn tại đây hơn 1000 vị Vũ Tiên, trong đó phản hư cảnh, thái vi cảnh đều là vừa nắm một bó to, thậm chí có ít người từ khi Thiên trụ thần khuyết xuất hiện đã bắt đầu nếm thử, nhưng cho đến hôm nay đều không có thể thành công leo lên 33 cấp cầu thang. Nếu như Mộ Hàn một lần liền trùng kích thành công, bọn hắn những người này làm sao chịu nổi. Đích thật là một điểm tổn thương cũng không có. Dưới đây thiên trụ, mộ hàn than khẽ khẩu khí, nhưng trên mặt lại lưu lại rung động nồng đậm, trước 32 cấp cầu thang, cần thừa nhận áp lực chỉ là 120 lần đệ nhất cấp, nhưng đến 33 cấp cầu thang, cổ áp lực này lại đột nhiên bạo tăng đến 200 lần. Cái này đã vượt ra khỏi mộ hàn đoàn trước, bất ngờ không đề phòng, lập tức bị đánh rơi xuống. 200 lần áp lực, quả nhiên đủ cường hãn. Mộ hàn Cũng may hắn vốn cũng không coi ôm hy vọng quá lớn, cho dù thất bại cũng không sao, nghĩ lại tầm đó, chút thất lạc dưới đáy lòng kia đã tiêu tán. Vị bằng hưu kia, cảm giác như thế nào? Một thanh âm đột nhiên ở bên thai văng lên. Mộ hàng quay đầu nhìn lại, một đạo thân ảnh mập mạp phút chốc khác sâu vào tầm mắt, đúng là hôn nguyên cảnh vũ tiên trước kia trùng kích thất bại, tựa hồ tên là phó thần, trên mặt hắn dáng tươi cười chân thành, nguyên nhân tu vị cảnh giới giống nhau, ở đồng nhất cấp cầu thang thất bại trong ánh mắt của hắn mang theo chút ý tứ hàm xúc đồng bệnh tương liên. Trước 32 cấp cầu thang coi như cũng được, một cấp đằng sau kia áp lực thật sự quá mạnh mẽ. Mộ Hàn mỉm cười. Đúng vậy A ta lúc đầu cũng cùng ngươi đồng dạng, lần thứ nhất liền lên tới 32 cấp cầu thang, nhưng mà phía sau lại thử 299 lần, đã dùng hết biện pháp, nhưng đều ở địa phương đồng dạng thất bại. Phó thần bùi ngùi mãi thôi mà lấp đầu, trên khuôn mặt mập mạp tràn đầy vệ vại. Còn nhiều thời gian, đừng buông tha. Mộ Hàn Nói đúng, tại hạ vu tiên tộc Phó Thần, bằng hưu sưng hôi như thế nào? Phó Thần rất nhanh liền thu thập tâm tình, trên mặt một lần nữa trồng chất lên dáng tươi cười. Mộ Hàn, đến từ ngoại vực. Ngoại vực. Trong cung điện cách thiên trụ ước chừng hơn 10 dặm, một gã lao giả vừa mới ngồi xuống, trong miệng liền thấp hô ra tiếng, những mảy thầm nói. Thế giới bên ngoài thanh hư, thần đu, không minh tam đại thánh thiên vực này, đều thuộc về ngoại vực, thế nhưng mà ngoại vực có ngàn vạn thiên vực, hắn đến cùng từ đâu tới đây Muốn tra ra cái này, đã không dễ dàng như vậy rồi. Một thanh âm trầm thấp từ ngọc trâu màu đen trong tay lão giả chuyển ra. Hiện tại chỉ biết, hắn tên là Mộ Hàn, lúc từ giới bích không gian tiến vào thần đũ thiên vực, chỉ là giới không cảnh Vũ Tiên. Hắn không biết duyên cơ gì, đáp tội vạn lôi tiên tông phản hư Vũ Tiên diệp phù đồ, bị hắn đuổi theo, hai người đại chiến, kết quả diệp phù đồ lọt vào trọng thương, trật vật đào thoát. Trận đại chiến kia, có long hoa tông ba vị Vũ Tiên nhìn thấy, nghe nói. Mộ Hàn kia còn có một phản hư cảnh lôi mang thiết ngạc. Một trận chiến qua đi, Mộ Hàn kia đến biên giới Hỏa Hồn Sa mạc, và Lôi Tiên Tông Diệp Phù Đồ cùng Thiên Nhân Vũ Tiên Lôi Sát lao tổ xuất hiện. Lôi Sát lao tổ, lão gia hỏa kia vậy mà xuất thủ, hắn chẳng phải là rất nguy hiểm. Lao giả lắp bắp kinh hãi. Không sai. Trong màu đen Ngọc Châu kia thanh âm lần nữa vang lên. Nhưng trong lúc nguy cấp, Hoàng Uyên Phượng Hoàng nhất tộc tộc mẫu Hồng Liên đột nhiên hiện thân, đem Lôi Sát lão tổ cùng Diệp Phù Đồ đổ đổi đi. Sau đó Mộ Hàn liền tiến nhập hỏa hồn sa mạc, 10 tháng sau lúc ly khai, hắn đã đột phá đến hôn nguyên cảnh. chương 945, Thái Vô Hư, không đến một năm thời gian liền từ giới không cảnh đột phá đến hôn nguyên cảnh. lão giả kia rất là giật mình, đặt tới võ đạo tiên cảnh, mấy chục năm đột phá nhất trọng tiểu cảnh giới cũng xem như nhanh, mấy trăm năm thậm chí hơn 1.000 năm mới đột phá nhất trọng cảnh giới, cũng là sự tình thường có, nhưng Mộ Hàn ngược lại tốt, rõ ràng chỉ dùng thời gian ngắn ngủi như vậy, liền từ giới không cảnh bước vào hôn nguyên cảnh Đã qua thật lâu, hắn mới thở sâu nói. Mộ hàng kia cùng Hồng Nguyệt Phượng Hoàng nhất tộc đến cùng là quan hệ như thế nào? Nhân loại võ đạo tu sĩ là từ trước đến nay cực nhỏ được phép tiến vào Phượng Xảo. 10 tháng trước, Hồng Liên đột nhiên mang theo thần dực, thần tâm ly khai Phượng Xảo, hẳn là vì tìm hắn. Lúc trước sự tình Hồng Liên ly khai Phượng Xảo, chấn động thiên hạ, ngay cả hắn ở phía xa thanh hư thiên vực, cũng có nghe thấy, đã từng vì thế suy đoán thật lâu. Vậy thì không được biết rồi. Thanh âm kia tiếp tục nói. Sau khi ly khai hỏa hồn sa mạc, vạn Lôi Tiên Tông Lôi Sát lao tổ, tăng Trạch, Dương Kiên, Quý Phiêu cùng Diệp Phù đồ 5 vị vũ tiên này quy mô xuất động, tại Lam lân Hồ cùng Mộ Hàn tao ngộ, kết quả lại là Mộ Hàn ở dưới mí mắt của Lôi Sát lao tổ liên tục bắt tăng Trạch cùng Diệp Phù đồ, sau đó lặng yên bỏ chạy, chờ hắn lần nữa hiện thân, đã là ở Thanh hư thiên vực phía dưới thiên trụ rồi. Cái gì? Thực lực Mộ Hàn kia thật không ngờ cường đại như vậy. Nếu như ta nhớ không lầm, Tang Trạch kia là Thái Vi vũ tiên hơn nữa còn là một gã tiên phẩm pháp sư, ngay cả hắn cũng không phải địch thủ của mộ hàn. Lao giả kia nghe vậy, tâm thần chấn động, ở trước mắt lôi sát lao tổ vị thiên nhân vũ tiên này, bắt đi một thái vi vũ tiên, độ khó có thể nghĩ, nếu như đổi lại là hắn đối mặt lôi sát lao tổ cùng bọn người tăng trạch, chỉ sợ sớm đã hồn phi phách tán, triệt để vỡ lạc. Mộ hàn kia cũng là một gã pháp sư. Thanh âm trầm thấp lần nữa từ trong quả cầu bằng ngọc truyền ra. Căn cứ tông chủ phán đoán Mộ Hàn kia rất có thể có được Tuyệt phẩm Tâm Cung, cho nên mới có thực lực cường đại viễn siêu tu vị cảnh giới. Tông chủ đang cần một Vũ Tiên có được Tuyệt phẩm Tâm Cung làm khôi lỗi phân thân, dùng hiệp trợ chủng kích hư thiên thần tiểu, bởi vậy, Mộ Hàn này tuyệt đối không thể bông tha. Dựa theo quy củ của Chân Dương Vũ Thần, thiên nhân Vũ Tiên không được tới gần thiên trụ ngàn dặm, ngươi phải tìm nhiều mấy thái vi cảnh Vũ Tiên hỗ trợ, cần phải sớm ngày đem Mộ Hàn cầm xuống. Ta minh bạch. Lão giả kia nhẹ một gật đầu, ý niệm trong đó Ngọc Châu màu đen đã thu nhập không gian tâm cung. Mà ánh mắt của hắn lại hơi hơi loé lên. Cự thần, Ma Linh, Vũ Tiên, Huyền Minh, Tu La, Linh Hư trong cựu đại dị tộc, Vũ Tiên sáu tộc này đều có thể ở trong vòng ngàn dặm nhìn thấy. Ở trong chỗ sâu vùng núi hẻo lánh, bờ suối dốc rách chảy duyên, là một tòa đình viện đơn sơ. Lúc này ở cửa ra vào sân nhỏ cùng phó thần ngồi đối diện nhau, mộ hàn lại lấp bắp kinh hãi. Cự thần cùng Ma Linh các tộc cũng thôi không nghĩ tới phụ cận thiên trụ ngay cả linh hư tộc vũ tiên cũng có, cái này để cho đáy lòng Mộ Hàn bay lên một tia cảnh giác. Tuy nói hy vọng xa vời, nhưng trở thành vũ thần đệ tử hấp dẫn thật sự quá lớn. Phó thần cười híp mắt nói: "Nếu như không phải một bạn cùng hỏa mị hai tộc tộc nhân vô cùng thưa thớt, cực kỳ hiếm thấy, mà ưu ảnh tộc lại là đại địch của nhân loại võ đạo tu sĩ chúng ta. Phụ cận thiên trụ khẳng định cũng có thể nhìn thấy thân ảnh vũ tiên tam đại dị tộc này. Phó huynh, ngươi tới đây nhiều năm?" Có thể vì ta nói một chút các dị tộc có bao nhiêu vũ tiên hay không? Mộ Hàn vội vàng nói. Đương nhiên có thể. Phó thần cũng không chỉ hoãn, cười như là một Phật di lạc. Vũ tiên tộc không cần nói nhiều, ta chính là vũ tiên ở đây. Cự thần tộc có hai vũ tiên, những người kia thân hình to đến dọa người, hơn nữa tu vi đều đạt đến thái vi cảnh. Một cái sông lên 32 cấp cầu thang, cái khác chỉ sông lên 30 cấp. Ma linh tộc vũ tiên thêm nữa 4. Có 3 cái. Linh hư tộc có 4 vũ tiên, một giới không cảnh, một hôn nguyên cảnh, một phản hư cảnh, còn có một thái vi cảnh. Nhất là thái vi cảnh vũ tiên kia, tên là thái vô hư, ở hơn 40 năm trước vẫn là phản hư cảnh liền sông lên 33 cấp cầu thang, ở thần khuyết tầng một tu luyện một năm thời gian, kết quả lúc đi ra đã đột phá đến thái vi cảnh. Lợi hại như vậy. Đồng tử mộ hàn hơi co lại. Tuy mộ hàn cũng là linh hư tộc nhân, nhưng tất cả linh hư tộc cường giả còn lại đều là địch nhân tiềm ẩn của mộ hàn. Thái vô hư tự nhiên cũng không ngoại lệ. Phó thần than thở nói. Trong 40 năm này, hắn đã xông lên 63 cấp thiên trụ, là hôm nay trong tất cả vũ tiên thành tích tốt nhất, có lẽ dùng không được bao lâu thời gian, hắn có thể vượt qua 66 cấp cầu thang, tiến vào thần khuyết tầng 2 tu luyện. Bất qua cái danh sưng chân dương vũ thần đệ tử này, hắn là không có hy vọng gì rồi. Nghe nói hắn dùng tu vi thái vô hư, đã sớm có thể đột phá đến thiên nhân cảnh, chỉ là một mực áp chế. Nếu là thật sự tiến nhập thần khuyết tầng 2, hắn cho dù muốn áp chế tu vi của mình cũng làm không được. Một khi đột phá đến thiên nhân cảnh, sẽ bị thiên trụ tống xuất ở ngoài ngàn dặm, không có khả năng đi vào nữa. Hai người khác thì như thế nào? Quá bình thường, đều cùng tuyệt đại đa số người đồng dạng, dừng bước tại 32 cấp thiên trụ, cùng thái vô hư không có gì có thể so sánh. Phó thần cười nói, thái vô hư kia là linh hư tộc tuyệt thế thiên tài, nghe nói cũng có được tuyệt phẩm tâm cung là tử tôn đích hệ của Linh Hư tộc Thái Hoàng Thái Thượng Thiên, một mực bị cho là hạ nhiệm Thái Hoàng đến bồi dưỡng, hơn nữa, hắn hiện tại tựa hồ vừa mới hơn trăm tuổi, dùng thiên tư của hắn, nói không chừng có hy vọng vượt qua hư thiên thần kiểu. Nói xong lời cuối cùng, mặc dù là phó thần, trong mắt cũng nhịn không được hiện lên một vẻ hâm mộ. Thái Vô Hư, trong nội tâm âm thầm lẩm bẩm cái tên này, lông mày của Mộ Hàn không dễ dàng phát giác nhíu lại. Trên đỉnh núi cao mấy trăm thước, chỉ có một khối cự thạch sáng loáng như ngọc. Một nam tử trẻ tuổi khuôn mặt tuấn tú ngồi xếp bằng, hắn chính là linh hư tộc Thái Vô Hư. Mộ Hàn, ngoại vực Vũ Tiên. Giờ phút này, Thái Vô Hư cũng như mày, lầm bầm nói. Nếu là Vũ Tiên thiên vực phụ cận, tất nhiên biết sử dụng vực giới chi môn, nhưng hắn lại vượt qua giới bích không gian tiến vào thần đũ thiên vực, có lẽ là đến từ thiên vực cực kỳ xa xôi. Xem ra muốn biết rõ ràng lai lịch của hắn, phải đi huyền cơ, tận chân, đan đình, bảo tiên hơn 10 chỗ thượng thiên vực điều tra. Mộ Hàn này. Cho ta cảm giác thập phần quái gì, nói không chừng đạo không rõ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đại ca. Phút chốc, một bóng đen xuất hiện tại đỉnh, là một nam tử thân hình có chút cường tráng. Vừa rồi cái thiên thần tông quản hoàng tới bái phòng đại ca, bất quá, bị ta đuổi đi rồi. Quản hoàng. Hắn có chuyện gì? Thái vô hư hơi cảm thấy kinh ngạc, cái thiên thần tông kia là không minh thánh thiên vực đệ nhất đại tông phái, thực lực cường hoành vô cùng, có được phần đông vũ tiên. Thậm chí ngay cả bán thần cảnh vũ tiên cung có mấy người, địa vị của nó ở không minh thiên vực, tương đương với thanh hư thiên vực linh hư tộc, thần ú thiên vực liệp thần tông, độn tiên cốc cùng phượng xào. Chương 946, Tử Tô Hoàng Thiền Quản hoàng kia nói là muốn mời đại ca cùng một người đi luận bàn một chút, hán nguyện ý dùng một cây vạn năm tử Tô Hoàng Thiền tạ ơn. Nam tử cường tráng kia cười lạnh nói, nhưng trong mắt lại không nhịn được hiện lên một vòng dị sắc. Tử Tô Hoàng Thiền kia là một loại dược thảo cực kỳ chân quý hiếm thấy Nhất là vạn năm tử Tô Hoàng Thiền, là chủ dược luyện chế cựu chuyển động thần đan. Nếu là ở trước thái vi cảnh hướng thiên nhân cảnh đột phá phục dụng một khỏa, có thể làm cho thời gian toàn bộ quá trình sâu sắc rút ngắn. Quan trọng nhất là, đã có cựu chuyển động thần đan, lúc từ thái vi cảnh bước về phía thiên nhân cảnh, sẽ trở nên thập phần an toàn. Bằng không mà nói, liên rất có thể sẽ ở trong quá trình đột phá, thừa nhận nguy hiểm thật lớn. Đã từng có không ít thái vi cảnh vũ thiên vì vậy mà vứt bỏ tánh mạng. bất quá Nếu như là thái vi vũ tiên khác, có lẽ thật sự sẽ vì tử tô hoàng thiền độn tâm dê, nhưng thái vô hư. Tử tô hoàng thiền. Thái vô hư khỏe môi trào lên, hư nhẹ một tiếng nói. Ta có tuyệt đối nắm chắc đột phá đến thiên nhân cảnh, không cần tử tô hoàng thiền kia luyện chế ra cựu chuyển động thần đàn tương trợ. Có chút dừng lại, thái vô hư lại hào hứng giặt rào nói. Vô sinh, quản hoàng kia muốn ta cùng ai đi luận bàn. Mộ hàn. Nam tử gọi thái vô sinh kia trong miệng thốt ra hai chữ này. Trên mặt lại không nhịn được hiện lên thần sắc nghi hoặc, tựa hầu nghĩ mãi mà không rõ quản hoàng vì sao phải nhằm vào vũ tiên gọi mộ hàng kia. Mộ hàng. Thái vô hư cũng ngần người. Luận bàn theo như lời quản hoàng, chỉ sợ không chỉ là luận bàn đơn giản như vậy a Thái vô sinh gật đầu nói. Đại ca nói không sai, quản hoàng kia hy vọng lúc đại ca cùng mộ hàng tỷ thí, có thể thi triển lôi linh hóa thần đại pháp của linh hư tộc chúng ta. Lôi linh hóa thần đại pháp. Thái vô hư xùi một tiếng bật gửi. Hơi có chút ngịa mai nói. Quản hoàng muốn mượn đao giết người cứ việc nói thẳng, còn quanh co lòng vòng như vậy. Bất quá, hắn tìm lộn người rồi, thái vô hư ta há sẽ vì một cây tử tô hoàng thiền vạn năm liền đi làm đao trong tay hắn giết người như vậy. Thái vô sinh gật gật đầu, lại hồ nghi nói. Đại ca nếu như thi triển lôi linh hóa thần đại pháp, linh hồn của mộ hàn kia nhất định sẽ tiêu tán, cũng không biết quản hoàng cùng mộ hàn có thù hận gì, còn muốn đưa hắn vào chỗ chết. Quản hoàng làm như vậy, Có lẽ cũng không phải là cùng Mộ Hàn có tư đoán." Thái Vô Hư ánh mắt chớp lên, trầm ngâm nói: "Thái Hoàng từng nói với ta, cái Thiên Thần Tông tông chủ kia một mực luyện chế một Cố Vũ Tiên Khôi Lôi Phân Thân có được thần phẩm tâm cung, dùng ra tăng sát xuất thành công vượt qua hư thiên thần kiểu. Nếu ta đoán không lầm, Mộ Hàn kia sở dĩ có thể phát huy ra thực lực viễn siêu tu vị cảnh giới, rất có thể có được thần phẩm tâm cung. Quản Hoàng tìm ta ra tay, hẳn là tên kia nhìn chúng thân thể Mộ Hàn." Thái Vô Sinh bừng tỉnh đại ngộ, Thì ra là thế. Thái vô hư mắt hì nói. Căn cứ tin tức trong tộc đưa tới, mộ hàng kia tuy là hôn nguyên cảnh, nhưng Thái vi vũ tiên bình thường căn bản không phải đối thủ của hắn. Thiên trụ này trong vòng ngàn dặm, mặc kệ thiên nhân vũ tiên gì cũng khó có khả năng tiến vào, quản hoàng muốn đối phó mộ Hàn cũng chỉ có thể tìm Thái vi vũ tiên lợi hại nhất. Trách không được quản hoàng kia tìm tới đại ca, đại ca ở trong Thái vi vũ tiên còn chưa từng gặp qua đối thủ. Thái vô sinh không khỏi ha ha cười cười. Lần này ta đem quản hoàng đuổi rồi, bất quá hắn chắc chắn sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ, đoán chừng dùng không được bao lâu lại sẽ tìm tới tận cửa. Không cần để ý hắn. Thái vô hư khoát khoát tay, phút chốc lại nói. Đợi một chút. Vô sinh, lúc ngươi quan sát mộ hàng kia trùng kích thiên trụ, cảm nhận được hắn có chút cổ quái không? Cổ quái. Thái vô sinh giật mình sững sở thoáng một phát. Nghe đại ca nói như vậy, ta mới phát hiện giống như thật sự có loại cảm giác này, thật sự là kỳ quái. Có lẽ. Cùng mộ hàn kia luận bàn thoáng một phát cũng không sao, nói không chừng có thể xem thấu trên người hắn đến cùng cất giấu bí mật gì, giải trừ nghi hoặc trong nội tâm của ta. Đại ca, người muốn đáp ứng quản hoàng. Ta nghĩ kỹ. Linh hư tộc. Thái vô hư. Màn đêm buông xuống, mộ hàn liền ở trong đỉnh viện của phó thần, chỉ là vừa nghĩ tới thái vô hư kia, liền có chút cảm giác tâm thần không tập trung. Từ trong miệng phó thần, mộ hàn đối với thái vô hư hiểu rõ rất nhiều. Thái vô hư kia được xưng thái vi cảnh đệ nhất nhân. Có thể nghĩ thực lực hạng gì cường hãn, mặc dù là thiên nhân vũ tiên bình thường, cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Cái này cũng không là trọng yếu nhất. Tử Hư Thần cung kia làm thần phẩm tâm cung cường đại nhất của linh hư tộc, truyền thừa vô số 5, có thể nói là căn nguyên của linh hư tộc, đối với linh hư tộc nhân có lực hấp dẫn cường đại. Thái Vô Hư trước kia ở trung quanh thiên trụ quan sát, nếu không có Thái Vi tinh bản che lấp, hắn chỉ sợ đã cảm ứng được Tử Hư Thần cung tồn tại. Nhưng song phương huyết mạch giống nhau, nếu cách xa nhau luôn sẽ có chút cảm giác khác thường, một lúc sau, đoán chừng vẫn là sẽ bạo lộ. Mộ Hàn, cho dù bạo lộ lại có làm sao, đừng quên đây là thiên trụ thần khuyết. Giống như đã nhận ra mộ Hàn băn khoăn, tử linh không cho là đúng cười nói. Ở trong ngàn dặm chung quanh thiên trụ, không có bất kỳ thiên nhân cảnh vũ tiên có thể tiến vào, dùng thực lực ngươi bây giờ, nhiều vũ tiên hơn nữa cũng không biết làm sao ngươi, coi như là tiểu gia hỏa linh hư tộc thái vô hư kia cũng không được. Mộ Hàn nghe vậy, hơi xứng sở, lại bật cười lớn Từ Linh, ngươi nói rất đúng, dùng tình huống hiện tại của ta, coi như là thân phận bạo lộ, Thái Thượng Thiên Hương kêu biết được ta ở chỗ này, hắn cũng không thể làm gì ta. Nếu hắn dám điều động Thái Vi Vũ Tiên hướng ta động thủ, vậy thì đến một cái, giết một cái, đến hai cái, giết một đôi. Hơn nữa, nếu ta hoàn toàn vận dụng thần cung chi lực, liền có thể đối với Linh Hư Tộc nhân sinh ra áp chế thật lớn, động thủ, sẽ có ưu thế thật lớn. Nên như vậy, hiện tại hoàn toàn không cần phải sợ đầu sợ đôi. Đem việc này nghĩ thấu. Tâm tình của mộ hàn lập tức rộng rãi không ít, lúc trước sở dĩ Thái Thượng Thiên có thể thành công phản loạn, chủ yếu là vì Thái Thanh không có thể dung hợp tử hư thần cung, trở thành tân nhiệm chủ nhân của tử linh, bằng không mà nói, dùng tu vi thiên nhân cảnh đỉnh cao của hán, cho dù Thái Thượng tiên kia là bán thần cứng giả, cũng không làm gì được hán, càng không có khả năng điều động Thái Thần An ba vị vũ tiên ở trong thiên vực thế giới đối với Thái Thanh Tiến. Hành đổi giết, băng vào tử hư thần cung. Mộ Hàn có lòng tin chiến thắng bất luận thái vi cảnh linh hư tộc Vũ Tiên gì. Về phần các thiên nhân Vũ Tiên như Thái Thượng Tiên, cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng đến phụ cận thiên trụ này giết hắn. Nếu Mộ Hàn một mực ở đây tu luyện đến thiên nhân cảnh lại đi, hoàn toàn có thể cùng Thái Thượng Tiên chiến một trận. Nghĩ lại tầm đó, trong lòng ngực Mộ Hàn rộng mở trong sáng. Chương 947, Cự thần võ tiên. Oanh. Tiếng oanh minh cực lớn đột nhiên vang lên, mặt đất mạnh mẽ chấn run lên một cái. Đem mộ hàn đang đắm chìm trong tu luyện giựt mình tỉnh lại, mạnh mẽ mở mắt nhìn đi, ngoài cửa sổ dĩ nhiên sắc trời sáng gió. Vèo. Thân ảnh mộ hàn chấp lên, liền xuất hiện ở ngoài sân. Lại có người trùng kích thiên trụ rồi, đi, đi xem. Cơ hồ là thanh âm văng lên, thân hình mập mạp của phó thần lập tức đã từ bên hông mộ hàn loại lên. Mộ hàn gật gật đầu, lập tức đi theo. Chỗ phó thần ở cách thiên trụ rất gần, chỉ có ngắn ngủn hơn 10 dặm. Đối với hôn nguyên võ tiên mà nói Điểm lộ trình như vậy không sai biệt lắm là trong nháy mắt tức qua. Một lát qua đi, Mộ Hàn cùng Phó Thần đứng ở cách thiên trụ ước chừng ngàn mét. Đúng lúc này, xung quanh đã tụ tập không ít võ tiên, còn có càng nhiều khí tức khổng lồ từ đằng xa hăng hái tới gần, hiển nhiên cũng là bị tiếng vang rung trời động địa vừa rồi kia kinh động. Cự thân tộc. Hai ánh mắt rơi vào dưới đáy thiên trụ, nhưng trong nội tâm lại Mộ Hàn có chút ngại dựng. Bên kia đứng lặng một cự nhân cao ngàn mét, từ trong cơ thể hắn thấu tràn ra khí tức cũng là cực kỳ khủng bố. Có lẽ đã đạt đến Thái Vi Cảnh Đình Phong. Nhìn xem thân thể vô cùng to lớn kia, mộ hàn không khỏi sinh ra một tia cảm giác nhỏ bé. Tuy nói mộ hàn sớm biết cự thần tộc hình thể khổng lồ như vậy, nhưng hôm nay tận mắt nhìn đến, vẫn là cảm thấy rất rung động, cùng võ tiên như vậy giao thủ, chỉ là trên khí thế trước hết thua trận rồi. Đáng tiếc, vẫn là đến 32 cấp rơi xuống. Phó thần lấp đầu. Môi mộ hàn khẽ nhuết, còn không có lên tiếng, cự thần tộc võ tiên kia liền lần nữa nếm thử. Hô! Tay phải to lớn mạnh mẽ khoác lên đệ nhất cấp cầu thang, chỉ là nhẹ nhàng nhấn một cái, thân hình hơn 1.000m kia đã phóng lên trời, chật, hai chân giống một phát, bảy tay trái lên trên giỏ xét liền đặt ở trên cấp cầu thang thứ hai, thân hình tiếp tục xông lên, không có chút nào đỉnh trệ. Cự thần tộc võ tiên kia song trưởng thay phiên đặt trên cầu thang. Động tác lại như nước chảy mây trôi, tốc độ nhanh kinh người, không có một hồi, đã xông lên 32 cấp cầu thang. Theo phó thần giới thiệu, Hai vị thái vi võ tiên của cự thần tộc kia sống ở chỗ này thời gian đã vượt qua 100 năm. Trong lúc đó vô số lần trùng kích thiên trụ, tuy nhiều lần thất bại, lại làm cho quá trình hắn vượt qua cầu thang trở nên càng ngày càng thông thuận, từ xa nhìn lại, đúng là thiện tâm vui mắt. Ồ! Ngay lập tức qua đi, cự nhân kia đột nhiên điên cuồng hét lên lên tiếng, tay phải cực đại phá toái hư không. Đặt ở trên 33 cấp cầu thang, thân hình lại như đạn pháo bay ra khỏi nòng sùng, đột nhiên hướng lên đạn đi. Đúng là xuyên thấu áp lực khủng bố từ trên cao che xuống kia, hai chân vững vàng mà rơi vào trên cầu thang. Võ tiên chung quanh vốn cho là hắn lại sẽ như lần trước, bị áp lực ở 33 cấp cầu thang đánh rất xuống dưới, tiếng thở dài hơi tiếc hận thậm chí đã vọt tới yết hầu, nhưng hình ảnh bên trong dự đoán cũng không có xuất hiện, mọi người trận mắt há hốc mồm, thở dài sắp ra tất cả đều nuốt trở vào. Giờ khắc này, ở giữa thiên địa đúng là dị thường liên lặng. Ta lên! 125A! Ta rốt cục lên! Cự thần tộc võ tiên kia sau một lát giật mình sưng sờ qua đi, đúng là mừng rỡ như điên mà giống to kêu lên, thanh âm điếc thai nhức góc như sóng to gió lớn hướng bốn phía kích động ra, đúng là xa chuyển ngàn hẳn Cự bằng. Thành công rồi. Hắn thật sự lên rồi. Cái này thật sự là... Thật sự là... Mẹ nó. Hắn đi cái vận khí cất chó gì. Phần đông võ tiên như ở trong ngọng mới tỉnh, chung quanh thiên trụ một mảnh xôn sao, mọi người hoặc ngạc nhiên, hoặc rung động, hoặc chửi tới. Nhưng trong ánh mắt lại đều không ngoại lệ mà toát ra vẻ hâm mộ. Gần 50 năm qua, cự bằng lại trở thành võ tiên thứ nhất leo lên 33 cấp thiên trụ. Chờ hắn một năm sau từ thần khuyết tầng 1 đi ra, rất có thể đã tấn thăng làm thiên nhân võ tiên. Ai, lại để cho hắn trước thành công rồi. Trên đồi núi, phó thần cầm lấy tóc, một bộ bị đẻ nén cực kỳ. Mộ hàn không có lên tiếng, ánh mắt sáng quắc mà chầm chầm nhìn vào đạo thân ảnh cự đại chỗ 33 cấp cầu thang kia, nhưng trong lòng thì dục dịch Hận không thể lập tức đi qua, lần nữa nếm thử trùng kích 33 cấp cầu thang. Vâng! Đúng lúc này, thiên trụ đột nhiên buộc phát ra một hồi tiếng oanh minh y hệ xuyên kim liệt thạch, một đoàn khí tức hơi nước trắng mịt mở từ trong thiên trụ lá lướt mà ra, hướng cự thần tộc võ tiên gọi cự bằng kêu hội tụ mà đi. Trong khoảng khắc, sương mù đã bao khỏa thân hình hắn cực kỳ chặt chẽ. Mấy cái thời gian hô hấp, sương mù đã tiêu tán, mà cự bằng trong sương mù cũng biến mất không còn thấy bóng dáng hơi Cự Bằng đã tiến vào thần khuyết tầng 1. Gần như mỗi người đều đoán được nguyên nhân Cự Bằng biến mất, đáy lòng càng là cực kỳ hâm mộ. Mà nỗi lòng mộ Hàn ở trải qua chấn động vừa rồi, lại dần dần khôi phục bình tĩnh, muốn vượt qua 33 cấp cầu thang, chỉ dựa vào man lực là không, có tác dụng gì đấy, nhiều quan sát quá trình võ tiên khắc trùng kích thiên trụ, có lẽ có thể từ đó tìm được một chút quy luật. Ta cũng thử xem. Một đạo thân ảnh khéo léo đẹp đẽ, chỉ lớn bằng đầu ngón tay bỗng dưng hiện thân, đúng là một vị ma linh tộc võ tiên tu vị phản hư cảnh. Than, thế nhưng mà hắn đi nhanh, về còn nhanh hơn, vừa mới xông lên 29 cấp cầu thang, đã bị áp lực cường đại đập rơi trên mặt đất. Ta đến, lại là một đạo thân ảnh phóng tới thiên trụ, bị cự bằng thành công kích thích, đại lượng võ tiên hành động. Bọn hắn hoặc là đến từ Thanh hư, Thần Du, Không Minh Tam Đại Thánh Thiên vực, hoặc là dị tộc tới các nơi, càng không ngừng nếm thử vượt qua thiên trụ. Đáng tiếc chính là, sau cự bằng mười mấy tên võ tiên, từ Thái Vi cảnh đỉnh phong, Cho tới giới không cảnh, đúng là không có một cái nào thành công. Bất quá, mặc dù là quá trình thất bại, cũng có thể tham khảo. Mộ Hàn đem tâm thần trong không gian tâm cung bắt đầu điều động, tinh tế cảm ứng đến mỗi vị võ tiên trùng kích thiên trụ. Tại phiến khu vực này, tâm thần của Mộ Hàn tối đa chỉ có thể đến 32 cấp cầu thang, chỗ cầu thang phía trên tựa hồ ẩn chứa lực lượng bàng bạc mê ngông, đem tất cả lực lượng tinh thần của võ tiên đều áp chế ở dưới. May là tâm thần có thể đem 32 cấp cầu thang bao trùm ở bên trong Đối với Mộ Hàn mà nói cũng đã đủ rồi. Thử Linh, có ý kiến gì không? Bất chi bất giác, đã đến lúc giữa trưa, không có người lại đi nếm thử, võ tiên chung quanh cũng phần lớn trở về chỗ ở của mình, thậm chí ngay cả phó thần cũng không ngoại lệ, chỉ có một số nhỏ võ tiên vẫn còn ở phụ cận dừng lại. Đem tình huống chung quanh thu nhập đáy mắt, lực chú ý của Mộ Hàn lại chuyển rời đến trong tâm cung. Áp lực Trô Thiên trụ, nói trắng ra là một loại lực lượng so với hỗn độn thiên lực càng cao hơn cấp. Dung tu vi hiện tại của ngươi Rất khó luyện hóa loại lực lượng này, nếu như đến thái vi cảnh mà nói, ngược lại có thể nếm thử. Tử Linh hiếp mắt, cười mỉm nói. Đúng vậy à. Mộ hàn nghe vậy, hơi gật đầu, hắn cũng có được phát hiện cùng tử Linh đồng dạng, nếu như có thể luyện hóa loại lực lượng chỗ thiên chủ kia, muốn leo lên 33 cấp cầu thang, sẽ không phí bao nhiêu sức lực. Nhưng tu vi hiện tại của hắn còn luyện hóa không được, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác rồi. Nhưng thời điểm đầu góc mộ hàn rất nhanh chuyển động, tử Linh lại cười nói. Mộ hàn Ta ngược lại có một biện pháp có thể thử một lần. Chương 948, Thiên trụ Chi Linh, 1A. Một... Biện pháp gì? Mộ Hàn có chút kinh ngạc nói. Câu thông Thiên trụ Chi Linh. Thanh âm hơi có chút trở mong của tử Linh chợt văng lên. Thiên trụ đã thành Linh, cho nên mới có thể căn cứ mỗi vị tu vị võ tiên tăng cường hoặc yếu bất lực lượng các cấp cầu thang. Nếu như có thể câu thông Thiên trụ Chi Linh, gọi nó phóng nước an gian đương nhiên là khả năng không lớn, bất quả nếu thành công. Nhất định có thể được biết thêm nữa bí mật có quan hệ thiên trụ, có lẽ cái này đối với chúng ta thành công lên 33 cấp cầu thang, có thể phát ra tác dụng không nhỏ. Mộ hàn nghe vậy tâm thần, lập tức đại động, nếu thật có thể câu thông thiên trụ chi linh mà nói, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm leo lên 33 cấp cầu thang kia. Chúng ta bây giờ thử xem. Mộ hàn đã là có chút không thể chờ đợi được, thân hình như mũi tên rời cùng trong nháy mắt liền đến phía dưới thiên trụ. Là mộ hàn kia, hắn lại muốn bắt đầu thử cự bằng sông lên 33 cấp cầu thang, xem ra hắn cũng ngồi không yên. Đã liên tục hơn 10 người thất bại, hắn tất nhiên cũng không ngoại lệ. Mộ Hàn cử động, lập tức đưa tới những võ tiên vẫn còn ở phụ cận rừng kia lại chú ý, nhưng rất nhanh hình ảnh để cho bọn hắn ngoài ý muốn xuất hiện, Mộ Hàn cũng không có từ cầu thang thiên trụ sông đi lên, mà là trực tiếp ở đáy thiên trụ ngồi xuống, tay phải chậm rãi duỗi ra, đặt ở trên thiên trụ. Hắn đây là muốn làm cái gì? Trung quanh võ tiên hai mặt nhìn nhau, hai đầu lông mày toát ra thần sắc nghi hoặc. Mộ Hàn không có chút nào để ý động tĩnh chung quanh, tựa như tượng điêu khắc lặng lặng ngồi ngay ngắn, tâm thần trầm tĩnh như nước, nhưng Tử Hư Thần Cung lại kịch liệt chấn động lên, Thiên Anh Như Hóa thành vật còn sống, lao ra tâm cung, theo cánh tay chậm rãi đến tay phải Mộ Hàn. Mộ Hàn sớm đã có chỗ phát giác, Thiên Trụ rất có thể là một kiện tuyệt phẩm đạo khí. Dùng thực lực của hắn bây giờ, tâm thần rất khó tiến vào trong Thiên Trụ, lại càng không cần phải nói câu thông Thiên Trụ chi linh rồi, cho nên phải lớn nhất hạn độ mượn nhờ tuyệt phẩm tâm cung chi lực. Ở dưới tình huống như vậy, vận dụng thiên anh tự nhiên trở thành phương pháp thích hợp nhất, bởi vì tử linh có thể ký thắc vào trong cơ thể thiên anh. Cơ hồ ở nháy mắt thiên anh đụng chạm lấy thiên trụ, mộ hàn liền cảm nhận được một cổ kháng cự tri lực kinh khủng, đúng là đem bàn tay của hắn bắn ra. Phía dưới liền xem ta, tử linh cười hắc hắc, khí tức tím mịt mờ từ trong cơ thể thiên anh rất nhanh thấu chẳng ra, đem hắn bọc lại cực kỳ chặt chẽ, lần nữa cùng bàn tay chung một chỗ dựa sát vào thiên trụ. Ồ, chuyện gì xảy ra Trên một đỉnh núi, Thái vô hư đột nhiên mở to mắt, trong con ngươi lộ ra một thần sắc không thể tưởng tượng. Ngay trong tích tắc vừa rồi, Thái vô hư lại cảm nhận được một tia khí tức làm hắn tim đập nhanh, chẳng những linh hồn rung rung, thậm chí ngay cả linh hư tộc huyết mạch trong thể nội cũng đi theo chấn động. Tu luyện nhiều năm như vậy, hắn còn chưa từng sinh ra cảm giác như vậy. Vẹo! Cơ hội là trong nháy mắt, thân ảnh Thái vô hư đã ly khai đỉnh núi, trực tiếp dung nhập hư không. Ngáy mắt sau! Một chỗ hư không cách thiên trụ ước chừng ngàn mét rung động, kịch liệt chập trùng, thân hình của thái vô hư chia lịa mà ra, hai mắt lợi hại như chim ưng rất nhanh bàn phá. Ngay lập tức về sau, ánh mắt của thái vô hư đã rơi vào trên người mộ hàn. Tuy cổ khí tức làm hắn tâm thần vì sợ mà tâm rung động này đã biến mất, nhưng thái vô hư dựa vào trực giác có thể xác định, cái khí tức kia đầu nguồn nhất định là mộ hàn. Vèo. Vèo. Vèo. Lại là ba đạo thân ảnh liên tiếp ở bên người thái vô hư hiện lộ ra. Một người trong đó đúng là Thái Vô Sinh. Hai cái khác đều là nữ tử, khuôn mặt xinh đẹp, một cái là giới không võ tiên, một cái là hôn nguyên võ tiên. Các nàng cùng Thái Vô Sinh đồng dạng, trên mặt đều treo vẻ kinh ngạc khó có thể che giấu. Xem ra các ngươi đều cảm thấy. Thái Vô hư hiếp mắt, ngưng thanh nói. Đại ca, vừa rồi xảy ra chuyện gì, ta như thế nào đột nhiên cảm giác trong nội tâm có chút hốt hoảng, thật sự là kỳ quái. Thái Vô Sinh chuyển động con mắt, có chút vội vàng nói. Hai gạ nữ tử ánh mắt cũng đều rơi vào trên khuôn mặt tuấn mỹ của thái vô hư, Hiển nhiên cũng là có cùng cảm thụ đồng dạng thái vô sinh. Ta cũng nói không rõ lắm, bất quá sở dĩ chúng ta sẽ như thế, tất nhiên cùng mộ hàn kia có quan hệ. Hai hàng lông mày của thái vô hư nhanh vặn, ánh mắt lập lòe. Có lẽ trên người hắn có cái gì đó, đối với linh hư tộc nhân chúng ta có uy hiếp cực lớn, hoặc là có thể khắc chế chúng ta. Đã như vậy, chúng ta liền đi giết hắn. Trong mắt thái vô sinh lộ hông quang, khuôn mặt đột nhiên trở nên có chút giữ tận lên. Vị chân dương vũ thần kia ở chỗ này thiết trí thiên trụ thần khuyết chỉ là hạn chế thiên nhân võ tiên tiến vào nơi này, lại không để ý võ tiên khắc tầm đó ở chỗ này phát sinh tranh đấu. Ngàn năm qua, trong vòng ngàn dằm này, không biết phát sinh qua nhiều ít tràng đại chiến, võ tiên chết ở chỗ này tối thiểu vượt qua 100. Hơn nữa, trong đó không thiếu thái vi đỉnh phong võ tiên chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào thiên nhân cảnh. Đợi một chút, lại quan sát. Ta muốn nhìn hắn ở đó làm cái gì? Thái vô hư khoát khoát tay. Được rồi, để cho hắn sống nhiều một hồi. Gặp thái vô hư mở miệng, thái vô sinh chỉ phải hầm hực gật đầu, nhưng hai con mắt lại gắt gao nhìn chầm chầm vào mộ hàn xếp bằng ở đối diện thiên trụ. Tiến vào. Dưới đây thiên trụ, mộ hàn than khẽ khẩu khí, có tử linh, cổ kháng cự chi lực kêu của thiên trụ lập tức trừ khử. Thiên anh rất nhẹ nhàng tiến nhập trong trụ. Không có một hồi, mộ hàn liền ở nội bộ thiên trụ cảm ứng đến một đạo vân hô Khí tức màu tím từ đạo kia vân điên cùng mà lan tràn ra. Theo thời gian trôi qua, một mảnh đạo vân dài hẹp ở trong đầu mộ Hàn Dị thường rõ ràng mà hiện lộ ra. Đạo vân của tuyệt phẩm đạo khí phức tạp tới cực điểm, đạo khí như vậy, dùng thủ pháp bình thường không có khả năng luyện chế được ra. Thủ pháp Bạch Long tụ lưu có thể luyện chế thánh khí, thủ pháp Thiên Long trấn ma có thể luyện chế tiên khí, mà muốn luyện chế tuyệt phẩm đạo khí, nhất định phải dùng Vạn Long Phong thần chi pháp mới có thể luyện chế thành công. Bạch Long tụ lưu chi pháp kia. Mộ Hàn đã là lô hỏa thuần thanh, thiên long Trấn ma thủ pháp, mặc dù Mộ Hàn không có hướng người học qua, nhưng ở trên đường từ bảo tiên thiên vực tiến về thần lũ thiên vực, lại thông qua đạo vần trong linh không tiên hồ lô kia đem hắn học đi ra, cũng đồng dạng cực kỳ thành thạo. Mộ Hàn tin tưởng, nếu có tài liệu phù hợp, mình nhất định có thể luyện chế ra cực phẩm tiên phẩm đạo khí. Về phân vạn long phong thần, thời điểm Mộ Hàn ở phượng xào từng hướng hồng liên hỏi qua, cũng là biết sơ lược, bất quá không có trải qua thực tế Hôm nay dùng đạo vân trong thiên trụ tiến hành nghiệp chứng, mộ Hàn lập tức đã có thu hoạch không nhỏ. Đáng tiếc, tài liệu luyện chế thần khí phi thường hiếm thấy, nói cách khác, mộ Hàn ngược lại là muốn sau khi câu thông thiên trụ chi linh, thử xem có thể luyện chế một kiện tuyệt phẩm đạo khí đi ra hay không. Thiên trụ chi linh đã tìm được. Cũng không biết qua bao lâu, thanh âm của Tử Linh Phút chốc trong không gian tâm cung vang lên. Mộ Hàn tinh tế cảm ứng, liền phát hiện một đoàn khí tức to lớn, lại có suốt 3600 đạo vân từ bên trong kéo dài vươn ra. Những đạo vân này ở trong đoàn khí tức màu trắng kia răng khắp nơi, tối thiểu có thể ngưng tụ ra mấy ngàn vấn điểm. chương 949, Thiên trụ Chi Linh, 2. Tử Linh, phía dưới giao cho ngươi rồi. Không có vấn đề. Mộ hàn ý niệm tầm đó, khí tức màu tím bắt đầu chậm gì gì mà về phía trước rửa sát vào. Giống như phát giác được tử Linh tới gần, đoàn khí tức màu trắng kia kịch liệt nổi lên, bất quá không hề giống như là kháng cự, mà giống như hoang nền tử Linh đến. Một lát qua đi. Hai luồng khí tức một tím một trắng đã nhẹ nhàng đụng chạm, nhưng vừa chạm vào tức phân, sau đó lại nhẹ nhàng mà đụng chạm một lúc, lập tức tách ra. Như thế tuần hoàn mấy mươi lần, hai luồng khí tức rốt cục chặt chẽ dính lại với nhau. Cả hai đều có ba động rất nhỏ. Một cái là tử hư thần cung chi linh, một cái là thiên trụ chi linh, giống như lén lút trao đổi lấy cái gì. Ấn! Đầu lông mày mộ Hàn trao lên, trên mặt hiện lên một tia thần sắc kinh ngạc, thiên trụ chia làm tam đoạn. Trước mắt Thiên Trụ Chi Linh chỉ thuộc về đoạn thứ nhất của Thiên Trụ. Nói như vậy, đoạn Thiên Trụ từ đệ nhất cấp cầu thang đến 33 cấp cầu thang này, hoàn toàn có thể coi là một kiện tuyệt phẩm đạo khí. Hai đoạn Thiên Trụ từ 34 cấp cầu thang đến 66 cấp cầu thang, 67 cấp cầu thang đến 99 cấp cầu thang cũng là như thế. Thật sự là không nghĩ tới. Nội tâm mộ Hàn không khỏi âm thầm thở dài, ở trong vòng ngàn dặm nhiều võ tiên cường đại như vậy, chỉ sợ không ai biết rõ bí mật này. Mà nếu không có tử linh, câu thông thiên trụ chi linh, hắn đồng dạng không có biện pháp biết được những tin tức này. Nguyên bản Mộ Hàn cho rằng sau 33 cấp, đồng dạng phải thừa nhận áp lực càng ngày càng mạnh, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải là như thế, bằng không mà nói, thiên trụ cũng không cần phải phân thành bà khu. Nghĩ lại tầm đó, Mộ Hàn tĩnh hạ tâm thần, tiếp tục tinh tế cảm ứng đến, thông qua tử linh cùng thiên trụ chi linh trao đổi, đại lượng tin tức liên tục không ngừng ở trong đầu Mộ Hàn bày bịa ra. Bất tri bất giác, Trên mặt mộ hàn nổi lên chút vui vẻ. Giờ phút này, chẳng những khu vực mà thiên trụ chi linh chiếm giữ ở trong mộ hàn cảm ứng trở nên dị thường rõ ràng, đạo vân bên trong hoàn toàn hiện lộ ra, khí tức màu tím càng là lướt qua thiên trụ chi linh, tiếp tục theo đạo vân hướng bốn phương tám hướng khuyết trương, bước vân phổ trong đầu mộ hàn kia từ tứ nguyên vẹn. Ở trong quá trình này, thiên trụ chi linh cũng không quá nhiễu, cái này tự nhiên là công lao của tử linh rồi. 10 vạn 8000 vân điểm, quả nhiên là tuyệt phẩm đạo khí Cũng không biết đã qua bao lâu thời gian, mộ hàn than khẽ khẩu khí, mở mắt, tử linh cùng thiên trụ chi linh dây dừa cùng một chỗ cũng chia lìa ra, khí tức màu tím giống như thủy triều lưu bước, một chút thời gian, liền dung nhập trong cơ thể thiên anh. Chui ra thiên trụ, tiến vào thân thể mộ hàn, trở về tâm cung. Như thế nào? Có thể tìm được biện pháp leo lên 33 cấp cầu thang không? Tử linh vội vàng hỏi. Nào nhanh như vậy, ta suy nghĩ lại một chút. Mộ hàn nhịn không được cười lên. Lực chú ý toàn bộ tập trung ở trên bức vân phổ vô cùng phức tạp kia, đầu góc dùng tốc độ trước nay chưa có chuyển động, đối với vân phổ tiến hành tinh tế đẩy diễn. Thời gian từng ly từng tí mất đi, ảo rượu bên trong vân phổ này cũng bị mộ hàn từng chút một hiểu rõ, tiêu hóa. Không sai biệt lắm. Rốt cục, đôi lông mày mộ hàn nổi lên vẻ vui mừng. Chật, mộ hàn bắn người mà lên, ngẳng đầu nhìn lên phía trên cầu thang thiên trụ. Cười nói, thử linh, chúng ta lập tức thử xem, tranh thủ lần này liền thành công Hôm nay mộ hàn đã có 10 phần tin tưởng, lần đầu đếm thử có thể xông lên 32 cấp bậc cầu thang. Ngày nay tử linh câu thông thiên trụ chi linh, hắn đã triệt để hiểu do hào diệu vân phổ trong đoạn thiên trụ này. 33 cấp cầu thang này đối với hắn mà nói, đã không có độ khó quá lớn. Nhưng thời điểm mộ hàn chuẩn bị hành động, hư không sáng sửa đột nhiên trở nên ảm đạm xuống, một đoàn bóng mở to lớn đột nhiên tiến đến gần. Ấn! Mộ hàn vô ý thức mà chuyển mắt nhìn đi. Liền gặp một thân ảnh cao lớn ngàn mét hướng mình điện xạ mà đến Chỉ nhìn hình thể Liền biết rõ hắn là người cự thần tộc Cự thần tộc võ tiên ở phụ cận thiên trụ Có tất cả hai người Trong đó cái gọi cự bằng kia đã tiến vào thần khuyết tầng 1 Tên còn lại kia là cự nham Cũng là thái vi cảnh tu vị Lại không biết hắn đột nhiên chạy qua làm cái gì Chẳng lẽ cũng muốn học đồng tộc hắn Chúng kích thiên trụ cầu thang Mộ hàn Cự nhân kia lại đứng ở đối diện mộ hàn Hai mắt to lớn nhìn chầm chầm mộ Hàn Ánh mắt phảng phất như thực chất như muốn xuyên thủng thân thể hắn. Có chuyện gì? Mộ Hàn như mày. Trong ánh mắt cự thần tộc võ tiên này lại lộ ra địch ý, hiển nhiên là lai giả bất thiện, chỉ là Mộ Hàn tự nghĩ sau khi đi tới nơi này, chưa bao giờ đắc tội hắn, lại không biết hắn vì cái gì khiêu khích mình. "Mộ Hàn, hiện tại khắp nơi đem ngươi chuyển vô cùng kỳ diệu, nói ngươi vừa đột phá đến giới không cảnh, có thể chiến thắng phản hư cảnh võ tiên, mà bước vào hôn nguyên cảnh, càng có thể chiến thắng thái vi cảnh võ tiên." Thậm chí còn nói ngươi là thiên nhân cảnh phía dưới đệ nhất nhân, ta cũng không tin ngươi thực sự lợi hại giống như trong truyền thuyết, ngươi dám cùng ta luận bàn một phen không. Thanh âm của Cự Nham như trùng lớn, như sóng to gió lớn hướng bốn phương tám hướng kích động ra, ầm ầm rung động. Vèo, vèo. Tiếng gầm này lập tức kinh động đến Võ Tiên phủ cận, tiếng xé gió liên tiếp vang lên, từng đạo thân ảnh xuất hiện ở hư không chung quanh thiên trụ. Cự Nham lại cùng với Mộ Hàn luận bàn. Đỉnh núi xa xa, Thái vô sinh có chút kinh ngạc. Cự nham này cũng không giống như là người xúc động như vậy nha. Hai vị nữ tử linh hư tộc khác cũng là mặt mũi tràn đầy dị sắc. Có lẽ là tên quản hoàng kia dở cho quỷ. Thái vô hư nhãn thần chấp lên, lại không biết quản hoàng dùng cái gì cùng cự nham giao dịch, dù dô hắn hướng mộ hàn động thủ. Cũng tốt, để cho cự nham dò đường cho chúng ta. Cự nham là thái vi cảnh võ tiên, mộ hàn cùng hắn động thủ, chỉ sợ át chủ bài sẽ ra hết, nói không chừng chúng ta có thể thừa cơ xem thấu lai lịch của hắn. nói đúng Ta cuối cùng cảm giác trên người mộ hàn kia tựa hồ cất giấu bí mật cực lớn, để cho cự nham trước sờ ngọn nguồn của hắn cũng tốt. Cùng ta luật bàn. Không có hứng thú. Mộ hàn ánh mắt lạnh lung nói. Mộ hàn, cái này cũng không phải do ngươi rồi. Cự nham lặng lẽ cười lạnh, trên mặt đúng là toát ra vẻ dữ tợn, đông dưng điên cuồng hét lên một tiếng, đùi phải như trụ chống trời đột nhiên nâng lên, hung hăng đối với thân hình mộ hàn giấm đạp, những nơi đi qua, hư không phát ra trận trận nổ đùng. Một cước này dường như ngay cả đại địa cũng có thể xuyên thủng. Nhưng đùi phải của hắn chỉ rơi xuống một chút, liền định ở trên hư không. Dưới bàn chân cự nham, thân hình mộ hàn đã bảnh trướng đến cao trăm mét, vô số lôi quang điện xạ ở trong thân thể phun ra nuốt vào, khí tức cùng bạo phô thiên cái địa mà tràn ngập ra. Đúng lúc này, quyền trái nắm chặt của mộ hàn dĩ nhiên rơ lên, đúng là cứ thế mà nâng bàn chân to lớn của cự nham. Đây là lôi thần phụ thể. Lần này, Mộ Hàn hoàn toàn là quang minh chính đại thi triển ra loại võ đạo công pháp này, cũng không có giống lấy trước kia dùng cự linh pháp thân cùng tử cực lôi sát quyết tiến hành che lấp. Mộ Hàn cũng biết phụ cận khẳng định có linh hư tộc cường giả đang xem cuộc chiến, có khả năng rất nhanh sẽ bị bọn hắn nhìn ra mánh khóe, bất quá, hôm nay Mộ Hàn đã không sợ hãi, cho dù bị bọn hắn xem thấu mình là người thừa kế tử hư thần cung, thì tính sao? Chương 950, hoàn toàn bạo lộ. Ồ, khí lực thật lớn. Cự Nham kinh ngạc mà hô nhỏ một tiếng. Lập tức trong miệng hét to: "Đi xuống cho ta." Đùi phải đột nhiên nâng lên, ngay sau đó lại dùng xu thế xét đánh không kịp bưng thai lần nữa nặng nghề đạp xuống, dưới, toàn bộ bàn chân của hắn phẳng phất hóa thành một ngọn núi khổng lồ nguy nga, kinh khí vô biên tựa như giang hà, gào thét lao nhanh mà đi. Mộ Hàn cười lạnh một tiếng, nắm tay phải lôi quang nhấp nháy đột nhiên lóe ra. Ầm ẩm Tiếng sấm kịch liệt, nắm tay phải của Mộ Hàn phảng phất hóa thành một đầu lôi long, lôi cuốn lấy uy thế vô cùng khủng bố đánh lên bản chân áp xuống kia của cựu nham. Chỉ một thoáng, khí tức bạo ngược điên cùng mà tràn ngập ra, thiên địa chấn động, phong vân biến sát, giống như tận thế hàng lâm. Lôi long phá giác quyển. Mộ Hàn lần nữa đem loại võ đạo công pháp này thi chuyển ra. Hôm nay, thực lực của mộ Hàn cùng lúc trước cùng tang trạch giao thủ so sánh, lại có chỗ tiến bộ, mấy trăm vạn anh lôi ngưng tụ thành lôi long đồng thời bộc phát, huy lực đúng là trở nên so với lúc kia càng thêm kinh khủng. Đây là Trong đôi mắt cự đại của cự nham vừa mới toát ra vẻ kinh ngạc, cả đùi phải của hắn đã bị anh lôi chi lực nổ nát bấy, thân thể khổng lồ thì bị hoành bay ngực ra, như đạn pháo bay ra khỏi nòng súng, ở trên hư không xuyên thẳng qua mấy ngàn thước mới rơi xuống mặt đất, kinh ngạc trong mắt đã hóa thành kinh hãi. Ở trong cự đại dị tộc, cự thần tộc từ trước đến nay đều là dùng thân thể cường hãn nổi tiếng, huống chi là tu vị đạt đến thái vi chi cảnh võ tiên, thân thể càng là cường đại đến không hợp tói thường, coi như là tiền phẩm đạo khí rơi vào thân. Tối đa cũng chỉ là lưu lại mấy cái dấu vết, rất khó làm cho hắn tổn thương. Nhưng bây giờ, thân thể hắn lại bị hốn nguyên cảnh mộ hàn hư hao đến tình trạng như thế, cả đùi phải tất cả đều hóa thành một miệng. Tuy nói tu vị đến tình trạng như vậy, gây chân trọng sinh cũng không phải là việc khó, nhưng muốn để cho đùi phải một lần nữa trở nên như trước kia cường hãn như vậy, lại phải tốn hao không ít thời gian cùng tinh lực. Mộ hàn này thật là lợi hại. Quả nhiên như trong truyền thuyết kia, có thể chiến thắng thái vi cảnh võ tiên. Cự Nham lại gánh không được hắn phản kích. Đối với phần đồng võ tiên mà nói, ở trong vòng ngàn giảm không có bất kỳ che giấu nào nói, cơ hồ là lúc Cự Nham nói với Mộ Hàn, tin tức này đã bị cơ hồ tất cả võ tiên tra biết, nguyên một đám chạy tới quan sát trận đại chiến này, lại không nghĩ rằng chỉ một kích, thân hình Cự Nham đã bị thương. Chỉ một thoáng, chung quanh tiên trụ đúng là một mảnh ồn ào, thanh âm khiếp sợ thỉnh thoảng vang lên. Đó là công pháp gì? Lợi hại như vậy? Xa xa trên đồi núi, Trên mặt bọn người Thái vô sinh cũng đều không tự chủ được hiện lên thần sắc khiếp sợ. Tin tức Mộ Hàn bắt vạn Lôi Tiên Tông Thái Vi cảnh võ tiên tăng trạch, Thái vô sinh sớm đã biết được, cũng không có quá mức để ý, Vạn Lôi Tiên Tông chỉ là thần Vũ Thiên vực nhị lưu tông phái. Bất kể là tu luyện võ đạo công pháp hay là chiến lực, há có thể cùng Thái Vi võ tiên xuất thân linh hư tộc so sánh. Nhưng hiện tại, Mộ Hàn bày ra thực lực lại sâu sắc vượt ra khỏi Thái vô sinh đoán chừng. Thái vô sinh tự nghĩ thực lực cùng cự thần tộc cự nham sàn sàn nhau tầm đó. Ở dưới một quyền của mộ hàn, ngay cả thân thể của cự nham cũng bị thương, nếu hắn cùng mộ hàn động thủ, sợ cũng rất khó ngoại lệ. Người này không phải ta có khả năng chống lại. Cho dù vạn phần không muốn thừa nhận, nhưng trong đầu thái vô sinh vẫn là không nhịn được hiện lên một cái ý nghĩ như vậy. Xem ra trong thái vi cảnh võ tiên, có thể chiến thắng mộ hàn cũng chỉ có đại ca rồi. Cơ hội là điều kiện phong ra. Ánh mắt của thái vô sinh chuyển hướng về phía thái vô hư bên cạnh. Lúc này... Thái vô hư lại kinh ngạc mà nhìn xem đạo thân ảnh lôi quang lập lòe kia, trong ánh mắt hiển lộ ra vẻ mờ mịt, giống như nhớ lại mấy thứ gì đó. Ta đã biết. Ngáy mắt qua đi. Thái vô hư đột nhiên hai mắt trợ trừng, khó có thể tin mà là hoàng lên. Lôi thần phụ thể. Lôi long phá giáp quyền. Hắn thi triển chính là lôi thần phụ thể cùng lôi long phá giáp quyền. Cái gì? Đại ca, người nói cái gì? Thái vô sinh hoàng sợ hô. Cho dù ở trong linh hư tộc chúng ta... Lôi thần phụ thể cùng lôi long phá giáp quyền cũng chỉ là công pháp tồn tại ở trong truyền thuyết ta, hắn làm sao có thể học. Đúng vậy à, hai loại công pháp nghe nói chỉ có người thừa kế tử hư thần cung mới có thể lĩnh ngộ mà hắn chỉ là ngoại nhân, vô hư, ngươi có phải cảm giác sai rồi hay không? Hai gạ nữ tử linh hư tộc cũng khó có thể tin, nhau nhau mở miệng. Cảm giác của ta sẽ không sai, tuyệt sẽ không sai. Thái vô hư cắn hàm răng, hai mắt gắt gao nhìn chầm chầm vào mộ hàn, cơ hộ là một chữ một chữ nói. Các ngươi còn nhớ Thái Thanh không? Thái Thanh. Bọn người Thái vô sinh hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt kinh hãi. Tại linh hư tộc, cái tên Thái Thanh này có thể nói là tuyệt đối cấm kỵ. Hán tư chất thật tốt, kinh tài tuyệt diễm, tuổi còn trẻ đã là thiên nhân võ tiên, hơn nữa còn là người thừa kế tộc trưởng, có thể nói là linh hư tộc thiên tri tiêu tử. Nhưng sau khi tiền nhiệm tông chủ Thái Thượng Nguyên trùng kích hư thiên thần kiểu thất bại, hồn phi phách tán, Thái Thượng Thiên Nguyên là Thái Thượng trưởng lao không biết sao Đột nhiên liên hợp phần đông Thái Thượng Trưởng Lão, hủy bỏ thân phận người thừa kế tộc trưởng của Thái Thanh. Từ nay về sau, Thái Thanh mất tích, mà Thái Thượng Thiên Thị trở thành linh hư tộc tân nhiệm tộc trưởng, cũng được xưng là Thái Hoàng. Trận biến cố kia chấn động toàn bộ linh hư tộc, cách nay đã có vài chục năm. Nhiều năm như vậy xuống, không người nhắc tới hai chữ Thái Thanh, vị từng đã là thiền tri tiêu tử linh hư tộc này, cũng cơ hộ bị phần đông tộc nhân quên đi. Đại ca, hắn cùng Thái Thanh tựa hồ thật sự rất giống. Thái vô sinh đột nhiên mở miệng, phát hiện này để cho hắn kinh ngạc đến cực điểm. Hôm qua mặc dù cũng đã gặp mộ hàn, nhưng hắn chưa bao giờ đem mộ hàn cùng thái thanh liên hệ tới. Hôm nay bị thái vô hư nhắc nhở, hắn mới đột nhiên tỉnh ngộ đến dung mạo hai người này đúng là có chút tương tự. Phi thường giống, phi thường giống, chẳng lẽ hắn là thái thanh nhi tử. Một nữ tử cũng nhịn không được nữa mở miệng, đôi mắt dễ thương trừng căng trọn. Nhất định là như vậy. Thái vô hư trầm giọng nói. Thái Thanh làm người thừa kế Linh Hư tộc tộc trưởng chúng ta, Tử Hư thần cung đã nhiều năm chưa từng có người dung hợp cũng bị hắn đảm bảo. Sau khi Thái Thanh mất tích, Tử Hư thần cung kia cũng đi theo hắn cùng nhau biến mất, nếu như ta không có đoán sai mà nói, Mộ Hàn này tất nhiên dung hợp Tử Hư thần cung. Tử Hư thần cung. Ba người Thái vô sinh há to miệng, không có bất kỳ người nào phản bác. Ở trên người Mộ Hàn phát hiện đủ loại dị trạng một mực để cho trong lòng bọn hắn hồ nghi và phần, nhưng nếu như Mộ Hàn dung hợp Tử Hư thần cung, Cái kia hết thảy đều có thể giải thích được thông rồi. Đối với linh hư tộc mà nói, Tử Hư Thần Cung là thánh vật, đối với linh hư tộc nhân huyết mạch cùng tâm cung đều có thể sinh ra ảnh hưởng cực lớn, thậm chí sinh ra áp chế chi lực. Lúc trước, nếu Thái Thanh có thể dung hợp Tử Hư Thần Cung, vậy hắn tuyệt đối sẽ trở thành linh hư tộc tộc trưởng hoàn toàn xứng đáng, tính toán Thái thượng thiên cùng phần đông trưởng lão muốn hủy bỏ vị trí của hắn cũng không cách nào làm được, nói không chừng còn có thể bị Thái Thanh triệt để đè xuống. Cái này là chỗ kỳ diệu của Tử Hư Thần Cung. Nếu như mộ hàn thật là người thừa kế thần cung của linh hư tộc chúng ta, vậy làm sao bây giờ? Thái vô sinh nói thầm lên tiếng, cùng hai nữ tử rất nhanh trao đổi lấy ánh mắt. chương 951, người không nên xuất hiện. Giết! Trong miệng thái vô hư lạnh như băng mà nổ ra hai chữ này. Người này nếu giữ lại, tất sẽ mang đến cho linh hư tộc chúng ta thai nạn không thể dự đoán. Vô sinh, các ngươi lập tức đem tin tức này đưa trở về, hơn nữa ly khai nơi này, phản hồi trong tộc, nơi này có một mình ta là đủ rồi. Đại ca! Thái vô sinh vội la lên. Không cần nhiều nói, mộ hàn này không phải các ngươi có thể đối phó, các ngươi ở chỗ này, sẽ để cho ta bó tay bó chân. Thái vô hư trầm giọng nói. Ba người thái vô sinh nhìn nhau im lặng. Ở trước khi mộ hàn cùng cự nham giao thủ, thái vô sinh cũng không biết mộ hàn có bao nhiêu lợi hại, còn từng hùng tâm bừng bừng muốn cầm hắn xuống. Nhưng bây giờ, hắn lại phi thường minh bạch, tu vị của mình mặc dù mạnh hơn mộ hàn, nhưng luận thực lực chân chính. Mộ Hàn đã vung ra bản thân một khoảng cách rất dài. Ngay cả hắn cũng như vậy, hai người khác càng phải như vậy. Chính như Thái Vô Hư nói, bọn hắn ở chỗ này, sẽ chỉ làm hắn phân tâm. Nếu Mộ Hàn đột nhiên đối với bọn họ ra tay, bọn hắn sợ là không chỗ có thể trốn. Đại ca, chúng ta đi trước. Thái Vô sinh hung ác gật đầu một cái, lại nghe nổ mạnh lần nữa chuyển đến. Cơ hội là ngay khi cự nham lui về phía sau, Mộ Hàn đã như ảnh tùy hình truy đổi đi, chỉ thi triển lôi long phá giáp quyền kia, từng quyền doanh tới. Cơ hồ mỗi một quyền qua đi, cự nham đều nhanh lùi lại mấy ngàn thước, đến lúc này, hai đạo thân ảnh cự đại kia đã đi hơn trăm dặm. Ở quyền thứ hai của Mộ Hàn đập tới, cự nham đạo ý thức được không đúng, thân thể to lớn bị một tầng khí tức màu vàng nồng đậm bao trùm. Đúng là dựa vào loại này khí tức màu vàng, hắn có thể lần lượt ngăn trở thế công lôi long phá giáp quyền của Mộ Hàn, nhưng hơn 10 quyền qua đi, khí tức màu vàng kia đã là cực kỳ mỏng manh. Giờ phút này, sắc mặt cự nham tái nhợt, một chân kia tuân rơi run rẩy cả người càng giống như lồng hốc. Cự Nham, đón thêm ta một quyển. Mộ Hàn ầm ỉ cười to, ở trăm ngàn đạo ánh mắt khiếp sợ nhìn soi mói, lại là một quyền ném ra, mấy trăm vạn đạo anh lôi biến thành lôi long điên cuồng gào thét ra, thế như lôi đỉnh vạn quân rơi vào lồng ngực Cự Nham, chỉ nghe phịch một tiếng bạo tiếng nổ, tầng khí tức màu vàng quanh quần ở bên người Cự Nham kia triệt để tiêu tán. Phục, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, thân hình vị cự thần tộc võ tiên này lần nữa bay ngược mà ra đang ở giữa không trung, da thịt ngoài thân cứng rắn như sắt kia lại như đồ sứ bị đụng mạnh, vang tung tóe ra vô số khe hở lớn nhỏ, máu tươi như suối phun, o o xì ra. Anh, trong khoảng khắc, cự nham đã rơi đập vào một tòa sơn cốc ở bên ngoài mấy ngàn thước, toàn thân máu tươi đầm địa. Nên xong. Trong núi mộ hàn hừ lạnh, cự nham này nói là lật bản, nhưng thật ra là mang theo sát ý mà đến, nếu không phải thực lực mình siêu cường, chỉ sợ hiện tại nằm xuống nên là mình rồi. Thằng này đã đối với mình không yên lòng. Vậy thì trách không được mình đối với hắn ra tay ác độc. Vèo. Nghĩ xong, Mộ Hàn Như là u linh lập loè về phía trước. Nhưng ngay lập tức qua đi, Mộ Hàn đột nhiên đứng ở ngoài ngàn mét, Cửu Long Lôi Vương đao từ trong không gian tâm cung dần hiện ra. Hóa thành một đạo tử mang hoa mắt, hướng phía sau bắn mạnh tới, chợt liền nghe được một hồi tiếng nổ đùng dung trời động địa, Cửu Long Lôi Vương đao lại cùng một thanh trường kiếm tím ý giật giảo kịch liệt va chạm. Từ chỗ kiếm đụng vào nhau, Chấn động ra kinh khí như sóng chiều hướng bốn phía khuyết tán, càng đem hư không cắn nát, hóa thành một lô đen phương viên vài trăm mét. Giống như ước định tốt rồi, đao kiếm vừa chạm vào tức lui, đã đi ra phiến hư không sâu kín kia. Ngay sau đó, liền gặp một cánh tay trắng non sáng loáng như tay nữ tử phá không mà ra, một phát bắt được trường kiếm màu tím rút lui quay về. Mà ở nháy mắt bắt được chui kiếm, một đạo thân ảnh nguyên vẹn làng không hiển lộ ra, đó là một nam tử trẻ tuổi khuôn mặt tuấn mỹ, thân hình dài, như Ngọc Thụ to Thái vô hư. Đang lúc lúc này, Mộ Hàn cũng quay lại, cơ hội là vừa trông thấy nam tử trẻ tuổi kia trong miệng liền nhảy ra cái tên này. Giờ khắc này, Mộ Hàn liền ý thức được thân phận của mình bại lộ, làm linh hư tộc võ tiên cứng giả, cho dù không có tu luyện qua lôi thần phụ thể cùng lôi long phá giáp quyền hai loại võ đạo công pháp này, cũng có thể cảm giác được. Chỉ cần nhìn ra hai loại công pháp, muốn không đoán đến lai lịch của mình cũng khó khăn. Bất quá cái này ở trong dự liệu của Mộ Hàn. Lúc không hề cố kỵ mà thi triển ra hai loại võ đạo công pháp truyền thừa từ tử hư thần cung, mộ hàn đã đoán được kết quả như vậy. Cho nên, nội tâm của mộ hàn chỉ hơi nhảy dựng đã bình tĩnh trở lại. Hai mắt nhìn chầm chầm vào thái vô hư đối diện đạp hư mà đến, tiên lực trong cơ thể mộ hàn như sóng to gió lớn kịch liệt cuốn cuộn, lực lượng khủng bố giống như song biển dâng lên mà ra. Thái vô hư này được vinh dự đệ nhất cường giả bên trong thái vi cảnh, tu vị của hắn dù chưa đột phá đến thiên nhân cảnh. Nhưng thiên nhân cảnh bình thường cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng mộ hàn có được tử hư thần cung, mặc kệ thật lực thái vô hư mạnh bao nhiêu, có phải có được tuyệt phẩm tâm cung hay là không, chỉ cần hắn có linh hư tộc huyết mạch, tử hư thần cung của mộ hàn đều đối với hắn sinh ra áp chế chi lực. Nhưng dù vậy, người này nếu so với cự nham càng khó đối phó. Tuy mộ hàn tin tưởng thực lực của mình, nhưng cũng phải chú ý cẩn thận. Đương nhiên, mặc dù không địch lại thái vô hư cũng không có quan hệ gì. Chỉ cần mộ hàn vượt qua 33 cấp cầu thang, tiến vào thần khuyết tầng 1 có thể thoát khỏi hắn. Thái vô hư đã tiến vào thần khuyết tầng 1, hắn lần nữa chủng kích thiên trụ, cho dù đến 33 cấp, thần khuyết tầng 1 cũng sẽ không đối với hắn cởi mở. Hắn là không thể nào đuổi theo mộ hàn đi vào, chỉ có thể chơ mắt nhìn mộ hàn từ trước mắt của mình biến mất. Mộ hàn, người không nên xuất hiện. Thoáng qua tầm đó, Thái vô hư cùng mộ hàn cũng chỉ cách xa nhau ngàn mét, hai ánh mắt rơi vào trên người mộ hàn, trong đôi mắt lộ ra một tia tiếc hận Nhưng mà tiết hận qua đi, đã có một cỗ sát ý ngập trời từ trong thân thể hắn Tuôn ra mà ra, để cho cả người hắn thoạt nhìn giống như một thanh cự kiếm bộc lộ tài năng. Nghe được Thái vô hư không hiểu thấu nói như vậy, chung quanh phần đông võ tiên đều là trong nội tâm kinh ngạc, lập tức đoán được trong những lời này tựa hồ cất giấu chút bí mật. Thời điểm nên xuất hiện, ta tự nhiên sẽ xuất hiện. Mộ hàn cười nhạt một tiếng, trong tâm niệm Thái vi tinh bản đã cùng tử hư thần cung thoát ly, tử mang nồng đậm như tinh linh ở mi tâm lập nhảy lên Một cố khí tức chỉ thuộc về tử hư thần cung như bại đê sóng lớn, từ chỗ mi tâm mộ hàn phún rũng ra. Qua nhiều năm như vậy, mộ hàn vẫn là lần đầu ở trước mặt người khác không kiêng nghề gì cả mà phóng xuất ra khí tức tâm cung. Cơ hội là ngay khi tử hư thần cung để lộ ra khí tức, sắc mặt thái vô hư liền khẽ biến. Tại thời khắc này, trước kia đã xuất hiện loại cảm giác tim đập nhanh kia đúng là lần nữa hiện lên. Không chỉ như thế, linh hư tộc huyết mạch trong cơ thể cũng kịch liệt lao nhanh, giống như muốn bay đi. định cho ta Thái vô hư gầm nhẹ một tiếng, tiên lực trong cơ thể mãnh liệt, cứ thế mà đè ép huyết mạch như trường răng và hoàng hà quần cuộn gào thét kia xuống, hai mắt lạnh lùng mà nhìn chầm chằm vào Mộ Hàn, trong miệng một chuỗi âm phụ tựa như từ cửu lũ địa ngục thổi ra gió lạnh. "Mộ Hàn, đã xuất hiện, vậy ngươi phải chết." Chương 952, Lôi linh hóa thần đại pháp. "Muốn ta chết, vậy phải xem ngươi có bổn sự kia hay không." Mộ Hàn suy cười một tiếng, tâm niệm tầm đó, cửu Long Lôi Vương đao bắn ngược mà về liền lần nữa gào thét bay đi. Ầm ầm, trong tiếng nổ đùng dung trời động địa, lưới đao bạo ngược tầng tầng lớp lớp mà hướng bốn phía bạo tán, Mộ Hàn đem thức thức tử lôi đao quyết thi triển ra. Ám lôi phá, phong lôi trảm, tử điện thương lôi dẫn, cựu thiên huyền lôi bạo. Cùng lúc Thiên Anh sáu biến lĩnh ngộ tử lôi đao quyết thức thứ 5 phần lôi liệt không cũng thi triển ra, thiên địa phương viên mấy ngàn thức tất cả đều hóa thành hải dương màu tím, tử mang nồng đậm, sang chói giống như ở trên hư không xé mở một khe hở rộng lớn, đem thái hư nuốt vào. Thanh thế khủng bố mà to lớn như thế, làm cho phần đông võ tiên chung quanh đều biến sắc. Thực lực mộ hàn này tựa hồ trở nên so vừa rồi lúc cùng cự nham giao thủ cường đi một tí, chỉ sợ thái hư cũng khó có thể chiến thắng hắn. Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Đó là khí tức tuyệt phẩm tâm cung. Thái hư cùng mộ hàn kia đánh cái bí hiểm gì, ta như thế nào cảm giác hắn đã biết lai lịch của mộ hàn. Đủ loại thanh âm liên tiếp. Phá! Âm thanh quát trói thai của thái hư đột nhiên ở trong thiên địa nổ vang Một đạo kiếm quang sắc bén như rải lửa đem khe hở màu tím cự đại kia mổ ra. Nhưng cơ hồ cùng thời khắc đó, Mộ Hàn dùng thủ pháp lưu tinh kích khống ngự Cửu Long Lôi Vương đao liền kích bắn đi, nhắm ngay giữa đạo kiếm quang đột nhiên thoáng hiện kia. Frank Trong tiếng nổ đùng dung trời động địa, kiếm quang lập tức lướ vỡ, Cửu Long Lôi Vương đao tiến quân thần tốc, giống như cuồng phong bạo vũ, liên tiếp chém lên trên thân kiếm màu tím kia. "Đinh đinh đinh đinh!" Thanh âm kim thiết dị thường dồn dập đống nhiên vang lên. Cơ hồ là trong chớp mắt, Cửu Long Lôi Vương đao của Mộ Hàn cùng dê Thanh Trường kiếm của Thái Hư kia đã va chạm 81 lần. Lúc Cửu Long Lôi Vương đao của Mộ Hàn tấn thăng làm thánh phẩm đạo khí, là thánh khí chi vương. Lúc tấn thăng làm tiên phẩm đạo khí, cũng đồng dạng là tiên khí chi vương. Trường kiếm của Thái Hư mặc dù cũng là tiên phẩm đạo khí phẩm chất thật tốt, nhưng ở dưới Cửu Long Lôi Vương đao mãnh liệt va chạm như thế, đúng là cũng nhịn không được nữa. Rang rắc. Thân kiếm vốn là có đầy khe hở hẹp dài tại chỗ trán lộ ra, ngay sau đó Đạo vân trong thân kiếm đúng là đầu đầu đức đoạn, trường kiếm nhấp nháy tử mang lập tức mở đi. Đáng chết! Ngươi lại hủy lôi nhà trưởng sinh kiếm của ta. Thấy cửu long lôi vương đau lần nữa lôi cuốn lấy thế xét đánh lôi đỉnh điên cuồng gào thét đến, thái hư kinh hãi, ý niệm tầm đó. liền đem trường kiếm màu tím thu nhập tâm cung, nhưng trong lồng ngực lại tức giận bừng bừng, điên cuồng hét lên. Lôi linh hóa thẩn. Mộ hàn, ngươi cái dương nghiệt phản nghịch này, đi cho đi. Lập tức! Một đạo hư ảnh màu tím khổng lồ từ mi tâm thái hư kích xả ra, dương nanh múa vút mà hướng mộ hàn nào tới. Cơ hồ là điện quang hỏa thạch tâm đó, hư ảnh kia đã xuyên Việt hư không, đem cả người mộ hàn bao trùm ở bên trong. Nhưng sau một khắc, hư ảnh màu tím kia liền hóa thành tơ mỏng sắc bén, như lợi châm phô thiên cái địa đâm tới mi tâm của mộ hàn. Tốc độ nhanh để cho người muốn tránh cũng tránh không được. Đây là lôi linh hóa thần, thủ đoạn công kích linh hồn cường hạn nhất trong linh hư tộc có thể lập tức đem linh hồn một người triệt để phân tán tan dã. Linh hồn phong bạo. Mộ Hàn đã sớm từ trong miệng Tử Linh, hiểu rõ qua đại lượng võ đạo công pháp của linh hư tộc, cái lôi linh hóa thần này tự nhiên cũng ở trong đó. Chợt, Mộ Hàn ý niệm khẽ nhúc đích, một đoàn tử quang liền từ chỗ mi tâm phún dung ra, thoáng một phát liền đem mấy tơ mỏng ý hệt lợi châm kia mang tất cả mà đi. Xuy, xuy, xuy. xuy. Thanh âm bén nhọn trói thai liên tục bạo nổ, không ngừng có tơ mỏng sắc bén bị phong bạo cắt nát. Lập tức lại có tơ mỏng diễn sinh ra, đúng là liên tục không ngừng. Mà linh hồn phong bạo kia cũng thỉnh thoảng bị đâm ra nguyên một đám lỗ thủng thật nhỏ, nhưng mà cái phong bạo kia xoay tròn một vòng, lỗ thủng liền đã bế hạp. Như thế không ngừng tuần hoàn nhiều lần, linh hồn phong bạo của Mộ Hàn cùng lôi linh hóa thần của Thái Hư biến thành châm nhỏ vậy mà bắt đầu dần co. Mộ Hàn cùng Thái Hư thoạt nhìn đúng là thế lực ngang nhau. Nếu thật là công bình luật bản, Thái Hư có lẽ đã thất bại, dù sao hắn đã là Thái Vi cảnh phong. Mà mộ hàn mới là hôn nguyên cảnh. Thái hư càng đem thủ đoạn công kích linh hồn mạnh nhất của linh hư tộc lôi linh hóa thần thi triển ra, rõ ràng cho thấy muốn đưa mộ hàn kia vào chỗ chết. Hàn đối với mộ hàn đến cùng có thâm cửu đại hận gì? Đúng rồi, vừa rồi Thái hư xưng mộ hàn là phản nghịch dương nghiệt, cái này là vì sao, linh hư tộc gần đây có giang nghịch tạc sao? Các người có phát hiện hay không, mộ hàn kia cùng một người của linh hư tộc rất giống. Ai? Thái thanh? Hơn trăm năm trước, Thái thanh đã từng tới đây Còn leo qua 66 cấp thiên trụ, ta đối với hắn ấn tượng sâu đậm. Phản nghịch dương nghiệt. Vài chục năm này, Thái Thanh một mực bị coi là phản nghịch linh hư tộc, chẳng lẽ mộ hàn kia là hậu nhân của Thái Thanh? Nếu thật là nói như vậy, vậy thì trách không được Thái hư hận không thể giết rồi, hắn là đích hệ tử tôn của linh hư tộc Thái Hoàng Thái Thượng Thiên hôm nay, hơn nữa từ trước đến nay bị coi như hạ nhiệm tộc trưởng đến bồi dưỡng, há có thể trơ mắt nhìn mộ hàn ở nơi này tiêu diêu tự tại. Tình huống của mộ hàn cùng Thái hư Lại để cho võ tiên trung quanh chật chật không thôi, thân phận của mộ hàn cũng dần dần bị một ít võ tiên từ phản ứng của Thái Hư phát hiện dấu vết để lại. Mộ hàn, ta đã là Thái Vi Cảnh Đình Phong, mà ngươi mới là hôn nguyên cảnh, linh hồn của ta xa xa mạnh hơn ngươi. Lại như vậy rằng có nữa, ngươi rất sẽ dần dần rơi vào hạ Phong không có cơ hội thoát thân nữa. Đông tha đi, nếu ngươi bó tay chịu trói ta sau khi hủy bỏ tu vị của ngươi, lấy ra tử hư thần cung, có lẽ còn có thể lưu ngươi một mạng. Thanh âm sẵn rộng của Thái Hư vang lên, như lôi đình như xét đánh ở bên thai mộ hàn nổ vang, muốn dao động tinh thần của hắn. Ngươi còn tiếp tục ngoan cố chống cự như vậy, ta tất để cho ngươi táng thân nơi này. Nói khoác không biết ngượng. Mộ hàn ha ha cười cười. Thái Hư, ta lập tức cho ngươi biết rõ, ở trước mặt ta, linh hồn của ngươi cho dù cường thịnh trở lại cũng không có bất kỳ tác dụng. Thử Linh, đi ra. Tiếng nói vừa ra, một đoàn khí tức màu tím nồng đậm liền từ mi tâm mộ hàn dâng lên mà ra dung nhập trong đoàn linh hồn phong bạo kia. Ngoan. Nháy mắt sau đó, linh hồn phong bạo kia liền giống như ăn hết thuốc kích thích, một cú khí tức thần cùng mê ngông, bàng bạc, hùng hậu điên của mà lan chẳng ra. Đáng hận. Thái Hư nghiến răng nghiến lợi mà tức giận mắng lên tiếng, trước kia huyết mạch bị áp chế xuống càng là lần nữa nổi lên sóng gió, thậm chí ngay cả linh hồn của hắn cũng nhận lấy ảnh hưởng, cảm giác vì sợ mà tâm rung động từ sâu trong linh hồn dâng lên, làm lôi linh hóa thần của hắn khó có thể tiếp tục. Cơ hội tốt như vậy, Mộ Hàn có thể nào bỏ qua? Hô. Linh hồn phong bạo kịch liệt xoay quanh về phía trước, đúng là dùng xu thế dễ như trở bàn tay đem những tơ mỏng kia toàn bộ cắn nát, như cự long điên cuồng gầm thét phóng tới Thái hư, tiếng quân thần tốc, thế như trẻ trẻ, trong nháy mắt, liền đem vị Thái Vi cảnh đỉnh phong cường giả này cuốn vào chính giữa linh hồn phong bạo. Chương 953, Đại Thiên Linh Đảo Ân. Nháy mắt về sau, tiếng rên rỉ trầm thấp đống nhiên vang lên, Thái Vô hư lại như diều đứt dây bị ném bay ra ngoài, nặng nghề rơi đập trên một ngọn núi, lực đạo khủng bố hướng bốn phương tám hướng chập trùng ra, đem ngọn núi kia nổ thành một miệng, đầy trời tung bay bay múa. Mộ Hàn như ảnh tùy hình, một quyền đập tới. Lập tức, mấy trăm vạn anh lôi ngưng tụ thành lôi long từ chỗ năm đấm điên cuồng gào thét mà ra, dùng thế lôi đỉnh xét đánh rơi vào lồng ngực Thái Vô Hư, phịt một tiếng nổ mạnh qua đi, trong miệng vị thái vi cảnh đỉnh phong võ tiên cường giả này máu tươi cuồn phun, thân hình lần nữa không thể khống chế mà bay ngược mấy ngàn thước. Thái Vô Hư, xem ra ngươi chẳng những giết không được ta, ngay cả chính ngươi cũng phải chết ở trong tay của ta rồi." Mộ Hàn trêu tức mà cười lớn một tiếng, hướng Thái Vô Hư lập loè bay đi. "Mộ Hàn, ngươi có thể thắng ta, lại mơ tưởng giết được ta." Thái Vô Hư nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo hư ảnh nhàn nhạt, nhạt, dung nhập hư không. Ám hư đột pháp. Mộ Hàn cười lạnh một tiếng, thân hình cũng tùy theo dung nhập hư không. Trong khoảnh khắc, hai người ngay cả bóng dáng cũng không có, trong thiên địa một mảnh tĩnh mịch. Đã qua một hồi, phần đông võ tiên trung quanh thiên trụ mới như ở trong mộng mới tỉnh. Thái vô hư thi triển lôi linh hoa thần, vậy mà còn không phải là đối thủ của hắn. Mới tu vị hôn nguyên cảnh đã cường đại như thế, đợi hắn đột phá đến phản hư cảnh, chẳng phải là ngay cả thiên nhân cảnh võ tiên cũng không phải đối thủ của hắn sao? Lợi hại! Lợi hại, tên quản hoàng kia từng đi tìm ta, để cho ta cùng mộ hàn luận bàn, may mắn ta không có đáp ứng hắn. Mọi người trên mặt vẻ ngạc nhiên, hoàn toàn khó có thể giấu Nếu Mộ Hàn này thật là Thái Thanh chi tử, như vậy hắn có được Tuyệt phẩm Tâm cung rất có thể là Tử Hư thần cung. Trên đỉnh một kiến trúc cao mấy chục mét, trên mặt quản hoàng vẫn còn kinh hãi chi sắc, thực mộ Hàn lực mạnh, đã xa xa vượt ra khỏi lúc trước hắn tưởng tượng, mà ngay cả Thái Vô Hư được xưng vô địch thủ trong thái vi cảnh, cũng không phải là đối thủ của hắn, việc này phải lập tức thông tri tông chủ mới được, Mộ Hàn kia có được Tử Hư thần cung, tiềm lực mạnh không gì sánh kịp. Tông chủ muốn bắt hắn luyện chế thành khối lỗi, sợ là không có dễ dàng như vậy. Nghĩ lại tầm đó, thân ảnh quản hoàng đã từ trên nóc nhà biến mất. Hô! Cơ hội tại cùng thời khắc đó, cách thiên trụ mấy ngàn thước, hư không đột nhiên kịch liệt chấn động. Chật! Một đạo thân ảnh màu tím lăng không thoáng hiện, trong thân thể to lớn quanh quẩn lấy vô số lôi quang điện xà, người này chính là Mộ Hàn. Giờ phút này trong tay hắn còn đang nắm một thân hình, đúng là Thái Vô Hư. Thái Vô Hư đã bị bắt. Phát hiện Thái Vô Hư trong tay Mộ Hàn như là người chết vẫn không núp đích, chung quanh một mảnh xôn xao Đem thần sắc không ít võ tiên bốn phía thu nhập đáy mắt, nhưng trong nội tâm Mộ Hàn lại cười lạnh, từ cử động của Cự Nham liền có thể nhìn ra, chung quanh nơi này có không ít người đối với mình bụng dạ khó lường. Đem Thái Vô Hư này bắt lấy, chính là giết gà dọa khỉ, đáng tiếc lúc mình bắt Thái Vô Hư, Cự Nham đã vụng trộm chạy đi, bằng không thì cũng muốn đem hắn bắt giữ. Trực tiếp đến đáy thiên trụ ngồi xuống, bàn tay Mộ Hàn gián sắt vào mi tâm Thái Vô Hư. A! Thái Vô Hư đột nhiên bừng tỉnh, miệng mở to Một tiếng gạo rú thê lương lao ra hết hầu. Lập tức, Thái vô hư như ý thức được cái gì, trên mặt lại toát ra vẻ sợ hãi. Thân hình cũng kịch liệt dãy ruột, đáng tiếc chính là, mặc kệ hắn dãy như thế nào, cũng khó thoát khỏi trói buộc. Một lát qua đi, một đoàn hơi nước trắng mịt mờ liền từ mi tâm của Thái vô hư chia lịa, một cố khí tức khổng lồ lập tức hướng bốn phía khuyết tán ra. Tâm cung. Đó là tuyệt phẩm tâm cung của Thái vô hư. Mộ hàn lại rút ra tâm cung của hắn. người Ng Chẳng lẽ hắn không sợ linh hư tộc trả thù? Chung quanh mọi người thấy thế, hoảng sợ biến sắc. Mộ Hàn, Thái Hoàng lão nhân ra ông ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Khuôn mặt Thái Vô Hư giữ tận vẻ mẹo, khan giọng gọi, tựa hồ đang thừa nhận đau đớn kịch liệt. "Ngươi nói là Thái Thượng Thiên?" Mộ Hàn miệt mai nói, "Cho dù hắn không tới tìm ta, ta cũng sẽ đi tìm hắn." Thái Vô Hư không nên gấp gáp, cuối cùng có một ngày hắn cũng sẽ đi qua với ngươi làm bạn. Trong vòng ngàn dặm này có bốn gã linh hư tộc võ tiên, nhưng bây giờ chỉ thấy được một mình Thái vô hư, ba người khác bóng dáng cũng không có. Rõ ràng, bọn hắn đều đã đi ra nơi đây, nói không chừng hiện tại linh hư tộc đã biết rõ tin tức mình xuất hiện, nhưng mộ hàn vẫn là bình thản tự nhiên không sợ. a lại là một tiếng rú thảm qua đi, đoàn hơi nước trắng mịt mở kia cùng mi tâm của Thái vô hư triệt để chê lịa. Tay phải vỗ, hơi nóng rừng rực liền đem thân hình Thái vô hư bao khỏa, lập tức đem hắn đốt thành cho bụi, mà đoàn hơi nước trắng mịt mở kia thì bị mộ hàn thu vào tử hư thần cung. Cơ hồ không trần chờ chút nào, Mộ Hàn bắt đầu đối với Tuyệt phẩm Tâm cung của Thái vô Hư tiến hành luyện hóa. Thời gian lạng yên trôi qua, trung quanh thiên chủ cũng lâm vào một mảnh yên lặng, không ít võ tiên thời điểm nhìn xem Mộ Hàn, trên mặt đều không nhịn được toát ra một tiêu kiêng kỵ. Vùng biển Đông Bắc Thanh Hư Thiên vực, sóng cả mãnh liệt, thủy triều khôn thiên, vô số hòn đảo ở trong bọt nước như ẩn như hiện. Phía trên những hòn đảo này, cao ốc đứng vững, cung điện rậm rạp. Đây là nơi đóng quân của Linh Hư tộc, Đại Thiên Linh đảo. Cái gì? Mộ hàng kia có được tử hư thần cung, là Thái Thanh Hậu Duệ. Trong cung điện trên một hòn đảo nhỏ, tiếng kêu sợ hãi bỗng nhiên văng lên, Lão giả gò dường nguyên bản ngồi ngay ngắn ở trong điện kia như bị dấm cái đuôi mạnh mẽ từ trên bồ đoàn bắn lên, trên khuôn mặt thòn gầy lập tức chất đầy vẻ khiếp sợ, hiển nhiên là bị tin tức này hủ sợ rồi. Lão giả này chính là chấp sự trưởng Lão Thái Thần Nghĩa xử lý sự vụ ngày thường của Linh Hư Tộc, Thiên nhân Võ Tiên. Ngay tại vừa rồi, Hắn nhận được thái vô sinh truyền tống tới tin tức Thái Thanh hậu duệ hiện thân ở Thiên trụ thần quyết, lập tức tâm thần đại trấn. Mấy chục năm trước, Thái Thần An, Thái Thần Tâm cùng Thái Thần Nguyên ba người truy tung mộ Hàn, đến nay xa ngút ngàn dặm không tin tức, nhưng hồn thạch dung hợp tâm thần lạc ấn của bọn hắn nhưng lại sớm nghiền nát toàn bộ, hiển nhiên đã là hồn phi phế tán, mà Thái Thanh cũng thủy trùng chưa từng hiện thân, hắn còn tưởng rằng Thái Thanh cùng bọn người Thái Thần An đồng quy vô tận. Lại không nghĩ rằng đã nhiều năm như vậy, Thái Thanh không có xuất hiện Hậu duệ của hắn lại xuất hiện, còn dung hợp tử hư thần cung, tu vi càng là đạt đến hôn nguyên cảnh. Phải ngay lập tức đem việc này bẩm báo thái hoàng, để hắn định đoạn. Sau một lúc lâu, Thái Thần Nghĩa mới hồi phục tinh thần lại, đột nhiên thở sâu, làm ra quyết định. Nhưng mà, cơ bộ của hắn mới vừa hoạt động, liền giống như cảm ứng được cái gì, cơ hội là ý niệm tầm đó, trong trường liền nhiều ra một miếng ngọc tinh xảo. Mắt hí dò xét chốc lát, hai mắt của Thái Thần Nghĩa liền trợn trừng, trong mắt tràn đầy thần sắc không thể tưởng tượng. Vô hư tâm thần là cơn biến mất hắn là thái vi cảnh đỉnh phong võ tiên, chẳng lẽ cũng đã bị chết ở trong tay mộ hàn. Mộ hàn kia mới là hôn nguyên cảnh mà tôi thực lực không ngờ cường đến tình trạng như thế. Không có khả năng, không có khả năng, nhất định là địa phương nào xảy ra vấn đề, phải trước tìm người hỏi một chút xem. Chương 954, Thần Khuyết tầng 1 Hô! Dưới đây thiên trụ, mộ hàn phút chốc mở to mắt, than dài khẩu khí. Vừa rồi liên tiếp cùng cự nham. Thái Vô Hư hai Thái Vi Võ Tiên đại chiến, tiên lực cùng lực lượng tinh thần của Mộ Hàn cũng đại lượng tiêu hao, hôm nay luyện hóa được bộ phận tâm công của Thái Vô Hư, đã triệt để khôi phục lại. Lúc này, xung quanh đã không thấy được bất luận thân ảnh võ tiên gì, bất quá lại có vài đạo tâm thần khổng lồ ở bên cạnh lở lờ, hiển nhiên là mật thiết chú ý động tính của Mộ Hàn. Mộ Hàn bắn người lên, quét mắt nhìn một vòng, liền ngẩng đầu nhìn lên. Tin tức Thái Vô Hư kia tử vong, hôm nay khẳng định đã bị linh hư tộc biết được. Thái thượng tiên tuyệt đối không có thể tùy ý mình sống ở chỗ này, nói không chừng đã có đại lượng linh hư tộc Thái vi võ tiên hướng bên này đổi qua. Nếu hiện tại leo lên 33 cấp cầu thang, vừa vặn để cho bọn hắn đi không? Vèo! Qua trong giây lát, mộ hàn đã quyết định, thân hình phóng lên trời. Ở thời điểm trùng kích thiên trụ, cơ hồ tất cả võ tiên đều là thẳng tắp hướng lên, kể cả mộ hàn lần thứ nhất nếm thử, cũng là như thế. Nhưng lúc này, mặc dù mộ hàn cũng là hướng lên chuyển rời, nhưng uy tích thực hiện lại trở nên phiêu hốt, đột nhiên phía bên trái, đột nhiên hướng phải, như là linh xạ. Sau khi đối với Vân Phổ Đoạn Thiên Trụ này tiến hành một phen đẩy diễn cẩn thận, Mộ Hàn đã tìm được một đầu chủ mạch ở bên trong, cho dù hỗn lộn khúc chiết, nhưng lại đem Đoạn Thiên Trụ 33 cấp này toàn bộ cấu kết. Mộ Hàn hiện tại là hoàn toàn men theo chủ mạch kia mà động. Theo Mộ Hàn phán đoán, trước kia sở dĩ bọn người cự bằng có thể thành công, cũng là ở trước mắt cuối cùng, uy tích hành động cùng mạch lạc Vân Phổ tương hợp. Một khi hành động quỷ dị cùng thiên trụ vân phổ chủ mạch phù hợp, quá trình vượt qua thiên trụ liền trở nên nhẹ nhõm vô cùng. Đúng lúc này, mộ hàn lại có loại cảm giác nước chảy bèo trôi, áp lực khủng bố tầng tầng lớp lớp kia chẳng những không có trở thành lực cản của mộ hàn, ngược lại biến thành trợ lực cho mộ hàn. Điều này cũng làm cho tốc độ mộ hàn di động càng là nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, trong chấp mắt liền đã xông lên 20 cấp cầu thang. Sau đó liền 21 cấp, 22 cấp, 24 cấp, 25 cấp. Mộ Hàn tựa như một tia chớp, mau lẹ vô cùng. Khi Mộ Hàn xông qua 28 cấp cầu thang, mới có võ tiên phát hiện Mộ Hàn động tĩnh. Tâm thần khổng lồ lượn lờ ở bên hông thiên trụ đống nhiên tăng nhiều. Thật nhanh. Thật nhanh. Mộ Hàn này, vậy mà so với hắn lần thứ nhất vượt qua thiên trụ còn phải nhanh. Hắn rời đến rời đi như vậy làm cái gì? Thoáng chốc, từng đạo thanh em hoặc là kinh ngạc, hoặc là nghi vấn thông qua tâm thần không ngừng ở trên hư không trao đổi. Mộ Hàn đã nhận ra chung quanh biến hóa nhưng không có để ở trong lòng chút nào. Những võ tiên kia coi như là đem hành động quy tích của mình hoàn toàn nhớ kỹ, cũng rất khó xông lên 33 cấp cầu thang. Sai một ly, đi ngàn dặm. Bọn hắn cũng không giống như mộ hàn đối với thiên trụ đạo vân như lòng bàn tay như vậy. Ti, thoáng một phát liền 32 cấp rồi. Xuống! Xuống! Hắn tuyệt đối không thể đi lên. Từng đạo tâm thần kịch liệt chấn động, các loại tiếng kêu thay nhau nổi lên. Nhưng mà... Mộ hàn lại giống như chuyên theo chân bọn họ đối nghịch, thân hình lại như du xà dán lên thiên trụ vặn vẹo một hồi, đúng là dị thường nhẹ nhõm leo lên 33 cấp cầu thang. Trong tích tắc này, tất cả thanh âm trung quanh thiên trụ tất cả đều biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Từng đạo cảm xúc khó có thể tin từ trong những tâm thần kia truyền lại đi ra. Vâng, chật, tiếng oanh minh dung trời động địa phá vỡ loại hiên lặng này, tựa như lúc cự bằng sông lên 33 cấp cầu thang vậy, một đoàn xương mù hơi nước trắng mịt mở từ trong thiên trụ thấu ra Trong nháy mắt liền đem mộ hàn bao trùm được cực kỳ chặt chẽ. Không có một hồi, sương mù liền tiêu tán, mà mộ hàn thì là bóng dáng cũng không có. Mộ hàn. Thành công rồi. Hán, hắn đây là làm sao làm được. Thần khuyết tầng 1A, hắn ở lần thứ 2 nếm thử liền tiến vào thần khuyết tầng 1. Phần đông võ tiên như ở trong ngộng mới tỉnh. Ngay sau đó, từng đạo thân ảnh như bay mà đến, nhưng trên bậc thang thứ 33 dấu tuyết, lại làm cho bọn họ quả thực khó có thể tương tin vào hai mắt của mình. Tại hôm nay ở trong 1.000 năm trước kia, võ tiên ở lần thứ 2 nếm thử liền leo lên 33 cấp cầu thang còn chưa bao giờ xuất hiện.